Chuyện audio, Nga Mỹ tác giả, Nga Mi thực hiện, hpaudio.chuyện.com linh 401, trọng sinh gặp lại. Ngọn lửa xanh biếc dần dần tiêu tán, hỏa linh Phượng Hoàng ngừa đầu nhà ra hai viên đan dược ánh vàng rực rỡ. Đan dược vừa ra khỏi thân thể Phượng Hoàng, liền được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù màu trắng, trong sương mù lộ ra vô tận sức sống, phẳng phất tự thành hai cái thiên địa càn khôn nho nhỏ. Chu chu tại đan tộc đã từng nhìn thấy linh đan cửu phẩm cho dù là ở đan tộc đây cũng là trí bảo chân quý cực kỳ hiếm có linh đan cử phẩm bình thường sẽ có một tầng sương mù đặc thù bao quanh loại sương mù này có quan hệ tới đặc tính đan dược chính là cảm ứng thiên địa trí lý mà sinh ra sương mù càng mãnh liệt rõ ràng thì phẩm chất đan dược càng cao đã từng có truyền thuyết nói một tu sĩ nguyên anh vì quan sát huyễn tượng linh đan cực phẩm mà cảm ngộ thiên địa đột phá cực hạn tấn chức trở thành tu sĩ đại thừa đấy hai viên thuốc này sương mù sinh ra nhiều hơn rất nhiều so với chu chu chứng kiến tất cả linh đan cửu phẩm lúc trước tinh tế cảm nhận chỉ cảm thấy thâm thúy vô cùng nhưng giờ phút này chu chu căn bản vô tâm đi cảm ngộ cái gì nàng lấy hộp ngọc đựng tốt hai viên thuốc đẩy ra cửa điện chuẩn bị nói cho yêu hồ cái tin vui lớn này bên ngoài đại điện vẻ mặt yêu hồ khẩn trương chờ ở nơi đó chu chu cười chạy đến trước mặt hắn giơ lên hộp ngọc nói ta ta luyện chế ra rồi đại luân hồi đan cử phẩm thân thể yêu hồ lung lay nắm một tay của chu chu vui mừng nói thật sự thật tốt quá thật tốt quá, chu chu vui mừng nên cũng đã quên sò đò hắn lại đối với nàng động thủ động cước, chúng ta nhanh hơn một chút đi để cho phần tiền bối ăn đan dược, nàng ấy sẽ rất nhanh tỉnh lại đúng hay không? đúng, đúng, yêu hồ buông chu chu ra, một tay lôi kéo nàng đi tới cung điện, chu chu vui mừng tâm tỉnh thoáng thả lỏng một tí, thì chợt phát hiện tay yêu hồ vô cùng lạnh buốt, nàng kỳ quái nghiêng đầu nhìn mặt yêu hồ một cái, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, trong ấn tượng của nàng yêu hồ luôn xinh đẹp hơn người. Sức sống bừng bừng. Nhưng yêu hồ trước mắt lại tiểu tụy tái nhợt đáng sợ. Giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ thổi tan hắn. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Trong lòng chu chu dâng lên mãnh liệt bất an, trong khoảng thời gian nàng luyên đan tột cùng xảy ra chuyện gì? Khí tức của yêu hồ mỏng manh suy yếu tới cực điểm, căn bản không giống trạng thái cấp 8 mà yêu tu vốn có. Nàng chợt nhớ tới con tam nhãn xích hỏa sư của tam sư tỷ thạch ánh lục, ngày đó nó mất đi nội đan, từ cấp 6 hạ xuống cấp 4. Trên người cũng phát ra loại thất bại trí khí vô cùng giống như Yêu Hồ bây giờ. Yêu Hồ cười cười, không đếm xỉa tới nói, không có gì, trước hết để cho A Thấm, dùng đan dược một lần nữa dung hợp thần hồn cùng với thân thể rồi nói sau. Chu chu trầm trọng. Nhưng cũng biết đối với Yêu Hồ mà nói, không, nữa bây giờ phục sinh cho A Thấm mới là chuyện quan trọng nhất, cho nên đành phải nhịn xuống không nói lời nào, từ trong lòng ngực móc ra rất nhiều đan dược bổ dưỡng nguyên khí đưa cho Yêu Hồ nói. Ngươi ăn trước chút ít đan dược, bằng không khi phần tiền bối tỉnh lại nhìn ngươi, như vậy thì phần tiền bối sẽ đau lòng đấy. Chu Chu cố ý nói, quả nhiên yêu hồ lập tức nghe lời mà ăn đan dược vào. Yêu hồ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp ngọc đại luân hồi, đan từ tay Chu Chu, đưa dược vào trong miệng phần bích thấm, dùng pháp lực đẩy đan dược từ trong miệng nàng vào trong bụng, sau đó duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một giọt máu của phần bích thấm rơi vào hoa tay đồng bên trên cần cổ nàng. Cái kia hoa tai đồng lập tức phóng xạ ra một mảnh kim quang, bao vây toàn bộ cơ thể phần Bích Thấm trong đó, giữa kim quang, Lờ Mờ có thể thấy tại vị trí đan điền của phần Bích Thấm, chậm rãi ngưng tụ một luồng khí xoáy nho nhỏ. Luồng khí xoáy dần dần mở rộng, thậm chí kim quang cũng bao thân thể phần Bích Thấm ở trong đó. A Thấm nhanh tỉnh lại, ta đã vì nàng cải tạo thân thể, còn có đại luân hồi đan cũng cho nàng ăn rồi, nhanh tỉnh lại nhìn ta một cái. Yêu Hồ dịu dàng nói, hắn đã đợi giờ khắc này cũng đã khá lâu. Cơ hồ muốn cho rằng mình vĩnh viễn đều không đợi được nữa rồi. Luồng khí xoáy đủ một ngày mới dần dần tiêu tán không thấy nữa. Để lộ ra phần bích thấm vẫn ngủ say như trước, bên ngoài thân thể nàng bao trùm tầng tầng lớp lớp ánh sáng tươi sáng, giống như một cái kén lớn bao bọc nàng chặt chẽ. Yêu hồ và chu chu cũng có thể cảm giác được quang kén. Trong thân thể nàng tự hồ thai ngén ra một tia sinh cơ, điểm sinh cơ này lan tràn với tốc độ chậm chạp. Khi khôi phục sức sống xong thì có lẽ chính là thời điểm nàng thức tỉnh trọng sinh. Yêu hồ ngồi ở bên cạnh giường ngọc, đau xót nói, phải đợi bao lâu nàng mới có thể tỉnh lại. Chu Chu lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ngươi, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? So về phần bích thấm chưa từng quen biết, nàng lo lắng cho yêu hồ hơn. Tình trạng của yêu hồ vô cùng không ổn. Yêu hồ xác định phần bích thấm nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, bất đắc dĩ thở dài, kể lại chuyện trước khi Chu Chu bế quan luyện đan lúc hai người Diễm Tứ và Diễm Thí Thiên, đến tìm tận cửa. Bọn hắn thầm nghĩ đến ảo thuật của ta lợi hại Lại không nghĩ rằng tuyệt chiêu chính thức của huyễn mị yêu hồ, nhất tộc của chúng ta là mị thuật, mị hoặc nhân tâm dẫn đạo dục niệm trong lòng người, có thể khiến cho bọn hắn làm đủ loại hành vi quỷ dị mà ngày thường làm không được. Huống chi diễm thí thiên và diễm tứ đã sớm động sát cơ, ta chỉ thúc đẩy quá trình sớm hơn mà thôi. Yêu hồ nói đến đây vẫn là đắc ý vạn phần. Tu vi của hai người bọn họ, người muốn lấy ảo thuật mị thuật đối phó bọn hắn, cũng không đơn giản. Có phải người bị thương không? Chu chu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Kỳ thật trong lòng nàng đã có đáp án, yêu hồ muốn thần, không biết quỷ không hay đồng thời đối phó hai cái tu sĩ có tu vị cao hơn hắn, một người trong đó còn có cửu thiên huyễn hòa trong tay, có thể khám phá hết thảy ảo thuật, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tất nhiên là phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Yêu hồ cười cười nói, yêu đan của ta gần như triệt để vỡ vụn rồi. Cái gì? Chu chu nhảy dựng lên, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, trong lòng nàng liên tưởng đến đáng sợ vậy mà lại trở thành sự thật. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể khôi phục? Chu Chu run giọng nói. Yêu hồ thật vất vả đợi đến lúc phần bích thấm có thể trọng sinh. Chính mình lại vì yêu đan sắp vỡ vụn mà phải trở về nguyên hình. Nhớ tới yêu hồ phải tịch mịch chờ đợi hơn 3.000 năm. Tới cuối cùng lại không cách nào cùng phần bích thấm sẽ trở thành thân thuộc. Nàng khổ sở cơ hồ muốn khóc khóc giống thành tiếng. Tại sao phải như vậy? Yêu hồ đưa tay lau hết nước mắt trên mặt nàng, cười nói. Người biết rõ khôi phục không được, ta còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Ta muốn A thấm nhìn xem bộ dáng của ta sau khi biến hóa, nàng ấy luôn ngóng trông ta sớm ngày biến hóa, người nói bộ dáng này của ta, nàng nhất định sẽ ưa thích đúng hay không? Chu Chu khóc dùng sức gật đầu. Đừng đau lòng, đây hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, ngày đó ta không thể bảo hộ A thấm, liên lụy nàng ấy vì ta mà chết, lần này ta cuối cùng cũng có thể bảo vệ nàng ấy, dù phải trở về nguyên hình thì có quan hệ gì, A thấm mà nguyện ý nói chờ ta, ta sẽ một lần nữa tu luyện. Chỉ cần chúng ta đều còn sống cùng bên nhau là đủ rồi." Yêu Hồ nhìn xem phần bích thấm, thần sắc điềm tĩnh thậm chí lộ ra nhàn nhạt, nhạt vui mừng, bất kể như thế nào A Thấm có thể trọng sinh là tốt rồi, hắn rốt cục cũng làm được. Cái quyển trục này ở phong ấn bên trong trí nhớ của ta, ngày sau chờ ta một lần nữa tu luyện đến cấp 5, nếu như A Thấm không chê ta phiền, nguyện để cho nàng lại đem quyển trục này đưa cho ta. Ta nhất định phải đợi đến lúc nàng tỉnh lại trông thấy cái bộ dáng này của ta, nàng nhìn thấy ta sau khi biến hóa dễ thương như vậy, Nhất định sẽ rất nguyện ý chờ ta đấy. Yêu hồ tự mình vui đùa nói, muốn trêu chọc cho Chu Chu vui vẻ. Nhưng là Chu Chu thật sự cười không nổi. Yêu hồ nhìn Chu Chu chốc lát nói, phương pháp cải tạo thân thể còn có tất cả tài liệu linh dược, có liên quan đều ở phía sau trong đại điện, có lẽ sư huynh của ngươi cần dùng đến. Chu Chu có chút giật mình ngừng đầu lên nhìn về phía hắn, nàng cũng không có đề cập sự tình doãn tử trương với yêu hồ, nàng cũng không xác định có thể thành công luyện chế ra hai viên đại luân hồi đan không nếu như cuối cùng chỉ được một viên vậy khẳng định là cho phần bích thấm dùng nàng không muốn yêu hồ vì nàng mà đau lòng chẳng qua cầm hạt giống luân hồi thông linh thảo trở về trồng nàng có trong tay trường sinh tiên hỏa đoán chừng không cần ngàn năm có thể nuôi trồng ra một cây mới nàng là cô nương tốt lúc nàng nói thay ta luyện chế đại luân hồi đan ta đã cảm thấy có chút tò mò nàng vì cái gì mà bỗng nhiên có dũng khí như vậy vì vậy ta đã vụng trộm đi nhìn trí nhớ của nàng yêu hồ có chút áy náy cười cười khó trách việc nhìn trộm nhân tâm người khác của yêu hồ quả thực lợi hại, chu chu không hề có một cảm giác nào. có điều nguyên nhân cũng là bởi vì nàng hoàn toàn không có đề phòng yêu hồ. thời gian từng chút từng chút mà trôi qua, quang kén sinh cơ trong phần bích thấm càng lúc càng đồng nặng, mà khí tức yêu hồ phát ra lại càng trở nên mỏng manh suy yếu. chu chu không biết nên mong đợi thời gian trôi qua nhanh một chút hay là chậm một chút. yêu hồ nắm chặt thời gian đem kinh nghiệm mình cải tạo thân thể phần bích thấm, tinh tế nói lại một lần, hắn biết rõ chính mình không còn nhiều thời gian tựa hồ muốn nói hết toàn bộ nhưng mà thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu thời điểm hắn thanh tỉnh càng lúc càng ngắn chính là muốn nói cái gì cũng không nâng nổi tinh thần rồi hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi bên giường ngọc chờ đợi càng về sau yêu hồ thậm chí đã không còn khí lực để ngồi hắn đem hết toàn lực để bảo toàn yêu đan trong cơ thể nhưng là cũng biết chính mình chống không được bao lâu chu chu đỡ hắn đưa đến bên người phần bích thấm cùng nàng song song nằm không ngừng cầu nguyện phần bích thấm mau mau tỉnh lại có thể gặp mặt yêu hồ lần cuối cùng Trước khi yêu hồ tấn cấp trở thành yêu thú cấp 7 Cũng thành công hóa ra hình người Linh hồn phần bích thấm đã chỉnh vào ngủ say Yêu hồ tâm tâm nhiệm nhiệm đúng là Nàng chưa có xem bộ dáng sau khi hắn biến thành người Hí Bên trong yên tĩnh Quang kén bỗng nhiên phát ra một tiếng lay động Ánh sáng trong suốt giường như đánh tan đi một ít Chu chu từ trên ghế bật dậy Yêu hồ cũng phấn chấn tinh thần nghiêng đầu nhìn lại a h h h a h h h z z z z Tiếng vang rất nhỏ không liên tiếp không ngừng quang kén trong suốt lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ rất nhanh từng tầng từng tầng tiêu tán rốt cục triệt để biến mất tiếng hít thở tiếng tim đập là tiếng hít thở cùng với tiếng tim đập của phần bích thấm yêu hồ trong chốc lát dung quang tỏa sáng một tay chống người đứng dậy chăm chú nhìn mặt phần bích thấm lông mi phần bích thấm nhẹ nhàng rung rung chậm rãi mở mắt nàng có chút mờ mịt nhìn yêu hồ sau một lúc lâu trong mắt dần dần lộ ra thần sắc vui mừng nói khẽ a cực Đây là tên mà phần bích thấm thay yêu hồ đặt danh tự, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng sẽ gọi hắn như vậy. Yêu hồ nhẹ nhàng cười rộ lên, nói, A thấm, hắn rốt cuộc cũng chờ được. A thấm một lần nữa sống lại rồi. Nụ cười của hắn dịu dàng đến cực điểm cũng thâm tình vô cùng, như hoa quỳnh trong đêm yên tĩnh nở rộ, là ánh sáng duy nhất trong thiên địa, đáng tiếc chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt liền tiên tán rồi. Một mảnh kim quang sáng rực hiện lên, bóng ảnh yêu hồ trở nên hư ảo. Rốt cục triệt để biến mất trước mắt phần bích thấm và chu chu, chỉ còn lại một con hồ ly màu đen nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm, trên người phần bích thấm. Chu chu cắn môi, nhịn không được lệ như suối trào. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 402, Diễm Thí Thiên 10 năm ước hẹn. Ngày tháng thoi đưa, đảo mắt đã là 3 tháng sau, rốt cục tình hình phần bích thấm cũng ổn định lại. Thần hồn và tu vi của nàng ly thể quá lâu. Tuy yêu hồ luôn coi chừng chăm sóc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi suy yếu không ít so với thân thể lúc trước, tu vi cũng từ nguyên anh hậu kỳ mà rớt xuống nguyên anh trung kỳ. Đây là bởi vì nguyên nhân là do chu chu luyện chế đại luân hồi, đan phẩm chất vô cùng tốt, nếu không chỉ sợ rút xuống đến nguyên anh sơ kỳ cũng không lạ gì. Phần bích thấm xem qua quyển trục phong ấn yêu hồ, hắn lưu lại nhớ lại liền đã rõ ràng hết thảy, nàng ôm yêu hồ đã biến về thân thể yêu thú, yên lặng rơi lệ một hồi, lau nước mắt mang theo yêu hồ đi bế quan. Ta không thể cô phụ hắn vì ta trọng sinh mà làm hết thảy, ta sẽ sống thật tốt để chờ đến ngày hắn biến hóa." Phần Bích Thấm tươi cười nhàn nhạt, xinh đẹp mà kiên định. Chu Chu lo lắng bọn hắn ở tại chỗ này, đợi thần hồn và thân thể của Phần Bích Thấm thích ứng gần hết thì đề nghị nàng đi theo mình trở lại Vũ Quốc đi, ít nhất thuận tiện tìm linh dược vì yêu hồ luyện đan, làm cho hắn sớm ngày khôi phục bắt đầu tu luyện. Yêu hồ đợi Phần Bích Thấm hơn 3000 năm, nàng quả thực không đành lòng xem Phần Bích Thấm cũng đợi yêu hồ mấy ngàn năm yêu thú tu luyện so với nhân loại đã chậm mà yêu hồ hiện tại tu vị rất xuống cấp 4, linh trí quay về hỗn độn tiến triển lại càng chậm hơn may mắn lúc trước chăm sóc tam nhãn xích hỏa sư có kinh nghiệm chu chu tự tin có đầy đủ đan dược tăng thêm trường sinh tiên hỏa yêu hồ ở trong vài năm là có thể khôi phục cấp 5, mở lại linh trí phần bích thấm hơi chút cân nhắc liền ngật đầu đáp ứng động phủ của yêu hồ hắn lúc trước có bố trí xuống huyễn pháp đại trận thủ hộ bình thường tu sĩ nguyên anh cũng rất khó phát hiện nhưng mà các nàng vẫn là đem hết các vật giá trị trong động phủ thu hồi hết thảy để tùy thân mang theo cho ổn thỏa sau đó mới cùng rời đi xa cách mấy tháng lần thứ nhất chu chu từ động phủ đi ra trông thấy cảnh tượng bên ngoài lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng núi điểm phượng hơn phân nửa đều đã hóa thành một mảnh đất chết khô cằn trong đó vài ngọn núi sụp đổ mất hết sự sống động phủ yêu hồ nằm ở chỗ ngọn núi coi như không bị ảnh hưởng đến đấy bảo tồn tương đối hoàn hảo nhưng huyết phong điểu và thiết chảo ma điêu đều không thấy bóng dáng trên núi điểm phượng phát ra tử khí quá mức mãnh liệt, không có sinh linh nào ở vùng phụ cận có can đảm tới gần. chứng kiến tình huống bi thảm của núi điểm phượng, không khó tưởng tượng cuộc ngày đó diễm thí thiên, diễm tứ cùng yêu hồ giao chiến kịch liệt như thế nào. phần bích thấm khẽ vuốt ve yêu hồ trong ngực lười biếng hít mắt ngủ gà ngủ gật, trong nội tâm không biết tư vị gì cả. chu chu nghĩ đến trước khi núi điểm phượng, tuy còn xa mới có thể gọi là non xanh nước biếc, cũng không thành như hiện tại vậy. ngọn núi này vừa vặn là nơi giao giới ngay tại tích quốc và kim quốc. Hôm nay sinh ra từ khí ngút trời chớ gần, không biết làm cho bao nhiêu người Tây Phương ngũ quốc đau đầu, chứ đừng nói chi dân chúng bình thường phụ cận dựa vào ngón núi này sinh tồn. Tiểu Trư, đi thôi. Chu Chu sờ lên Tiểu Trư trong ngực. Sau khi luyện hết đại luân hồi đan, Phượng Hoàng lần nữa biến thành Tiểu Trư. Chu Chu biết rõ đây là bởi vì nguyên nhân phong ấn trên người Tiểu Trư, cũng không hoàn toàn cởi bỏ, đợi một ngày nàng chính thức kết anh, Tiểu Trư mới có thể triệt để phá tan một đạo phong ấn cuối cùng này, hóa thành Phượng Hoàng. Tiểu Trư Hai tiếng, dậm chân rất nhanh bay lên giữa không trung. Đối với địa phương, từng bị diệt thế chi hỏa cháy qua phun ra màu vàng kim ong ánh bổn nguyên chi hỏa. Ánh sáng tinh khiết, mà ngọn lửa tràn ngập sự sống lập tức đem trọn tòa núi điểm phượng che lại. Bên trong liệt diễm tràn ngập tử khí không tiêu liền một đám một đám bị luyện hóa, hóa thành khói trắng theo gió phiêu tán. Phụ cận bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh như sấn rền nói, phía trước có phải là chu trưởng lão? Giọng nói này chu chu nghe quen tai, nghĩ ngợi một chút đúng là luyện khí đại sư thất phẩm tiếng tăm lừng lẫy tây phương ngũ quốc nguyên anh tổ sư hồng bàn phái kim vanh lúc trước nàng ở tích thành vì cứu mấy vị sư huynh sư tỷ vội vàng cùng tiểu trư hợp thể phóng xuất ra uy áp nguyên anh hậu kỳ kinh động đến bọn người hồng bàn người ta tìm đến tận cửa rồi nàng còn bị dọa đến chạy trốn chết hôm nay lại nghe giọng nói này tâm tình đã hoàn toàn bất đồng ít nhất nàng không cần lại phải trốn trốn tránh tránh rồi đúng vậy hồng đạo quân hữu lễ rồi chu chu dương giọng đáp Chân trời hiện lên mấy cái bóng người, lướt đến trước mặt Chu Chu và phần bích thấm. Đến một chuyến cả năm người vậy mà Chu Chu đều nhận ra, một người cầm đầu đúng là Hồng Bàn, đi theo phía sau chính là đệ tử của hắn, tích quốc hoàng thất hộ Pháp đại trưởng lão bao nhàn. Còn người khác đứng tại bên Hồng Bàn nhưng lại nguyên anh tổ sư Cao Xuyên Hiếu, phái ẩn hàng, hắn cũng dẫn theo hai người đệ tử đồng hành. Một người là Phùng Khiết, một người khác là Mã Đạt. Chu Chu vừa thấy ba thầy trò Cao Xuyên Hiếu, liền nhịn không được liếc nhìn yêu hồ, có chút không được tự nhiên Một đệ tử khác của Cao Xuyên Hiếu, là Tiết Thiết Long chết ở dưới ảo thuật của Yêu Hồ, tuy nhiên Yêu Hồ đã từng nói đã thi pháp thay đổi trí nhớ của bọn hắn, nhưng là Chu Chu vẫn nhịn không được có chút bận tâm, vạn nhất bọn hắn nhớ tới một chút, muốn tìm Yêu Hồ báo thù thì làm sao bây giờ? Khá tốt người đến không nhiều lắm, nàng và phần bích thấm hoàn toàn có thể ứng phó được rồi. Thầy cho Hồng Bàn đã tiếp xúc mấy lần với Chu Chu, được coi là người quen, bọn họ xa xa trông thấy Tiểu trư ở giữa không trung phóng hỏa xuống núi Điểm Phượng. Mới nghĩ tới có lẽ Chu Chu cũng ở gần đó. Kết quả đợi bay đến gần, Chu Chu xoay đầu lại đối mặt với bọn họ, mấy người nhìn rõ dung mạo của nàng lại càng hoảng sợ. Bọn họ cùng Vũ Quốc kết thành liên minh, song phương vãng lai rất nhiều. Hiện tại đã biết rõ mấy năm trước tại cuộc thi Luyên Đan Sư, thi đấu trên đại hội, khuất phục quần hùng trở thành quán quân chính là nữ đệ tử phái thánh trí Chu Chu, kỳ thực là thánh nữ đan tộc đan hoàng, cũng biết nàng vì trốn tránh đan quốc hoàng tộc hãm hại đã cải biến hình dáng tướng mạo nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân nàng lớn lên tướng mạo xinh đẹp vậy, mà bên cạnh cùng nàng đồng hành cũng là một nữ tử xinh đẹp đến kinh tâm động phách, hai cô gái này đứng cùng một chỗ, quả thực đủ để khiến hoa thơm cỏ lạ trong thiên hạ cũng phải cúi đầu thất sắc. Hồng bàn, Cao xuyên hiếu cùng Bao nhàn dù sao thì tu vi cao, tuổi tác vừa lớn, kinh diễm một lát liền khôi phục tinh thần lại. Phùng khiết và Mã đạt lại trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Bao nhàn tiến lên hướng Chu chu và phần bích thấm hành lễ đầu tiên. Miệng nói tiền bối, cao xuyên hiếu vội ho một tiếng, phùng khiết và mã đạt mới tình hồn lại cúi đầu hành lễ. Trong lòng phùng khiết chua xót trước kia nàng cũng từng nghe sư phụ đề cập qua sự tình chu chu, trong lòng có chút không phục, dù xuất thân cao quý cùng tu vị thâm hậu thế nào, cũng chỉ là thứ xấu nữ, kết quả hôm nay vừa thấy, từng chút kiêu ngạo lúc trước của nàng đều bị triệt để đánh tan. Nhớ tới lúc trước chính mình đối với nàng có đủ loại khinh thường khinh bỉ, may mắn không có biểu lộ quá mức rõ ràng. Nếu không chính mình chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Người ta tu vi rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ Dù sư phụ mình tại trước mặt nàng đều phải tất cung tất kính Không dám có một chút mạo phạm Chính mình chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ Nếu như đắc tội nàng Chết một trăm lần cũng sẽ không có người thay nàng xuất đầu Mã đạt bị mỹ mạo của Chu Chu và phần bích thấm mê hoặc thất điên bát đảo Nhưng cũng biết hai vị nữ tu không phải là mình có thể vọng tưởng Cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính thành thành thật thật đứng sau lưng sư phụ Chu Chu cũng hướng tới bọn người Hồng Bàn giới thiệu phần bích thấm, chỉ nói đối phương cũng xuất thân đan tộc, trường hợp cùng mình đồng hành. Song Phương hàn huyên vài câu, Tiểu Trư làm xong chạy trở về, chui vào trong ngực Chu Chu cầu ca ngợi. Hồng Bàn thừa cơ hỏi vấn đề mà bọn hắn quan tâm nhất, hôm nay Lão Phu đến đây chính là vì sự tình núi điểm phượng, núi điểm phượng trong vòng một ngày phát sinh biến đổi lớn, mấy tháng qua Tích Quốc, và Kim Quốc chúng ta đều vì sự tình này mà đau đầu không thôi. Nếu như Lão Phu không nhìn nhầm. Nơi này mất hết sự sống chính là vì thụ độc thiên hỏa thiêu đốt. Chu Chu gật đầu nhìn về phía phần bích thấm, việc này liên quan đến yêu hồ, muốn nói như thế nào là do nàng ấy quyết định. Phần bích thấm so với Chu Chu lớn tuổi hơn, nói chuyện sự sự so với nàng cũng lão luyện hơn không ít, chúng ta cũng là cách phụ cận nghe nói tại đây phát sinh việc lạ, phỏng đoán có thể liên quan tới Thái tử Đan Quốc Diễm Thí Thiên, cho nên sang đây xem xét. Tại đây tử khí ngập trời hẳn là do diệt thế chi hỏa của Diễm Thí Thiên tạo thành. Đan Hoàng Nàng đã dùng bổn nguyên tri hỏa tinh lọc qua. Sẽ không còn có cái gì ảnh hưởng. Mấy vị cứ yên tâm đi. Hồng Bàn cũng là luyện khí đại sư, đồng thời cũng là chuyên gia chơi hỏa. Vừa rồi từ xa nhìn thấy tiểu trừ đang phóng hỏa, cũng đoán ra nó muốn tinh lọc từ khí nơi đây. Bây giờ nghe phần bích thấm nói như vậy. Vội vàng gửi lời cảm ơn. Nói thực ra bọn hắn ở chỗ này nhìn hơn mấy tháng đều không nghĩ ra biện pháp, không nghĩ tới người ta thánh nữ đứng đầu đan tộc đã đơn giản giải quyết vấn đề. Trong lòng hồng bàn đối chu chu càng kính nể, đồng thời cũng âm thầm may mắn tích quốc gặp phải đại vận, vậy mà đánh bậy đánh bạ có quan hệ tốt với nhân vật lợi hại này, khiến cho phái kim vanh bọn hắn có một cái đồng minh khó lường. Diễm thí thiên lợi hại như thế, khó trách dám hướng tam đại tông môn đưa ra mười năm ước hẹn. Cao xuyên hiếu bỗng xen vào nói, mười năm ước hẹn. Chu chu và phần bích thấm nhìn nhau. Kỳ quái nói, hồng bàn trầm giọng nói. Đúng vậy, ba tháng trước Diễm Thí Thiên truyền thư thiên hạ, muốn bế quan 10 năm, sau khi xuất quan ước chiến ba vị đại trưởng lão tam đại tông môn, dùng một địch ba. Vũ quốc bên kia đã đáp ứng rồi. Chu Chu và phần bích thấm hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ nguy rồi. Các nàng biết rõ tình huống Diễm Thí Thiên, bởi vì yêu hồ đầu độc. Diễm Thí Thiên sớm ra tay đối phó Diễm Tứ, giờ phút này nhất định đang gấp gáp vào bế quan hấp thu cửu Thiên huyễn hòa. Trên người diễm tứ, Đan quốc thiếu đi một tu sĩ đại thừa kỳ, cộng diễm thí thiên đột nhiên bế quan, đúng là thời điểm thực lực suy yếu nhất, hắn công khai phát ra khiêu chiến rõ ràng là kế hoãn binh. Hắn đây là buộc ba đại tông môn cho hắn 10 năm thời gian trùng kích đại thừa kỳ, 10 năm sau, thân mang bốn loại thiên hỏa tiến vào đại thừa kỳ, ba vị đại trưởng lão của tam đại tông môn đồng thời ra tay, cũng không thể làm gì được hắn. Thực tế nếu như hắn quyết tâm hung ác đối phó phụ thân ruột của mình diễm kiếm địch. Dùng hợp năm loại thiên hỏa, thực lực kia lại càng tăng kinh khủng, đến lúc đó chỉ sợ khó mà có người đối phó được hắn. Hết lần này đến lần khác hắn lại công khai ước chiến như vậy, hơn nữa tuyên bố muốn dùng một địch ba, tam đại tông môn vô luận như thế nào cũng không thể mất mặt đi cự tuyệt. Thậm chí, người năm này chỉ cần người trong liên minh đan quốc không chủ động khiêu khích, thì người trong liên minh vũ quốc cũng không động tay đối phó bọn hắn, nếu không sẽ có hiểm nghi dậu đổ bìm leo. Diễm Thí Thiên nhìn như cuồng ngạo hung hăng càn quấy. Nhưng cũng đã đem kế hoạch đằng sau suy nghĩ kỹ, rồi mới động thủ đối phó với Diễm Tứ. Chu Chu và phần bích thấm vội vàng cá biệt bọn người hồng bàn, theo như kế hoạch sớm định ra chạy đi về Vũ Quốc trước. Bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là thay doãn tử trương cải tạo thân thể, những chuyện khác để sau rồi nói. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, trăm linh 403, tin tức Đại sư Huynh. Bởi vì tu vị yêu hồ bị hạ xuống cấp 4 mà chu chu và phần bích thấm đều vô cùng không muốn bạc đãi hắn cho nên trên đường thường xuyên dừng lại thay hắn tìm đồ ăn sạch sẽ tươi tốt mỗi lần chu chu đều làm cho hắn một đống lớn đồ ăn ngon e sợ cho hắn ăn không đủ bổ ngươi như vậy sẽ làm hư hắn đấy phần bích thấm nhìn yêu hồ ăn uống no đủ ngồi phịch trong ngực nàng lười nhác đánh ở một cái không biết nên nói hắn cái gì mới tốt hiện tại yêu hồ dường như trở về bộ dáng lần đầu gặp ham chơi lười nhác không thích tu luyện ăn ngon thích ngủ đặc biệt thích dán vào nàng làm nũng Muốn ăn cái gì thì sẽ đi về phía Chu Chu lấy lòng. Theo như hắn phát hiện Chu Chu sẽ cho hắn đồ ăn ngon đấy, hơn nữa cơ hồ cũng không cự tuyệt yêu cầu của hắn, lại càng làm quá lên, thường xuyên giả trang đáng yêu đi tìm Chu Chu hết ăn lại uống. Hiện tại thời gian trôi qua hắn so với ai khác rất vui vẻ, hai mỹ nhân tuyệt thế một cái mỗi ngày thay hắn rửa tay làm cơm canh, một cái tùy thời rộng mở ôn hương ngọc nhuyễn ôm ấp để cho hắn ngủ nướng, còn có thể chuẩn bị nhiều đan dược hữu ích với tu vị, thân thể của hắn để cho hắn coi làm kẹo đường ăn. Hắn không thích dừng lại ở bên trong túi đại linh thú, hai nàng cũng theo hắn, mỗi ngày của hắn quả thực trôi qua còn hưởng thụ hơn cả hoàng đế. Yêu hồ cực kỳ thông minh mà phát giác được hình như trong lòng phần bích thấm, hơi bất mãn hắn, lập tức lộ ra bộ dáng mảnh mai, đáng thương cọ cọ trong ngực nàng, phần bích thấm vốn định khuyên bảo chu chu, hãy nghiêm khắc với yêu hồ một ít thì toàn bộ nuốt về trong bụng rồi. Huyễn mị yêu hồ à huyễn mị yêu hồ, có linh trí hay không bình thường đều sẽ mị hoặc nhân tâm ngày hôm đó yêu hồ tham ăn ăn hết sạch đan dược chu chu và phần bích thấm vì hắn luyện chế rồi phần bích thấm liền đề nghị đến phụ cận tiên thành đi mua sắm linh dược thay hắn lại luyện chế một ít chu chu nhìn lại phụ cận núi phồn kiếm vừa rồi các nàng ở nàng nhớ rõ chân núi có một tòa tiên thành mấy năm trước nàng cùng các sư huynh sư tỷ đến phồn kiếm tông thái gia trang viên trộm long cốt tinh la bàn nhất định tại đây là tòa tiên thành đầu tiên đặt chân thái gia trang ngay tại trong thành nhưng chu chu và phần bích thấm Hiện tại sẽ không đem một cái nguyên anh hậu kỳ thái vũ trì, để ở trong lòng, Chu Chu cũng muốn biết một ít tình huống hiện thời của vũ quốc, vì vậy hai nàng đeo lên huyễn mỹ linh thạch che giấu dung mạo và tu vị, cùng một chỗ đi vào thành. Huyễn mị yêu hồ tự hồ cũng biết rõ tâm tư của các nàng, run rẩy thân thể, một thân đen nhánh biến thành đỏ rực, khí tức yêu thú cũng thu liễm tám phần, nhìn từ phía trên hoàn toàn có bộ dáng là một tiểu yêu thú bình thường cấp 1. Yêu hồ thật thông minh. Chu Chu khen rõ ràng linh khí không khai mở cũng đã hiểu chuyện như vậy xác thực là rất khó có được yêu hồ đắc chí mà lắc lắc xóa tung cái đuôi to một đôi mắt hồ ly màu vàng kim ong ánh vũ mị vô cùng vũ mị dễ thương tiểu chư u buồn lại bất mãn mà tại trên người chu chu náo loạn nó luôn hy sinh hình tượng che giấu mình tốt như vậy sao chu chu không khích lệ nó đây này hai thiếu nữ dung mạo bình thường tu vị nhìn vào chỉ có luyện khí kỳ tầng năm đi vào trong thành tự nhiên sẽ không khiến cho có người chú ý Các nàng đến phường thị dạo qua một vòng, lại phát hiện nơi đây nguyên bản mở chi nhánh tụ bảo, lâu đã đổi thành một cái cửa hàng khác gọi là bách chân phường, góc phải bảng hiệu cửa hàng có dấu hiệu phồn kiếm tông. Chu Chu hơi nghĩ chút liền hiểu, phồn kiếm tông phụ thuộc chính là Đan Quốc. Hiện tại Đan Quốc cùng vũ quốc không đội trời chung, tam đại tông môn tự nhiên cũng không thể trên địa bàn của đối thủ tiếp tục kinh doanh. Chu Chu không có ấn tượng tốt với phồn kiếm tông, có linh thạch cũng không muốn để cho bọn họ có lợi nhuận. Vì vậy liền kéo phần bích thấm đến hiệu bán linh dược khác xem. Đi mấy cửa hàng cuối cùng cũng đem được hơn 10 chủng linh dược gom góp, còn kém một vị ô hạc đằng, nhưng lại tìm 7-8 nhà đến khi trời tối mới tìm được. Trưởng quầy một bên thu thập ô hạc đằng cho các nàng, một bên cười ha hả nói, các ngươi thật may khi đã đến sớm, bằng không thì cuối ngày ô hạc đằng cũng bị mua đi hết. Nhà ai có yêu thú chân quý bị thương sao? Chu Chu hỏi, ô hạc đằng chỉ là linh dược nhị phẩm. Nửa điểm không có thèm, nhưng mà dùng để luyện chế đan dược dũ thú đan, để trị thương cho yêu thú thì là phối liệu tất yếu. Nếu có người mua số lượng nhiều, thì nhất định là trong nhà có yêu thú trọng thương. Tu sĩ bình thường ngay cả đan dược cũng không mua nổi, chớ nói chi thay yêu thú chuẩn bị đan dược. Hơn nữa đại bộ phận luyên đan sư, đều khinh thường việc luyện chế đan cho yêu thú sử dụng, chắc yêu thú kia hơn phân nửa vô cùng chân quý. Trưởng quầy nghe xong câu hỏi chu chu, liền nhách ngón tay cái khen. Nghe xong lời này của Tiểu Tiên cô hẳn là người trong nghề, nghe nói là người của phồn kiếm tông thu thập loại linh dược này, giống như bọn người ở trong tông môn môn nói một con miết ngư thú, cấp 7 bị trọng thương. Con miết ngư thú vô cùng hiếm thấy. Tính tình giữ dàn hình thể cực lớn, chỉ có đại tông môn mới có thể cung cấp nuôi dưỡng tốt được. Ngoại hình nó giống con ba ba, bên ngoài cơ thể sinh ra vỏ cứng cực lớn, gặp nguy hiểm, tứ chi đầu đuôi có thể rút vào trong vỏ. Hành động tốc độ chậm chạp. Nhưng lực lớn vô cùng, trên đầu sinh ra một chi cực lớn, vô cùng cứng rắn sắc bén có thể so với linh khí răng nhọn móng sắc, thời điểm đại chiến dùng làm tiên phong, lực trùng kích kinh người. Phồn kiếm tông gần đây cùng người khác đại chiến qua một hồi. Chu chu có chút tò mò mà hỏi thăm, trong lòng thấy có chút hả hê. Trưởng quấy liếc phụ cận một cái, hạ giọng nói, nghe nói trước phồn kiếm tông quy mô đi đến Tây Nam, muốn đi đối phó thánh gì đó, tới phái gì thánh, kết quả là bị vỗ ếch hụt. Vì vậy để con biết ngư thú tại sơn môn người ta trắng trợn phá hư, kết quả về sau không biết người nào đánh con ba ba bị thương nặng, lại giết không ít người phồn kiếm tông. Phồn kiếm tông gần đây vẫn còn phái người tìm cái người ra tay kia đấy. Chu chu nghe nói núi thánh trí bị con biết ngư thú trắng trợn phá hư, vừa tức giận vừa thương tâm. Không biết núi ứng bảng có sao không, tại trong đáy lòng nàng, đó là nhà của nàng. Đả thương con biết ngư thú hơn phân nửa là người phái thánh trí, yêu thú cấp 7 hơi khó đối phó, đến tột cùng là người nào làm chuyện tốt. Đại sư phụ Vưu Thiên nhận mấy tháng trước đã dẫn theo các trưởng lão kết đan, đi đảo âm dương, sư phụ sư mẫu cũng thay nàng đi tìm thiên hỏa rồi, hẳn không phải là bọn hắn. Những người khác tu vị nhiều lắm là Trúc Cơ Kỳ, không có khả năng đánh bị thương yêu thú cấp 7, còn lại có khả năng nhất đúng là đại sư Huynh để thiện thượng rồi. Huynh ấy rời khỏi đảo âm dương đi phái thánh chi báo tin, vẫn đều không có tin tức, không biết hiện tại Huynh ấy thế nào rồi. Chu Chu không nhịn được lo lắng cho Huynh ấy. Chính vào lúc này mấy người luyện khí kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ nghênh ngang đi vào trong tiệm cầm đầu một người trung niên đối trưởng quầy nói nghe nói ngươi tại đây còn có ô hạc đằng chúng ta muốn toàn bộ nhanh chóng đi lấy đến chu chu lướp người đang nói chuyện một cái liền nhận ra đúng là quản gia thái hữu của thái gia trang trưởng quầy mặt mũi tràn đầy khó xử nói thật sự thật có lỗi tiểu điếm còn một chút ô hạc đằng đã toàn bộ bán đi rồi hắn coi như phúc hậu một chữ không đề cập tới ô hạc đằng là chu chu và phần bích thấm mua đi đấy Thậm chí cố ý nhìn cũng không nhìn các nàng. Chu Chu cũng không muốn nhiều chuyện, phần bích thấm cất kỹ hộp ngọc trưởng quầy đưa tới. Hai người đứng dậy định muốn rời đi. Chậm đã sau lưng thái hữu một vị trúc cơ, kỳ tóc hoa dâm đôi mắt tam giác hoành thân ngăn chờ đường đi của các nàng. Lấy hộp thuốc của các ngươi ra. Hai người các ngươi mua ô hạc đằng. Tu sĩ mắt tam giác khẽ nói. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hp audio chuyện.com. Chương 404: Giết người phóng hỏa ông trời tác hợp cho. Cái người tu sĩ mắt tam giác là luyện đan sư nhất phẩm của đan phòng Phồn Kiếm Tông, tên là Triệu Đạt, hắn vừa vào cửa đã nghe thấy mùi của ô hạc đằng, biết rõ loại linh dược này vừa rồi mới được bán ra, vừa vặn thấy phần bích thấm trên tay cầm hộp thuốc lớn, lập tức liền hoài nghi. Nơi này là địa bàn Phồn Kiếm Tông, bọn hắn người đông thế mạnh, hắn lại là tu sĩ trúc cơ kỳ, tất nhiên là không đem hai tu sĩ luyện khí kỳ là Chu Chu và Phần Bích Thấm để trong mắt Phần bích thấm và chu chu chỉ là không muốn nhiều chuyện, cũng không thật sự sợ phiền phức, phần bích thấm chẳng muốn nhiều lời, bước chân vẫn không ngừng đi lên phía trước. Sau đó mọi người ở đây trong ánh mắt dao động một đường lui, về phía sau không thể tin nhìn người triệu đạt vừa chặn đường. Đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ vậy mà lại như, tiểu hài tử không biết đi đường đạp phải cánh cửa một cước trực tiếp ngã lăn ra, giữa đường, sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Nếu tu sĩ Nguyên Anh, đột nhiên phóng thích uy áp nhắm vào một cái tu sĩ trúc cơ kỳ thì căn bản đều không chống cự được mấy người đi cùng cả kinh bọn hắn không phải triệu đạt từ đầu đến cuối cùng không có cảm giác phần bích thấm có cái gì không ổn chỉ nhìn thấy triệu đạt bỗng nhiên có phản ứng thất thường vội vàng đi lên nâng dậy hắn có người nhìn chằm chằm vào phần bích thấm vẻ mặt khó hiểu cũng có người thả khai thần thức nhìn mọi nơi xung quanh muốn biết có phải hay không có người nào ẩn thân từ một nơi bí mật gần đấy đột nhiên ra tay thái hữu tuy tu vị không cao nhưng là tiếp xúc nhiều việc đời một bên hướng một đệ tử phong kiếm Tông sau lưng nháy mắt ra dấu hiệu nhanh đi báo tin, một bên tiến lên phía trước nói, vị sư huynh này của ta làm việc lỗ mãng, đắc tội chớ trách. Xin thỉnh giáo vị tiên tử này cao tính đại danh, là cao nhân nhất phái nào. Phần bích thấm lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không phản ứng, với thân phận tu sĩ Nguyên Anh, càng là luyện đan sư bát phẩm. Một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ không có tư cách hỏi nàng. Nàng vậy mà tự nhiên uy nghi lại để cho thái hữu, càng không đoán biết được lai lịch của nàng. Rõ ràng nhìn vào chỉ là một nữ tu sĩ luyện khí kỳ, hôm nay nếu để cho đệ tử phồn kiếm tông, trên địa bàn nhà mình mà chịu thiệt không rõ ràng, chỉ sợ không thể về bàn giao cho chủ nhân. Trong lòng thái hữu có điều cố kỵ, còn lại mấy đệ tử phồn kiếm tông cũng đã nhịn không được nhảy ra lớn tiếng quát mắng, bao vây phần bích thấm và chu chu ở giữa đường. Phần bích thấm cũng đã nghe chu chu đề cập qua chuyện của phồn kiếm tông, phụ thuộc hoàng tộc Đan Quốc, nếu như không phải nghĩ đến mau chóng đi đến vũ quốc không muốn sinh thêm sự cố cho dù phồn kiếm tông không đến tìm nàng thì nàng cũng có ý định tìm bọn hắn thay yêu hồ xuất ra một ngụm ác khí thấy bọn họ như thế dây dưa không ngớt nộ khí lập tức theo trong lòng khởi phát ra toàn thân nàng không giống chu chu nhân từ nương tay vung tay lên toàn bộ đệ tử phồn kiếm tông đứng vây quanh liền đồng dạng bay rất ra ngoài nàng cũng bất kể là sẽ kinh động đến người nào lôi kéo chu chu trực tiếp phóng lên trời hướng thành bên ngoài mà đi bây giờ bọn hắn cũng đã biết hai tu nữ này cũng không thể nào là tu sĩ luyện khí kỳ rồi Thái Hữu vội vàng lấy ra phi kiếm hướng Thái gia trang cầu viện, trong đám người một thân ảnh thấp bé lóe lên tiến vào ngõ tối bên đường, bất động thanh sắc đuổi theo phương hướng Phần Bích Thấm ly khai. Bọn hắn vậy mà còn có lá gan theo kịp. Phần Bích Thấm phát giác được sau lưng tựa hồ có người xa xa đi theo, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Chu Chu mở chừng hai mắt, có chút trần chờ nói, người nọ tựa hồ là kết đan hậu kỳ, khí tức giống như rất quen thuộc. Phần Bích Thấm cười nói, chúng ta đây dừng lại nhìn xem là thần thánh phương nào. Người theo dõi đằng sau rất nhanh liền chân đạp phi kiếm bay đến chỗ gần. Chu Chu xem xét trên phi kiếm có một bóng người thấp bé lập tức hai mắt sáng ngời, kêu lên, có phải là đại sư huynh không? Tiểu sư muội, sao muội chạy đến nơi đây? Lão tứ đâu? Người nọ cười ha ha bay tới, thu hồi huyễn mị linh thạch trên người, lộ ra bộ dáng tiểu tiên đồng vốn có. Chu Chu cũng thu hồi linh thạch hoa tai trên cổ, nghênh đón nói, sư huynh tu luyện tại Vũ Quốc, ta đi núi Điểm Phượng trở về đi qua nơi này, sao đại sư huynh cũng tới? Đề thiện thượng oán hận nói, đừng nói nữa, lão tử đến là để đối phó những tên này khốn nạn phồn kiếm tông đấy, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ba người cùng nhau bay đến một cái sơn cốc ở phụ cận. Chu Chu thay đề thiện thượng cùng phần bích thấm giới thiệu với nhau, vị này là phần bích thấm, là tiền bối đan tộc, núi điểm phượng chính là động phủ của tỷ ấy và yêu hồ. Thấm tỷ tỷ, vị này là đại sư huynh đề thiện thượng của phái thánh Chí ta. Phần bích thấm đã từng trọng sinh qua một lần, không muốn làm cho Chu Chu xưng hô mình là tiền bối chỉ cùng nàng xưng hô tỉ muội, nàng cảm kích chu chu vì nàng và yêu hồ làm những chuyện như vậy, nên cũng có ấn tượng tốt với sư huynh đồng môn. lập tức liền thu hồi huyễn mỹ linh thạch hồi phục diện mạo như trước cùng để thiền thượng gặp mặt. để thiền thượng xem xét dung mạo xinh đẹp của nàng đều không thua kém chu chu, liền sững sở tại chỗ, hai mắt đăm đăm, khá tốt bộ dáng hiện tại của hắn là một tiểu hài đồng, phần bích thấm cũng không thấy mạo phạm. tiểu sư muội, tỷ muội đan tộc đều lớn lên đều xinh đẹp như vậy để thiền thượng cơ hồ chảy nước miếng tại chỗ, vì cái gì hắn không phải sinh ở đan tộc đây? Mỗi ngày đều trông thấy là mỹ nữ tuyệt thế, hắn sẽ hạnh phúc chết mất. Hắn vốn rất hâm mộ các nam đệ tử đảo Âm Dương, hiện tại không cần hâm mộ rồi, có thể bái nhập làm môn hạ đan tộc mới là tốt nhất. Có điều tu vị của các mỹ nữ đan tộc có phải quá cao một chút không? Trước mắt thấm tỷ tỷ này vậy mà cũng là nguyên anh trung kỳ, làm sư huynh của các nàng, áp lực quá lớn a. Còn có, Mỹ nữ như vậy vậy mà lại để cho yêu hồ lừa đi, ai ai. Các Mỹ nữ nhất định là thích xem bề ngoài, hắn nhất định phải mau chóng kết anh, phải tẩy rửa dịch kinh cải tạo thân thể, bằng không thì nữ hài tử xinh đẹp cũng đều bị đám tiểu bạch kiểm lừa gạt đi thôi. Chu chu đối với bộ dáng mê đắm kia thì cảm thấy xấu hổ, khá tốt phần bích thấm chỉ coi để thiện thượng làm đồng ngôn đồng ngữ, cười cười cũng không thèm để ý, nàng vội vàng nghĩ ra chủ đề nói, đại sư Huynh, Huynh định đối phó người phồn kiếm tông như thế nào. Cái con biết ngư thú của phồn kiếm tông là do huynh đả thương hay sao? Sao huynh nhận ra ta? Lão tử nhận ra vòng tay trên tay muội, lại thấy các muội là từ bên trong tiệm bán thuốc đi ra đấy, cho nên đi theo kịp nhìn xem. Tổn thương một cái con biết ngư thú của họ thì tính toán cái gì? Lão tử tại nội thành chờ đợi vài ngày rồi, đang nghĩ ngợi có cái biện pháp gì có thể cho những người khốn nạn phồn kiếm tông chết thảm một chút. Muội đã đến vừa vặn rồi. Đến lúc đó lão tử phụ trách giết người, muội phụ trách phóng hòa, Quả thực là ông trời tác hợp cho a. Đề thiện thượng xoa tay, đằng đằng sát khí. Phần bích thấm cười nói, đừng quên tính một người là ta. Vô duyên vô cớ có thêm tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ hỗ trợ, đề thiện thượng vui mừng quá đỗi. Chu Chu đối với hai phần tử hiếu chiến này rất im lặng, dù sao đề thiện thượng không phải cơ u cốc, nhất thời không có thiết kế kế hoạch. Chu Chu liền hỏi ngược lại hắn tình huống Tây Nam hiện nay, còn có kinh nghiệm mấy ngày hắn ở đây. Hóa ra mấy tháng trước, đề thiện thượng một mình một người rời khỏi đảo Âm Dương, chạy về phái thánh trí báo tin. Kết quả lại bị vô ếch hụt, hắn biết được sư phụ vưu thiên nhận, cùng với trưởng môn phù ngọc đã giải tán phái thánh Chí, mang theo mấy người trưởng lão kết đan cùng với đệ tử trọng yếu bí mật ra đi, vì vậy ý định từ đảo âm dương đi về trước, kết quả lại ngoài ý muốn biết được người, của mai Thị ý đồ thừa cơ tình người nhà thạch ánh lục phiền toái, hắn bỏ ra chút thời gian dọn dẹp việc này, liền đến phiên người phồn kiếm tông quy mô đến Tây Nam muốn đối phó phái thánh Chí. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi, thực hiện, Hp Audio Chuyện.com linh 405, đoàn người hung ác vô lại. Đúng như trưởng quầy tiệm thuốc nói, lúc người phồn kiếm tông đuổi tới, phái thánh trí đã vườn không nhà trống, bọn hắn không cam lòng nên đã thả con miết ngưu thú ở trên chân núi trắng trợn phá hoại. để thiện thượng biết được việc này thì sao có thể nhịn được, vì vậy lúc nửa đêm ỉ vào huyện Mỹ Linh Thạch và nước Hàn Đàm, có thể ngăn cách khí tức, tìm đến chân núi, dùng hy thanh thuật chấn động con miết ngưu thú, nó bị nội thương thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ người phồn kiếm tông biết trước con biết ngư thú là con yêu thú cấp 7, tương đương với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thậm chí nguyên anh trung kỳ cho nên cũng không đặc biệt phái thêm tu sĩ cao cấp đi theo bên người nó kết quả là để cho đề thiện thượng thuận lợi hoàn thành con giết không ít đệ tử phồn kiếm tông rồi toàn thân trở ra lúc con biết ngư thú bị trọng thương đã dùng thần thức tập trung ghi nhớ đề thiện thượng kết quả hắn rời đi không lâu đã bị một nguyên anh tổ sư cùng với ba tu sĩ kết đan của phồn kiếm tông đuổi theo dù đề thiện thượng là thiên tài thiện chiến cũng không thể đối kháng được với công kích của tu sĩ nguyên anh nên đành phải lẩn trốn song phương một đường ngươi chạy ta đuổi trên đường để thiện thượng thật sự bị đuổi chối chết đành phải chạy đến núi huyền vũ trốn vào trong hàn đàm tu sĩ nguyên anh tại vùng phụ cận không thể tìm ra tung tích để thiện thượng vậy mà còn thủ tại đó hơn mấy tháng để thiện thượng không có biện pháp dứt khoát lấy băng quý linh thạch tại dưới đáy hàn đàm tu luyện cùng đối phương chờ đợi hắn tại dưới đáy hàn đàm cũng không biết đã qua bao lâu đoán chừng mất hơn nửa năm có thừa đi ra phát hiện tu sĩ nguyên anh kia rời đi đã lâu mà phồn kiếm tông cũng đã chỉnh thể rút lui khỏi tây nam để thiện thượng làm sao có thể để cho chính mình chịu thiện ở đâu có thể nhịn được cơn tức này vì vậy liền âm thầm đến dưới tòa tiên thành núi phồn kiếm tông ẩn núp ý định tìm cơ hội báo thù rửa hận để thiện thượng nói đến đây lại sắt lên ngẩng đầu ưỡn ngực đối với chu chu nói tiểu sư muội có phát hiện đại sư huynh ta có cái gì không giống hay không chu chu biết rõ tính cách của hắn vội vàng khen chúc mừng đại sư huynh tấn cấp kết đan hậu kỳ Đề thiện thượng cười hắc hắc nói ta một người ở dưới đáy hàn đàm nghẹn hơn nửa năm cũng không uổng phí đấy đợi nhìn thấy lão tứ sẽ lại để cho hắn mở mang kiến thức phong thái đồng cấp vô địch của lão tử tiểu sư muội đến lúc đó cũng đừng đau lòng oa oa kêu khóc chu chu rất im lặng mở chừng hai mắt nói chỉ cần nhị sư huynh tam sư tỷ không có ý kiến hắn muốn nói mình đồng cấp vô địch đoán trừng doãn tử trương cũng sẽ không phản đối hai người đều khác cấp bậc rồi Đề Thiện Thượng cũng hỏi Chu Chu những việc trải qua sau khi chia ly, Chu Chu nghĩ nghĩ hay vẫn là chọn trọn trọng điểm tình hình thực tế nói. Đề Thiện Thượng nghe được hai mắt trợn lên, hắn không nghĩ tới bọn hắn đồng môn mấy người mới chỉ một năm không gặp đến, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Doãn Tử Trương nguy hiểm chút nữa ngay cả tính mệnh cũng đều không có, kết quả lại là nhân họa đắc phúc, lại một lần nữa tấn cấp trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ, lại để mấy người sư huynh sư tỷ tại sau lưng. Đề Thiện Thượng một bên lo lắng đồng tình hai người Chu Chu và Doãn Tử Trương. Một bên không nhịn được hâm mộ ghen ghét, hậm hực nói, lão tứ mệnh không biết là quá tốt hay vẫn là quá kém, lão tử không có cách nào trở thành đại sư huynh a Cái này còn có để cho người sống hay không? Lão tử quyết định, cũng không cần kế hoạch cái gì. Chúng ta liền trực tiếp giết đến tận phồn kiếm tông là tốt rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng lão tử đại chiến sinh tử qua đi, cũng có thể được cơ duyên mau mau tấn cấp. để thiện thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Chu chu im lặng, muốn tấn cấp cũng không cần cố ý đi tìm chết. Thực lực của phồn kiếm tông này đã gần bằng tam đại môn phái tông môn cỡ lớn. Cũng không phải muốn xông vào là được, chỉ là một cái đại trận hộ núi, bọn hắn có thể không phá vỡ được. Chớ đừng nói chi là trên núi còn có năm tu sĩ Nguyên Anh, cộng thêm một vị lão yêu quái nghe nói đã đến gần vô hạn đại thừa kỳ trấn thủ, tu sĩ kết đan chừng gần 30, thật muốn cứng đối cứng chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết, nếu như phần bích thấm vẫn ở thời kỳ đỉnh phong còn dễ nói. Nàng ấy hiện tại vừa mới trọng sinh, Tu Vi đã rút lui đến Nguyên Anh Trung Kỳ, trạng thái chưa hoàn toàn khôi phục, mặc dù Chu Chu có ba loại thiên hỏa trong tay, nhưng lại là Nguyên Anh hậu kỳ gà mờ, kinh nghiệm đấu pháp thủ đoạn không bằng Tu Sĩ Nguyên Anh bình thường, ngược lại để thiện thượng kinh nghiệm đánh nhau đấu pháp rất nhiều, nhưng đáng tiếc chỉ là kết đan hậu kỳ. Như vậy muốn đi đến đánh bọn người phồn kiếm tông tâm địa rắn rết, thật sự là ý nghĩ quá hão huyền rồi. Phần bích thấm nghĩ nghĩ lại nói, đúng vậy. Cùng hắn lén lút, không bằng trực tiếp động thủ tới gọn gàng mà linh hoạt. Chu chu trừng to mắt nhìn nàng, triệt để không biết nên nói cái gì rồi. Vị trưởng bối nhà mình này, ít nhất mấy trăm tuổi đời rồi, như thế nào tính tình còn hăng như vậy? Hai versus một, ý kiến phản đối của nàng bị hai vị đại nhân đồng thời bác bỏ. Phần bích thấm biết rõ sầu lo trong lòng nàng, cười nói, trực tiếp động thủ cũng có rất nhiều phương pháp, chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt phồn kiếm tông, chỉ là để cho bọn hắn mất hết mặt mũi uy phong quét rác biện pháp còn nhiều mà đêm đó ba người bọn họ liền động thủ mang theo tiểu chư sông thẳng thái ra trang viên đốt một tòa đại thôn trang thành một mảnh phế tích chu chu nghĩ đến trong đó có không ít gia đình nha hoàn bình thường cũng không tính là người phồn kiếm tông cho nên đã cố ý khống chế thế lửa lửa lan tràn được cũng không nhanh chỉ là vô luận như thế nào dập không tắt khi bọn người có thể chạy trốn gần hết liền đột nhiên tăng lớn hỏa lực lập tức hoàn toàn thiêu hủy trang viên thái ra chu chu từng ở trong trang viên vài ngày Đối với chỗ nào để đặt cái gì đó ở trong trang, ở người nào, trong lòng hiểu rõ, con người tổn thất không lớn, nhưng thái gia nhiều năm tồn trữ bảo vật chân tàng, lại toàn bộ bị đốt thành một bó đuốc. Nhắc tới cũng khéo, lão tổ thái gia Thái Vũ chỉ cùng vài tên đệ tử trọng yếu đều đi phồn kiếm, tông thượng nghị sự vụ, trong trang không có mấy người quan trọng, chỉ có hai tu sĩ kết đan kỳ nhảy ra cũng bị đề thiện thượng nhẹ nhàng giải quyết. Đợi đến khi phụ tử Thái Vũ trì, Thái Đạo Mi trở về. Ba người Chu Chu đã an toàn rút lui, lưu lại một cục diện vô cùng dối rắm chỉ làm cho phụ tử Thái Vũ chỉ tức giận đến mức nôn ba lít máu. Không chờ bọn hắn chỉ hoãn một hơi, ngày thứ hai, sơn môn phồn kiếm tông ở trước mắt bao người bị một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, lúc hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đuổi tới, tên phóng hỏa đã chạy không còn bóng dáng. Cùng chuyện bẽ mặt nhiều lần phát sinh, Chu Chu, phần bích thấm cùng để thiện thượng cũng lười tận lực giấu giếm thân phận, bọn hắn bây giờ là không có gì đáng lo, chuyện gì cũng dám làm chỉ giày vào phồn kiếm tông đến sức đầu mẻ chán trông gà hóa quốc bọn họ rất cẩn thận mà chỉ ở ngoại vi phồn kiếm tông gây phiền toái cũng không đi sâu vào sơn môn phá hư một vòng liền đổi chỗ để thiện thượng mỗi lần vừa phá hư còn vừa lớn tiếng chửi bậy người của đối phương đến muốn đối phó bọn hắn nếu như đối phó được ba người bọn họ cùng ra tay nếu như không đối phó được hoặc phát hiện không ổn lập tức quay đầu bỏ chạy phồn kiếm tông đến nay có hai vị tổ sư nguyên anh cùng với 12 trưởng lão kết đan kỳ dưới tay bọn họ phải chịu thiệt Lợi hại nhất là vị lão tổ kia vừa lúc, ở thời điểm bế quan sinh tử để tấn nhập đại thừa kỳ, chờ khi lão bị bọn đồ tôn đồ tử liên tiếp cầu cứu làm cho phá quan mà ra, thì ba người chu chu đã đi được rất xa rồi. Phồn kiếm tông cao thấp tức giận ngã ngửa, mỗi người tu sĩ Nguyên Anh đều tự trọng thân phận, nhưng tác phong vô lại lưu manh bậc này thật đúng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, còn một lần đến rồi hai lần, cả phồn kiếm tông mặt mũi mất hết, uy phong tích lũy nhiều năm qua cơ hồ bị quét sạch sẽ. Chuyện audio, nga Mỹ tác giả Nga Mi thực hiện HPaudiotruyen.com Chương 406, cải tạo pháp thân. Để thiện thượng đối với phần bích thấm kính ngưỡng chi tình tình cảm kính trọng ngưỡng mộ, như nước sông cuồn cuộn, quả thực cảm thấy gặp được tri âm, thủ đoạn ác chỉnh người bậc này thật sự là quá hợp khẩu vị của hắn, tuy không có cơ hội mạnh mẽ đánh mấy trận, nhưng nhìn thấy người phồn kiếm tông bị các nàng kéo căng thần kinh vô cùng mệt mỏi, thật sự là quá thống khoái. Bọn hắn ở phồn kiếm tông phóng ra một luồng ác khí, tâm tình khoan khoái dễ chịu rồi tiến đến Vũ Quốc. Người Phồn Kiếm Tông Cố Tình đuổi theo, nhưng là phái trưởng lão kết đan bình thường hay là đệ tử trúc cơ kỳ, căn bản là cho người đưa đồ ăn, phái tổ sư nguyên anh đi cũng không thể toàn thân trở ra, lại để cho lão tổ tông tự mình xuống núi trả thù đuổi giết, cho dù bọn hắn hạ mặt kéo đến, cũng sợ có người thừa dịp hư mà vào công bên trong Phồn Kiếm Tông, đến lúc đó thật là mắc cỡ chết người. Mà thái tử Đan Quốc Diễm thí Thiên lại truyền thư thiên hạ muốn bế quan 10 năm, Đan Quốc vào lúc hắn bế quan đều khó có khả năng có động tác gì lớn chống lại Liên minh Vũ quốc, Phồn Kiếm Tông lúc trước đã quyết định muốn giấu tài, đơn giản không hề cùng với người Liên minh Vũ quốc giao thủ nữa, miễn cho đối phương lấy cớ, thừa cơ đối phó bọn hắn. Do dự liên tục, vậy mà chỉ có thể nhìn để Thiện thượng và ba người nghênh ngang rời đi. Để Thiện thượng và Chu Chu không chỉ một lần tuyên bố, đây là ân oán của phái thánh trí cùng với Phồn Kiếm Tông, Phồn Kiếm Tông cao thấp biết rõ bọn hắn cùng với Vũ quốc quan hệ mật thiết, lại không thể coi đây là lý do khiển trách Vũ quốc. Chính là vị lão tổ tông cao cao tại thượng, cũng thiếu chút bị tức giận đến thổ huyết. Một đường không có chuyện gì, sau nửa tháng mấy người để thiện thượng rốt cục cũng đến thành sùng vũ. Chu chu đi chuyến này chính là hơn mấy tháng, trong tam đại tông môn biết rõ tình huống doãn tử, trương nguy cấp mỗi người trong lòng lo sợ, nhất là lâm thế cung. Lão đã không chỉ một lần chỉ trích lâm chấn kim. Làm sao có thể để cho một mình chu chu mang theo máu của doãn tử trương rời đi. May mắn nửa năm qua cũng không có nghe thấy tin tức gì xấu. Hôm nay rốt cục thấy Chu Chu trở về, bên người còn dẫn theo đề thiện thượng của một vị tiền bối thần bí đan tộc, lại là một luyện đan sư bát phẩm, tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, đây đối với Liên minh Vũ Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt làm phấn chấn nhân tâm. Chu Chu và đề thiện thượng đi đến quảng trường Tháp Vũ Thần, ở đây tất cả vẫn như trước. Vừa vặn sắp cử hành đại hội mỗi năm một lần trèo lên tháp, mấy tháng trước một màn Tháp Vũ Thần nhận chủ được rất nhiều người truyền tụng, cơ hồ tất cả tu sĩ có mặt thần sắc nhìn về phía Tháp Vũ Thần. Đều tràn đầy say mê Truyền ngôn tân chủ tháp vũ thần tu luyện Ở ngay tại tầng thứ 9 Không biết thời điểm xuất quan là phong quang như thế nào Doãn tử trương hiện tại cơ hồ Là nhân vật nổi tiếng thành sùng vũ Nhưng cũng không có mấy người biết rõ Người may mắn này để cho bọn hắn hâm mộ Bây giờ vẫn chỉ là một đám cô hồn Lúc trước Chu Chu để lại phương pháp cải tạo thân thể cùng Với vài tờ đơn dược vật cần dùng đến Mấy tháng này những thứ đó Chiêu Thái Tông đã phát động toàn lực điều chuẩn bị tốt rồi Công thêm ở chỗ yêu hồ có được bút ký cùng với tài liệu linh dược còn lại tùy thời đều có thể bắt đầu luyện chế pháp thân hắn lâm thế cung ở trong chiêu thái tông tìm một chỗ linh khí nồng đặc nhất bế quan trì tọa do chu chu và lâm chấn kim hợp lực thay doãn tử trương cải tạo pháp thân doãn tử trương so với phần bích thấm may mắn hơn một chút là tuy thi thể nguyên bản cả hắn đã bị axit trong dạ dày băng hải bạch linh tê ăn mòn nhưng vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn thực tế về sau do liên nhi tinh lọc qua cho nên tổn thương không lớn, có một thân thể như vậy, muốn luyện chế một bộ mới thì độ khó tương đối thấp hơn một ít. Chu Chu nhìn qua thi thể Doãn Tử Trương ở trên giường ngọc, hít sâu một hơi nói, bắt đầu đi. Bước đầu tiên là dục thai, dùng máu của Doãn Tử Trương phối hợp với các loại linh dược thúc đẩy sinh trưởng thai ngén huyết nhục nguyên thai. Bước thứ hai chính là luyện cốt, dùng long cốt làm nguyên liệu, lấy cốt cách bản thân Doãn Tử Trương, dùng mật tuyền tịnh hỏa tinh lọc dung hợp thành nguyên cốt sau đó kết hợp cùng với nguyên thai chu chu lấy ra ngọc bội màu đỏ doãn tử trương đưa cho nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa pháp lực vào máu huyết đỏ thấm chậm rãi chảy ra mặt ngoài ngọc bội ngưng kết thành ba giọt bay giữa không trung chu chu đưa giọt máu dẫn vào bên trong dục nguyên pháp trận lâm trấn kim đã bố trí tốt trước đó tiểu chư há mồm hướng về phía mặt trận linh thạch hệ hỏa đặc thù phun ra một trận hỏa tuyến xanh biếc cả pháp trận bị trường sinh tiên hỏa kích thích nhất thời ánh sáng chớp động một đạo quang hoa chiếu xạ hướng đến ba giọt máu giữa không trung bảy ngày sau, từ một chút máu của doãn tử, trương trong hư không dần dần diễn sinh thành một đoàn huyết nhục, sau đó bám vào trên nguyên cốt, bắt đầu sinh sôi ra da thịt gân mạch. nguyên cốt cũng dần dần nhỏ lại tạo thành một khối căn đầy đủ. một năm sau, rốt cục sinh trưởng thành một hài cốt thân thể con người đầy đủ, gân mạch bám vào trên da thịt của hắn cũng tăng theo. dưới sự thúc đẩy của trường sinh tiên hòa, trong suốt ba năm sau, một doãn tử trương hoàn toàn mới rốt cục thành hình. chu chu nhìn qua thân hình chậm rãi chìm vào trong linh dược chỉ quen thuộc. Chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá vì có thể làm cho cái thân hình này có thể dung nạp được tu vi doãn tử trương hiện nay cùng thần hồn cường đại hơn so với trước kia rất nhiều chu chu nhờ chiêu thái tông chuẩn bị vô số linh dược thay hắn điều chế linh dịch luyện thể thậm chí do lâm thế cung tự mình ra tay dẫn kim thân tuyên tiến vào trong chỗ bọn hắn bế quan tạo ra dược chỉ nguyên dịch lúc trước yêu hổ thay phần bích thấm cải tạo pháp tân bỏ ra gần trăm năm thời gian chu chu có chiêu thái tông toàn lực trợ giúp cộng thêm bản thân có trường sinh tiên hòa Cùng với mật tuyển tịnh hỏa hai đại thiên hỏa tương trợ, chỉ dùng thời gian ba năm đã hoàn thành toàn bộ quá trình. Còn lại thì chờ doãn tử trương bế quan ở bên trong tháp vũ thần, xong là có thể trọng sinh. Sau khi Chu Chu và Lâm Trấn Kim xuất quan, phát hiện trịnh quyền và đan nghê đã đợi nàng hơn mấy tháng. Thần sắc hai người trầm trọng đã mang đến một tin tức rất xấu, hư không tọa hỏa vô cùng có khả năng đang ở trong tay diễm thí thiên. Thời điểm thiên địa sơ khai, tổng cộng sinh ra chín loại thiên hỏa, bốn âm bốn dương còn có một loại nằm ở khoảng giữa âm dương tên là phệ kim xích hỏa chu chu có được ba loại dương hỏa sau khi diễm thí thiên giết chết da da của mình diễm tứ tổng cộng có được bốn loại âm hỏa phệ kim xích hỏa trước kia bị phụ thân diễm thí thiên diễm kiếm địch đoạt được vẻn vẹn còn một loại hư không toại hỏa một mực không rõ tung tích mấy năm qua đan nghê và trịnh quyền nhiều mặt tìm hiểu đều một mực không đoạt được rốt cục nhận được tin tức hư không toại hỏa vô cùng có khả năng đã ở trong tay diễm thí thiên Tin tức này do mật thám đan tộc ở lại đan quốc liều chất truyền ra, có thể tin tưởng hơn tám phần. Đan nghê và trịnh quyền sau khi nhận được tin tức lập tức đuổi tới vũ quốc, cùng bốn vị trưởng lão đan nhiễm thương lượng đối sách. Diễm thí thiên sở dĩ không có hấp thu hư không tọa hòa, nguyên nhân hơn phân nửa là sợ bỗng nhiên hút vào dương hòa, sẽ cùng âm hỏa ở trong cơ thể xung đột lẫn nhau. Hiện tại hắn đang bế quan hấp thu loại thiên hỏa thứ tư, cũng lần nữa trùng kích đại thừa kỳ, nếu để cho hắn thành công. Ngay đó, thiên hạ chỉ sợ không có người là địch thủ của hắn, đan tộc muốn báo thù rửa hận, hy vọng liền càng xa rồi. Cho dù bọn họ nguyện ý buông tha cho cửu hận, tránh xa hải ngoại thì Diễm Thí Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diễm Thí Thiên tâm nguyện là hấp thu chín loại thiên hòa, vì cái mục tiêu này, hắn nhất định sẽ ra tay với Chu Chu. Hiện tại lựa chọn duy nhất là chúng ta phải đối phó với Diễm Kiếm Địch trước khi Diễm Thí Thiên xuất quan, cướp lấy hư không tọa hỏa trên tay Diễm Thí Thiên, nếu không tất cả đều đã quá muộn. Đan Nghê bình tĩnh nhìn Chu Chu nói. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, trăm linh 407, còn có. Ý tứ của Đan Nghê rất rõ ràng. Vô luận là đối phó diễm kiếm địch hay là cướp lấy hư không toại hòa. Chu Chu phải tự mình đi. Diễm kiếm địch là Hoàng đế Đan Quốc, lại là tộc trưởng đương nhiệm của diễm tộc. Tu sĩ đại thừa nổi danh nhiều năm, trước khi Chu Chu làm rất nhiều việc, cũng có thể tìm các loại lý do không tính phá hư thế ước của Tổ tiên. Nhưng lần này lại không thành đấy. Đan tộc phải dùng lực lượng của mình đối phó diễm kiếm địch. Chu Chu hiện tại luận về thực lực là, cao nhất trong đan tộc nên chỉ có thể do nàng đi. Giành hư không tọa hỏa càng phải như vậy, không có người có thể thay thế Chu Chu hấp thu thiên hỏa. Chu Chu chỉ nghĩ chốc lát nói, đợi A Trương Bình an trọng sinh thì ta sẽ đi. Sau khi Doãn Tử Trương xuất quan, thần hồn nguyên anh bị trực tiếp truyền tống trận đến ở trong vòng tay đồng của nàng. Vòng tay đồng chỉ nhận nàng làm chủ, chỉ có nàng mới có thể mở ra. Nếu như nàng đi Đan Quốc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì sau khi Doãn Tử Trương có thể bị truyền tống ra rất có thể bị phong ấn, ở tại bên trong vòng tay không thể trọng sinh được. Trong lòng Đan nghe lo lắng, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên ép Chu Chu lập tức đi Đan Quốc. Cho dù Chu Chu đáp ứng yêu cầu của nàng thì Lâm Thế Cung cũng không có khả năng sẽ thả người. Doãn Tử Trương đã đạt được tháp vũ thần thừa nhận, bây giờ tầm quan trọng ở Chiêu Thái Tông thậm chí còn hơn cả bản thân Lâm Thế Cung, lão tuyệt đối sẽ không ở trong thời điểm quan trọng này lại để cho Doãn Tử. Trương xảy ra ngoài ý muốn. Hôm nay chỉ có thể hy vọng Doãn Tử Trương có thể mau chóng xuất quan. Diễm Thí Thiên và Tam Đại Tông môn định ra 10 năm ước hẹn, nhưng thực tế chưa hẳn cần lâu như vậy, chỉ cần chờ hắn thành công xuất quan. Vậy thì cái gì cũng đều đã chậm. Có điều gấp cũng không có tác dụng. Đan nghe thấy thái độ của Chu Chu kiên quyết nên cũng không nhiều lời nữa. Đứng lên nói, ta đi dò thám tin tức Đan quốc bên kia, con cũng chuẩn bị tốt một chút. Chu Chu không hiểu lắm mà nhìn qua nàng, chuẩn bị cái gì. Trịnh quyền đưa tay vỗ vỗ đầu vai Chu Chu nói, tình huống của con hôm nay, mặc dù lại hấp thu một lượng trùng thiên hòa, cũng không thể là địch thủ của diễm thí thiên, con và hắn khác biệt lớn nhất ở chỗ. Hắn là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ chân chính, thậm chí sắp trở thành tu sĩ đại thừa. Chu Chu trời sinh thể chất khác hẳn với người thường, lại có được hai vị trưởng lão đan tộc qua ngàn năm tu vị truyền thụ, cùng hấp thu ba loại thiên hòa. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là hạt cắt trên sa mạc mà thôi, nàng một ngày chưa chính thức kết anh. Sẽ không cách nào chính thức chính thức biến những lực lượng thông hiểu đạo lý này, thành thực lực thuộc về nàng. Đàn nghề trầm giọng nói, chúng ta không dám để cho con tùy tiện đi kết anh, chính là sợ đạo tâm của con chưa thành, gắng phải vượt qua ải tấn cấp ngược lại sợ con phải mất thêm tánh mạng của mình. Đạo tâm của con như thế nào, chỉ có chính con mới biết được, nếu như một ngày kia con cảm thấy có thể rồi, thì hãy thử một lần đi. Việc này không cưỡng cầu được, chỉ là hy vọng ngày đó đã đừng đến quá muộn, hết thảy còn kịp. Tình huống của Chu Chu khác với tu sĩ bình thường. Trong cơ thể nàng Hàng Tồn đã có thể sánh vai cùng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cấp bậc chính thức so với chút cơ kỳ đều với không tới. Hàng Tồn thấy tác giả để thế thì mình để thế à? Hàng Tồn có nghĩa là hàng lưu trữ trong kho chờ bán. Ở đây ý của tác giả là năng lượng của Chu Chu đã vượt mức trở nên thừa rồi. Tu sĩ bình thường tấn cấp, tu vị cũng theo từng chút một tăng trưởng, dù cho trên đường tấn cấp thất bại, chỗ nhận được cũng có hạn. Lấy trùng kích kết, kết đan kỳ làm thí dụ dù cho không thể chống cự thiên ma xâm nhập kết đan thất bại đại bộ phận tu sĩ vẫn là có thể sống sót tĩnh tâm điều dưỡng đợi cơ hội lần sau sẽ tiếp tục vượt qua ải mà chu chu nếu như bởi vì đạo tâm bất ổn tiến cấp thất bại tu vị nguyên anh hậu kỳ cường đại cắn trả cũng đủ muốn cái mạng nhỏ của nàng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn người đan nghe một mực không dám để nàng bắt đầu tu luyện chưa xác định được chu chu đã cải tạo đạo tâm hơn nữa tâm trí kiên định vững chắc hơn trước người đan tộc không dám để cho nàng mạo hiểm như vậy Một khi nàng chết vì lý do này thì hy vọng của đan tộc cũng hoàn toàn tan vỡ rồi. Chu Chu nhẹ gật đầu, nói khẽ, con sẽ chuẩn bị thật tốt. Đan nghề không nói gì nữa, ngày kế tiếp liền lên đường rời khỏi thành sùng vũ đi đến Đan quốc. Tam đại tông môn không thiếu thám tử tại Đan quốc, nhưng đan Nghê không muốn chỉ dựa vào bọn hắn. Hơn nữa, một ít chuyện liên quan đến đan tộc và diễm tộc bị che giấu, tam đại tông môn cũng không có khả năng tìm được tin tức gì hữu dụng. Đan Nghê phải rời đi, tất nhiên trịnh quyền cũng cùng đường với nàng. Chu Chu liên tục dặn dò bọn họ hãy cẩn thận, lưu luyến không rời đưa tiễn bọn họ. Mấy vị trưởng lão đàn tộc đang bế quan, Chu Chu đi một mình đến quảng trường tháp vũ thần lặng lặng đứng yên thật lâu. Nàng cảm giác ở chỗ này nàng cách doãn tử trưng gần thêm một ít, tâm tình hỗn loạn cũng có thể được bình tĩnh một lát. Quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, từ chuyện diễm thí thiên, đến từ tộc nhân áp lực vô hình làm cho nàng cảm thấy có chút không thở nổi, mà nàng lại chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận. Tiểu sư muội, muội đứng ở chỗ này định biến mình đứng thành hòn vọng phu sao. Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Chu chu ngơ ngác một chút, mặt lộ vẻ vui mừng quay đầu lại. Nhị sư huynh cơ u cốc và tam sư Tỷ thạch ánh lục, cách biệt mấy năm đang mỉm cười đứng ở sau lưng nàng. Chu chu kinh hỉ qua đi, trong nội tâm khẽ động giật mình nói, các người, nguyên anh. Cơ u cốc cười nói, ta và ánh lục được vạn nhân hợp hoan, thụ trợ giúp nửa năm trước đã kết anh thành công. Nửa năm trước kết anh thành công, hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, vậy chính là nói bọn hắn vừa mới ổn định cảnh giới đã ly khai đảo âm dương, đến thành sùng vũ tìm nàng rồi. Trong lòng Chu Chu vừa vui mừng lại vừa cảm động, chẳng những nàng có doãn tử trương, còn có mấy người sư huynh sư tỷ quan tâm nàng như tỷ muội. Các người làm sao nhanh như vậy? Ách, Chu Chu cao hứng nói năng có chút lộn xộn. Hơn ba năm trước lúc bọn hắn cách biệt, cơ u gốc và thạch ánh lục vẫn còn là kết đan trung kỳ. Người phía trước còn chúng võng lượng chi độc đáng sợ, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, vậy mà bọn hắn đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tốc độ như vậy tuyệt đối được xưng tụng nghịch thiên. Cơ u gốc cười nói, tiểu sư mỗi đây là đổi góc độ tán thưởng bản thân và tứ sư đệ sao. Tuy tốc độ của bọn hắn kinh người nhưng mà, so với Doãn Tử Trương và Chu Chu thì đúng là không coi vào đâu, Doãn Tử Trương từ kết đan trung kỳ đến kết anh, bỏ ra không đến một năm, Chu Chu càng không cần phải nói rồi, không đến 20 tuổi đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Được xưng tụng hậu vô lai giả chưa từng có. Chu chu nghe huynh ất nói vậy, không được nhịn xấu hổ. Thạch ánh lục thấy nàng xấu hổ, liền chủ động đổi đề tài nói. Chu chu, lúc trước tứ sư đệ gặp chuyện lớn như vậy, sao muội còn giấu giếm chúng ta? May mắn tứ sư đệ còn có hy vọng trọng sinh, nếu không cả đời này chúng ta đều không thể an tâm. Cái này tự nhiên là chỉ chuyện chu chu và doãn tử trương vì thay cơ u cốc, lấy băng hình hải liên, mà gặp nạn. Tiểu sư muội không muốn chúng ta lo lắng khổ sở chúng ta cũng không sĩ diện cái láo nói đa tạ đợi lão tứ tốt rồi thì chúng ta cùng muội một đường đến đan quốc đi tiểu sư muội cũng không nên từ chối Cờ u gốc cười nói thế nhưng mà diễm tộc có diễm kiếm địch tu sĩ đại thừa kỳ quả thực chu chu không muốn sư huynh sư tỷ của mình đi mạo hiểm thạch ánh lục ngắt lời nói tuy diễm kiếm địch lợi hại nhưng mấy người chúng ta hợp lực cũng có thể đấu một trận mấy năm trước bọn hắn ở trên đảo âm dương đại chiến một hồi cuối cùng còn không phải làm cho diễm thí thiên rút lui còn giết chết nanh vuốt đắc lực tô đạm hồng của hắn. Lần trước bọn hắn chiếm được lợi, lần này thực lực mấy người bọn hắn có tăng lên mạnh, chuẩn bị kế hoạch thật kỹ một phen, chưa hẳn không thể hiểm trung cầu thắng tìm chiến thắng trong nguy hiểm. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyen.com, chương 408, sẽ thành ra quyến. Nhìn bộ dáng sư huynh sư tỷ tràn đầy tin tưởng, đột nhiên cảm giác lo lắng trong lòng Chu Chu bị quét sạch đáng tiếc không biết hiện tại đại sư huynh như thế nào rồi lúc trước chu chu đang bế quan thay doãn tử trương cải tạo pháp thân có đưa khá nhiều thứ long thiệp lan và liên nhi tặng nàng đưa cho đề thiện thượng trong đó có cả mấy phần hải đồ ở trong tất cả đều là vị trí tin tức về mộ huyệt tu sĩ thượng cổ cùng với bí tàng đây là long thiệp lan cùng với vị tu sĩ đại thừa kỳ ngọc khiết thuần vương ba người ở trên biển lịch lãn rèn luyện phát hiện ra nhưng mà bọn hắn lúc đó tu vi cũng đã sâu cho nên cũng không tốn thời gian đi khai quật tìm hiểu nghiên cứu chỉ là lưu lại hải đồ cung cấp cho hậu nhân tham khảo để thiện thượng nghĩ đến doãn tử trương ở bảo tàng băng hỏa thần vương lấy được chỗ tốt thì tâm ngứa khó chịu cho nên mang theo hải đồ ra biển tìm cơ duyên đến nay còn không có một chút tin tức cũng không biết là có bình an hay không cơ u cốc nói chỗ sư phụ có hồn bài của huynh ấy nếu có cái gì ngoài ý muốn thì nhất định sư phụ sẽ đưa tin báo cho chúng ta đấy thạch ánh lục vẫn tốt bụng hơn hy vọng đại sư huynh thật có thể tìm được cơ duyên của huynh ấy bằng không thì huynh ấy trở về thấy chúng ta Nhất định sẽ lại kêu gào đấy. Về phần nội dung kêu gào, bọn Chu Chu hoàn toàn có thể tưởng tượng, đơn giản là còn có để cho người sống hay không. Làm sư huynh áp lực thật lớn. Các loại. Nhưng mà nàng cũng thiệt tình hy vọng trên người để thiện thượng, có thể có kỳ tích phát sinh, nếu không cho dù huynh ấy thần kinh thô thế nào, cũng sẽ rất xoắn suýt khổ sở. Cả đám sư đệ sư muội đều kết anh rồi, mà hắn vẫn còn ở kết đan kỳ, cái loại tư vị này quả thực không dễ chịu. Ba người sư huynh muội vài năm không gặp dứt khoát ở một bên ngồi trên mặt đất nói lên kinh nghiệm những năm gần đây cơ u gốc đầu tiên tuyên bố một tin tức tốt ta và ánh lục vào hai năm trước đã kết làm đạo lữ à chu chu chừng to mắt nhìn hắn lại nhìn thạch ánh lục là hiệu suất của nhị sư huynh cao hay là tam sư tử quá dễ bị lừa bọn hắn còn đang suy nghĩ huynh ấy lúc nào có thể làm cho thạch ánh lục thông cảm ý xấu của huynh ấy lúc trước vậy mà huynh ấy đã hỏa tốc cùng thạch ánh lục tạo thành một đôi rồi hả thạch ánh lục bị chu chu nhìn có vài phần xấu hổ phí công giải thích thiên chân sư tỷ nói chúng ta rất phù hợp song tu sớm ngày kết làm đạo lữ sẽ tương đối thuận lợi cơ u cốc cười nhẹ cầm chặt tay của nàng nói là ta cầu thiên chân sư tỷ hỗ trợ tác hợp hai người chúng ta quả nhiên là lừa hôn chu chu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn qua thạch ánh lục sao sư tỷ lại dễ dàng bị mắc lừa như vậy chứ may mắn lúc này cơ u cốc thật lòng với thạch ánh lục thạch ánh lục nghe xong lời này chừng to mắt nhìn cơ u cốc có chút oán trách cũng không có bao nhiêu oán trách từ trước đến nay cũng chuẩn bị tâm lý mình bị lừa trước rồi. Ngày đó sau khi bọn chu chu rời đi, cơ u gốc liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu như thế nào dùng băng hình hải liên giải độc. Hắn có độc kinh và vạn độc phổ của tô đạm hồng cộng thêm long thiệp lan và liên nhi tặng cho không ít bút ký đặc tính về băng hình hải liên. Càng có vạn niên hợp hoan thụ và thạch ánh lục dốc sức trợ giúp, bỏ ra thời gian nửa năm, rốt cục cũng khu trừ sạch sẽ võng lượng chi độc trong cơ thể. Ngay cả độc tố trên người đạo quân địa tô cũng bị bọn hắn hợp lực thanh trừ sạch sẽ. Mà đạo quân địa Tô cũng là người đáng thương, kỳ thật nhiều năm trước ông đã biết rõ mẫu thân cơ u cốc Đỗ Chi Châu, có người yêu khác, thậm chí biết rõ bà và cơ đạt quốc ở mật đạo dưới đảo bí mật hẹn hò, vẫn một mực ẩn nhẫn trong lòng hy vọng Đỗ Chi Châu, có một ngày có thể hồi tâm chuyển ý. Sau khi Đỗ Chi Châu mất tích, ông là người duy nhất ngoại trừ cơ u cốc tiến vào thạch đống bí mật dưới đảo kia, đã biết được cái chết của bà. Cũng từ bút ký của Đỗ Chi Châu lưu lại biết rõ sự tình tiền căn hậu quả cũng là ông phong bế thạch động vợ chồng đỗ chi châu tán thân lại những năm này bởi vì ông đau lòng quá độ không ngừng tìm kiếm nữ tu giống đỗ chi châu tầm hoan tác nhạc làm cho tô đạm hồng và đạo quân nhân nghiêu tình được thời cơ lợi dụng không những mình thiếu chút nữa chết ngay cả đảo âm dương đều suýt nữa khó giữ được trong lòng ông khổ sở cộng thêm không muốn cùng con ruột người yêu ngày xưa sớm chiều gặp mặt độc tổn thương vừa mới khỏi liền kiên trì bỏ xuống tất cả rời đảo mà đi công bố chờ ông nghĩ thông suốt tất cả mới có thể trở về nửa năm qua sư phụ của bọn hắn vư thiên nhận và trưởng môn phái thánh Chí phù ngọc và một đám trưởng lão đám đệ tử trọng yếu ở trên đảo âm dương tạm thời an cư vư thiên nhận không kiên nhẫn ở trên đảo vì tu vi nguyên anh bị áp chế cũng yên tâm về an toàn của mọi người trong môn phái liền quyết định rời đi đảo âm dương một người du lịch bốn phía lại qua nửa năm đạo quân thiên chân tỉnh lại từ trong không gian thần thụ xuất quan thấy cung thái hư đảo âm dương được cơ u cốc quản lý ngay ngắn rõ ràng càng phồn vinh hơn lúc trước trong lòng cảm khái mẫu thân cơ u cốc đã từng là trưởng lão cung thái hư cơ u cốc cũng coi như có nguồn gốc từ cung thái hư quan trọng nhất là hai người hắn và thạch ánh lục đều là kết đan khi đã được vạn niên hợp hoan thụ thừa nhận điểm này thực tế hiếm có khó được đạo quân thiên chân thận trọng cân nhắc qua chính thức mời hai người bọn họ trở thành trưởng lão khách tọa cung thái hư cơ u cốc cân nhắc đến mọi người trong sư môn của mình còn phải ở trên đảo tránh cư một đoạn thời gian vì vậy liền đáp ứng cơ u cốc khỏi hàn độc thì bắt đầu đánh chú ý đến thạch ánh lục Xin đạo quân thiên chân cùng nhau lừa gạt thạch ánh lục, kết làm đạo lữ với hắn đây là Chu Chu, căn cứ nhị sư huynh tính tình âm hiểm tự mình bổ sung đấy. Hai người mượn hoa thư hùng hợp hoan cùng thần lực vạn nhân hợp hoan thụ, một lần hành động phá tan kết đan hậu kỳ cũng vào nửa năm trước thành công kết anh. Bọn hắn lo lắng tình hình của Chu Chu và Doãn Tử Trương, đợi đạo quân thiên chân khôi phục hoàn toàn, trên đảo tất cả bình thường. Bọn hắn lúc trước đã cùng trị quyền liên hệ qua tin tức, đã biết tình thế trước mắt khẩn cấp liền vội vàng chạy về Vũ Quốc, hy vọng có thể giúp đỡ sư đệ sư muội. Các huynh sống ở đảo Âm Dương Tiêu Diêu tự tại, cứ như vậy rời đi không thấy đáng tiếc sao? Chu Chu đều cảm thấy đáng tiếc thay bọn họ. Hai người ngoại trừ đạo quân Thiên chân gia, ở trên đảo chỉ có hai người có thể thông linh cùng vạn niên hợp hoan thụ, có thể biết được người tôn sùng như thế nào, bọn hắn lại bỏ xuống tất cả trở về mạo hiểm cùng với nàng. Ta vẫn cảm thấy, lúc trước chúng ta cùng một chỗ lưu lạc vui vẻ hơn. Thạch Ánh Lục lắc đầu nói. Cơ U gốc cười nói, Đúng vậy, bọn hắn thiệt sự tưởng niệm lúc trước năm người đồng môn phối hợp khăng khít, thời gian mạo hiểm cùng một chỗ bốn phía làm việc thiện. Chu Chu cũng nói lên những chuyện mình gặp phải vài năm qua, trên cơ bản là chuyện phát sinh trước khi bế quan rồi. Thạch Ánh Lục nghe nói yêu hồ vì phần bích thấm, dùng một cái giá thật lớn vỡ vụn yêu đan đánh lui Diễm thí thiên, kết quả chính mình đánh về nguyên hình, khổ sở đến hai mắt đều đỏ lên. Ta bế quan 3 năm này, thấm tỷ tỷ cũng ở cùng ta, thuận tiện yêu hồ dùng quang ảnh trường sinh tiên hỏa để cao tốc độ tu luyện. Hôm nay hắn đã khôi phục trạng thái, tiếp cận cấp 4 đỉnh phong rồi, 2-3 năm nội ứng có thể đột phá tiến vào cấp 5. Chu Chu nói. Đã trải qua nhiều trách trở cùng chờ đợi như vậy, Chu Chu hy vọng bọn hắn cũng như nhị sư huynh, tam sư tỷ vậy có thể trở thành gia quyến. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng Chu Chu nhận thấy gì đó, ngừng đầu nhìn về phía tháp vũ thần. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hp audio com chương 409, trọng sinh. Tầng thứ 9 của tháp vũ thần im ắng không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng Chu Chu lại rõ ràng cảm giác được một tia dung chuyển rất nhẹ truyền từ nơi ấy, vòng tay đồng trên cổ tay đã ẩn ẩn tản mắt ra hàn khí yếu ớt. Chắc A Trương sắp xuất quan. Chu Chu vô cùng hưng phấn mà nhảy người lên nói. Sau khi xuất quan thì luôn ở trong tháp vũ thần tu luyện, thời khắc chú ý động tĩnh tháp vũ thần thì lâm chấn kim cũng có cảm ứng, bay nhanh từ trên tháp cao xuống tỉnh Chu Chu, bốn người tâm tỉnh kích động chờ đợi cũng không biết đã qua bao lâu bên trên tầng thứ 9 của tháp vũ thần bỗng nhiên toát ra một đám sương mù màu trắng mà người thường không thể nhận ra được sương mù cũng không tiêu tán bốn phía mà như chất lỏng chậm chạp từ từ rơi xuống đất vòng tay đồng trên cổ tay chu chu và tầng thứ 9 tháp vũ thần gần như đồng thời xuất hiện một tia ánh sáng mày xanh sau đó dị tượng đó biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa mà hầu hết mọi người ở bên ngoài tháp vũ thần cũng không có phát hiện có thay đổi gì chỉ có mấy người chu chu cùng với tu sĩ đẳng cấp cao mà lâm thế cung đặc biệt an bài trấn thủ ở phụ cận tháp vũ thần đã nhận ra dị trạng này mấy người chu chu lâm trấn kim cơ u gốc và thạch ánh lục không nhịn được từng người phân ra một đám thần thức tiến vào trong vòng tay đồng của chu chu bên trong không gian vô hạn của vòng tay đồng một gã nam tự áo trắng tuấn mỹ tuyệt luân trong trẻo lạnh lùng đứng ở trong đó không phải doãn tử trương thì là ai doãn tử trương liếc cái đã thấy người thân thân hữu nhất của mình trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười nụ cười kia như giữa tuyết phong ánh lên tia sáng mặt trời Không gian vô tận dường như cũng bị ánh sáng này tô điểm. Mặc dù Doãn Tử Trương chỉ là thần hồn, nhưng mà so với lúc trước không biết ngưng thực nở nang bao nhiêu. Chu Chu không quan tâm chạy lên, phút chốc nhào vào trong vòng ôm ấp của Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương giờ phút này đã là tu vi nguyên anh kỳ, nguyên thần phân thân Chu Chu, tiếp cận sẽ không tạo thành bao nhiêu áp lực và trùng kích với hắn. Hai người chặt chẽ ôm nhau, dường như muốn đem tưởng niệm mấy năm qua đều chút xuống tại bên trong cái ôm này. Heo ngốc, có phải là chịu rất nhiều ủy khuất hay không? Làm sao vừa thấy ta lại khóc? Doãn tử trương vút vuốt tóc chu chu, dung nhan như băng tuyết hiện lên tia dịu dàng. Chu chu một bên rơi lệ một bên không nhịn được lại muốn cười to lên. A chương của nàng rốt cục cũng đã trở lại rồi. Sẽ nói với nàng, sẽ cười với nàng, có thể khiến cho nàng an tâm ỉ lại, chia sẻ tất cả, rốt cục A chương cũng trở lại rồi. Mấy năm này nàng mỗi ngày nhìn thể sắc doãn tử trương không nhúc nhích không có độ ấm. Đến hôm nay mới cảm giác được Doãn Tử Trương thật sự tồn tại. Lâm Trấn Kim đi đến trước nhẹ nhàng đáp trên bả vai Nhi Tử. Đứa con trai này làm cho ông người làm phụ thân rất kiêu ngạo, nhưng mà đối với ông mà nói. So với những thứ kia để cho thế nhân sợ hãi thán phục thành tựu cùng với vinh dự, ông càng để ý Nhi Tử bình an vui sướng hơn. Nhìn thấy bộ dáng con mình giờ phút này, ông vừa chua xót lại vừa vui mừng. Đường đường một tu sĩ nguyên anh mà ánh mắt cũng đục đỏ ngầu, khóe mắt hơi ẩm ướt. Doãn Tử Trương trông thấy bộ dáng này của phụ thân. Trong lòng cũng ấy náy, nhi tử bất hiếu, để cho phụ thân lo lắng. Con bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Mấy năm qua lần đầu tiên Lâm Trấn Kim cười thoải mái thật lòng như vậy. Cơ u góc và Thạch Ánh Lục mỉm cười đứng ở một bên. Doãn tử trương không nghĩ tới chính mình xuất quan sẽ nhìn thấy sư huynh sư tỷ Nhìn bộ dáng cơ u góc thấy trên người huynh ấy cùng với Thạch Ánh Lục, phát ra khí tức cường đại thuộc về tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Doãn tử trương cũng vui mừng thay bọn họ. Mấy người kích động đã qua, Lâm Chấn kim nói. Tình hình của con bây giờ thế nào? Pháp thân của con còn có đại luân hồi đan, chu chu cũng đã thay con chuẩn bị xong. Nếu như có thể, mau chóng hồn thể hợp nhất, cũng miễn cho chúng ta lo lắng. Thần sắc doãn tử Trương ngưng trọng gật đầu nói, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng tùy thời cũng có thể bắt đầu. Chu chu nắm tay áo của hắn nhỏ giọng nói, đại luân hồi đan là tự tay ta luyện chế đấy. Đây là đăng cầu ca ngợi. Doãn tử Trương cười cầm ngược tay của nàng nói, ta biết muội nhất định làm được. Thời khắc mấu chốt, cho tới bây giờ Chu Chu cũng không có làm hắn thất vọng. Mấy người ở bên trong, cuối cùng là cơ u gốc tỉnh táo nhất, tất cả chờ đệ bình an trọng sinh nói sau cũng không muộn. Tiểu sư muội đã thấy phần tiền bối trọng sinh một lần, không ngại mời nàng ấy đến nói rõ những chuyện cần chú ý cho lão tứ, chúng ta mau chóng hiểu rõ những chuyện này. Những người khác cảm thấy hắn nói rất có lý, nhao nhao rời khỏi không gian trong vòng tay đồng, từng người chia nhau chuẩn bị. Ngay tại chỗ Chu Chu và Lâm chấn kim bế quan lúc trước, tất cả rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng Đêm đó, Chu Chu và Lâm chấn Kim mang pháp thân cải tạo thay doãn tử trương tử trong tụ linh, trận ở rực trì ra đặt ở trên rừng ngọc, Chu Chu cẩn thận từng ly từng tí đặt tay trái ở trước ngực doãn tử trương, đem vòng tay đồng rắn ở trên da thịt hắn, do Lâm chấn Kim tự mình đút một viên đại luân hồi đan duy nhất cho hắn ăn vào. Chuyện phát sinh về sau, độc nhất vô nhị giống như ngày đó phần bích thấm trọng sinh, nhìn thân thể doãn tử trương bị quấn trong quang kén trong suốt dần dần khôi phục sinh khí chu chu và lâm Chấn kim thoáng buông nửa trái tim xuống quá trình thần hồn và pháp thân dung hợp rất thuận lợi chỉ xem doãn tử trương sau khi tỉnh lại có thể thích ứng bộ dạng thể sắc mới này rồi chu chu cảm giác thân thể dưới lòng bàn tay tản mắt ra sinh cơ ấm áp rốt cục hậu chi hậu giác mà nghĩ đến hình như nàng đã sớm xem hết đại ác nhân lúc trước chỉ lo lắng an nguy doãn tử trương rất nhiều chuyện tứ chi tiếp xúc cũng là lâm trấn kim động thủ nàng căn bản chưa từng nghĩ đến phương hướng này hiện tại biết rõ doãn tử trương hơn phân nửa sẽ không sao Đầu óc liền bắt đầu không khống chế được mà toát ra chút ít, những ý niệm trẻ em không nên có. Trong tĩnh thất chỉ có ba người nàng cùng với Doãn Tử Trương, Lâm Trấn Kim, Lâm Trấn Kim ngồi ở bên cạnh Doãn Tử Trương nhắm mắt lại, Chu Chu lo lắng một mực đặt tay trái ở ngực Doãn Tử Trương, hai người ở quá gần, nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu có thể xem hết cả người Doãn Tử Trương. Kỳ thật lúc trước đã xem qua vô số lần, nhưng mà lúc kia căn bản không có cách nào sinh ra nửa điểm ý niệm không chính đáng. Chu Chu vụng trộm nước mắt nhìn về phía lâm Trấn kim, bỗng nhiên có tật giật mình mà cảm giác giống như mình là, trẻ con dưới mí mắt người lớn vụng trộm làm chuyện xấu, vừa khẩn trương sợ hãi vừa hưng phấn đắc ý. Bộ dáng pháp thân này chính là dùng máu huyết Doãn Tử, Trương làm gốc một lần nữa thai nghén ma thành, cùng dung mạo hình thể vốn có của Doãn Tử Trương hoàn toàn là một. Doãn Tử Trương và Chu Chu quen biết nhiều năm về sau cùng nhau ước đi nhưng mà đều chưa từng có hành vi thân mật quá mức, sau khi hắn gặp chuyện không may thì Chu Chu mới tận mắt nhìn thấy thân thể doãn tử trương đấy mặc dù không nhìn thấy nhiều để đối chiếu nhưng mà chu chu vẫn nhận định doãn tử trương là tốt nhất trong đầu đầy hoa đào bay tán loạn bỗng nhiên chu chu có vẻ sợ hãi cả kinh hoảng hốt nhớ lại những chuyện không chịu nổi xảy ra ở trong hoàng cung đan quốc kia vài năm trước diễm thí thiên đã lưu cho nàng bóng ma quá mức đáng sợ làm cho nàng về sau dù bị phong ấn nhớ lại nhưng đối với người khác phái tới gần tiếp xúc cảm thấy sợ hãi khẩn trương chớ đừng nói chi là sinh ra dục vọng muốn thân cận nhìn lén Cho dù là đối mặt doãn tử trương, thì phải trải qua một đoạn thời gian tương đối dài thì nàng mới dần dần thích ứng. Nàng không biết là bắt đầu từ lúc nào, mình đã triệt triệt để để vứt bỏ tâm ma, trở nên như một tiểu cô nương bình thường đối với doãn tử trương nổi lên, oai tâm tâm tư không đứng đắn. Nàng chỉ biết là, những chuyện u ám vạn vẹo trong quá khứ, cách nàng rất xa rất xa, nên không có thể gây tổn thương cho nàng một tí nào. Chuyện audio, Nga Mì. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudiochuyen.com. Chương 410, Đại sư huynh bi hài kịch. Bảy ngày sau, quang kén trong suốt bao vây lấy người doãn tử, Trương phát ra từng đợt tiếng hít thở quen thuộc, âm thanh này nhẹ vang lên không ngớt không dứt, ánh sáng trên quang kén dần dần tiêu tán, rốt cục hoàn toàn biến mất. Doãn tử Trương chậm rãi mở mắt, phụ thân và Chu Chu cũng đang chừng to mắt nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại không hẹn mà cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười sâu sắc. "Trương Nhi!" "A Trương!" Lâm Chấn Kim và Chu Chu gần như đồng thanh kêu lên. "A cha!" Chu chu, con không sao, vất vả các người rồi. Doãn tử trương mở miệng nói, trên người rõ ràng mang theo cảm giác phù phiếm hữu khí vô lực, nhưng lại so với trước kia chỉ có thần hồn thì tốt hơn nhiều, phần bích thấm từng nói qua với hắn loại tình huống này. Dù sao cũng là vừa mới hợp thể một lần nữa, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, về sau tất cả sẽ như thường. Tu vi của con, Lâm Trấn Kim có chút trần trờ nói, ông cũng không cần nhi tử có tu vi gì, chỉ cần nhi tử sống là tốt rồi, cái gì thiên tài danh tiếng không được cũng thế. Nhưng mà ông biết rõ đây đối với Nhi Tử mà nói, lại vô cùng quan trọng đấy. Hết lần này tới lần khác hiện tại Doãn Tử Trương vừa mới trọng sinh, khí tức thật sự là rất hỗn loạn. Ông cũng không cách nào biết rõ đến tột cùng Tu Vi, của Nhi Tử bảo tồn được bao nhiêu. Hắn ở trong tháp vũ thần tu luyện mấy năm, nếu như Tu Vi kia không thể bảo tồn được thì cũng quả thực rất đáng tiếc. Doãn Tử Trương cảm giác mình cũng không biết rõ lắm, vì vậy nói, đợi về sau con tĩnh tu ổn định cảnh giới sẽ biết, cha không cần lo lắng. Giọng nói của hắn lộ ra chút suy yếu vô lực, Lâm Trấn Kim và Chu Chu nhìn nhau, quyết định không tiếp tục đề tài này. Doãn Tử Trương được phụ thân đến đỡ chậm rãi ngồi dậy, thử đưa tay muốn cầm tay Chu Chu, lại bị Chu Chu lách mình tránh xa. Hắn hơi ngạc nhiên mà dương mắt nhìn Chu Chu, phát hiện khuôn mặt nàng hồng hồng, ánh mắt lập loè, nhìn trái nhìn phải cũng không chịu nhìn hắn. Đây là làm sao vậy? Lâm Chấn Kim phát giác tình trạng quỷ dị của hai đứa trẻ, bỗng tỉnh hồn lại, từ trong nhẫn chữ vật lấy một bộ quần áo vội ho một tiếng nói với doãn tử trương trước tiên mặc quần áo đã đừng để bị lạnh doãn tử trương rốt cục phát hiện cả người mình trống trơn khó được cảm thấy một hồi xấu hổ trong lòng lại vừa tức giận vừa buồn cười hắn hiện tại suy yếu như thế nào cũng ít nhất là tu sĩ kết đan kỳ làm sao có thể cảm lạnh chu chu thấy hắn mặc quần áo xong lập tức khôi phục bình thường kề đến bên cạnh hắn vui vẻ nói đợi huynh khỏe hơn rồi thì ta sẽ làm mì gà cho huynh ăn doãn tử trương nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng vừa rồi của nàng không nhịn được duỗi ngón tay vuốt lỗ tai của nàng đầu ngón tay truyền đế cảm xúc tinh tế tỉ mỉ trơn mượt trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích có lâm chấn kim ở bên bọn hắn không có khả năng nói quá nhiều lời muốn nói càng không ngại mà có hành động thân cận gì trước mắt quan trọng nhất là khôi phục trạng thái chu chu đi mời thạch ánh lục và cơ u gốc đến gặp mặt doãn tử trương một lần liền lưu luyến không rời rời đi lưu một mình hắn bế quan tĩnh tu doãn tử trương rốt cục trọng sinh chu chu cũng thả lòng tảng đá trong lòng bắt đầu chuẩn bị tất cả tiến về Đan Quốc. Nàng nói với Lâm Chấn Kim cùng các sư huynh sư tỷ muốn đi tìm hiểu mấy chuyện, sau đó liền đeo lên huyễn Mỹ Linh Thạch che giấu tu vi dung mạo, biến thành một tiểu cô nương bình thường ở trong nội thành Sùng Vũ. Nàng không có lựa chọn khách sạn, chỉ là, ở trong thành dân chúng bình thường tụ cư thuê một tiểu viện tử không thu hút chút nào, mỗi ngày trải qua sinh hoạt bình thường như người phàm. Cơ u cốc, Thạch Ánh Lục không hiểu chút nào, chỉ có Lâm Chấn Kim nghĩ nửa ngày, nói. Con bé có suy nghĩ của mình, mỗi người tìm hiểu phương thức tu luyện không giống nhau, kệ con bé thôi. Lại qua một tháng, tiếu thủ của tế lập tông tự mình đưa tới tin tức để thiện thượng, để lão đệ nói, nhanh thì ba ngày, chậm thì bảy ngày hắn sẽ đến thành sùng vũ. Hiện nay hắn đối với cơ u cốc, thạch ánh lục, chu chu hoàn toàn không dám lỗ mãng, chỉ trong vài năm, mấy người bọn hắn toàn bộ trở thành tu sĩ nguyên anh. Tiếu thủ, hướng chuyện thiên nghệ họng chân chối bên ngoài, đều thành thành thật thật vãn bối chi lễ cùng bọn họ tương kiến. Thái độ của cơ u cốc vẫn như lúc trước, phiền toái tiếu huynh đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Không dám nhận không dám nhận, hiện tại luận bối phận ta là vãn bối, chút việc nhỏ này mấy vị sư. Sư thúc không cần khách khí. Tiếu thủ cười khổ nói. Người tu tiên ngoại trừ bái cùng một sư phụ su huynh đệ môn hạ vô cùng thân cận, cho tới bây giờ dùng tu vi luận bối phận, hắn là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Rõ ràng là sư điệt của cơ u cốc tu sĩ nguyên anh rồi. Tiếu huynh có lòng tin tương lai thành công kết anh. Cơ u cốc cười hỏi. Tiếu thủ sững sờ, không tự giác ưỡn ngực nói, tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên đối mặt với mấy cái gia hỏa phái thánh trí này tấn cấp nhanh hơn bình thường này, xác thực rất bị đả kích, nhưng hắn rất có lòng tin với thiên phú của mình. Qua nhiều năm như vậy cần tu khổ luyện cũng không phải uổng phí đấy, hắn chính là đệ tử nổi tiếng nhất trong tế lập tông, kết anh là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Tiểu đệ chỉ là cơ duyên xảo hợp đi trước một bước, tiếu huynh sớm muộn cũng sẽ như tiểu đệ kết anh, làm gì chấp nhất cái loại sưng hô bối phận nhỏ này. được. Ta đây sẽ không khách khí, cơ lão đệ. Tiếu thủ cũng là người sảng khoái, lúc này bỏ qua khúc mắc, lại cùng cơ u cốc xưng huynh gọi đệ. Chu chu và thạch ánh lục hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, lại một tên bị nhị sư huynh lừa gạt sai bảo đại ngốc tử. Không thể không nói, cơ u cốc xác thực là thứ mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật lợi hại, ngắn ngủ một tháng qua đã đem đạo quân, thành danh cùng với đệ tử tinh anh của tam đại tông môn dỗ dành đến dễ bảo. Hắn như vậy cũng là vì sư môn ngày sau trở về đại lục tấn tiềm trọng khai sơn môn làm công tác chuẩn bị nhiều người bạn nhiều thêm một phần trợ lực luôn tốt tiếu thủ bị cơ u cốc nói mấy câu trong lòng thoải mái lời ong tiếng ve tự nhiên nhiều hơn người đưa tin cho để lão đệ rất khen ngợi đệ ấy để lão đệ một đường gây ra động tĩnh cũng không nhỏ hắn từ nam hải lên bờ ác chỉnh môn phái lớn nhỏ đầu nhập đan quốc ven đường một trận hiện tại không ít môn phái đầu nhập đan quốc mỗi người đều cảm thấy bất an thật sự là thống khoái a hóa ra để thiện thượng từ bên trong thủ pháp đối phó phồn kiếm tông có được linh cảm Dùng danh tiếng thay phái Thánh trí xả giận, đối với môn phái lớn nhỏ đầu nhập Đan Quốc hết sức quấy rối một trận, một đường đi tới đốt ít nhất hơn 10 sơn môn môn phái, đả thương vô số tu sĩ các phái. Tam đại tông môn trở ngại cùng Diễm Thí Thiên, ước hẹn 10 năm không tiện ra mặt hỗ trợ, nhưng có người thay bọn hắn ra khí động thủ, đương nhiên cầu còn không được, ngầm hạ ở bên trong cung cấp không ít danh sách môn phái. Đề thiện thượng bốn phía đá quán đánh du kích, thanh danh nhất thời vang vọng khắp nơi. Đại sư huynh lấy ở đâu ra sức lực lớn như vậy? trong lòng chu chu và cơ u gốc âm thầm cảm thấy kỳ lạ tuy đề thiện thượng là người vô cùng gây lắm chuyện nhưng ít khi điên cuồng như thế nói thật ngoại trừ phồn kiếm tông đối phó với phái thánh trí thì liên minh đan quốc không có ân oán mấy với đề thiện thượng mà sao huynh ấy lại tích cực gây chuyện thế hình như là vì cái gì đó thì phải năm ngày sau đáp án rốt cục công bố đề thiện thượng tái dự quy lai phong quang vô cùng xuất hiện trước mặt mấy sư đệ sư muội nguyên anh kỳ song phương chừng lớn mắt nhìn đối phương Chăm miệng một lời hoảng sợ nói, Cơ U gốc đầu tiên hồi phục tinh thần lại, hắn cao thấp dò xét để thiện thượng một phen, mỉm cười nói, đại sư huynh kết anh vẫn là thanh xuân không thay đổi, thật là khiến người bất ngờ a. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mị, thực hiện, hpaudiotruyen.com. Chương 411, Tiểu tiên đồng bi thảm. Để thiện thượng nghe xong lời Cơ U gốc nói, lập tức như lão hổ bị dẫm một cước, nổi trận lôi đình nhe răng trợn mắt nói, lão nhị Đệ không nói thì không ai bảo là câm đâu. Đã lâu rồi lão tử không có đấu pháp với đệ, đệ ngứa ra. Nói xong đã nhào lên cho một quyền. Mấy người bọn hắn đấu pháp đã quen, cơ u gốc bình tĩnh tiếp chiêu, trong chớp mắt hai người đã động thủ người tới ta đi. Bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, giờ tay nhất chân tầm đó nói là núi dung địa chấn cũng không khoa trương chút nào. May mắn bọn hắn còn có chút tự giác, vừa đánh vừa thối lui về phía vùng ngoại ô chỗ không người, động tĩnh tuy lớn nhưng cũng không sợ làm bị thương người nào. Chu chu cấp thiết theo sau, nhìn non xanh nước biếc thoáng qua biến thành một đống bừa bộn, không nhịn được muốn khuyên bọn họ dừng tay. Thạch ánh lục lại kéo lấy nàng nói, bọn huynh ấy quá lâu không gặp mặt, cứ để cho bọn họ liên hệ tình cảm một chút, sau đó cứ để cho chính bọn họ tự mình giải quyết. Liên hệ tình cảm, có cần phải kịch liệt như vậy hay không a Bọn hắn ở chỗ này đánh đến cao hứng, linh lực chấn động cực lớn rất nhanh đưa tới không ít tu sĩ xa xa vây xem, kể cả mấy vị đạo quân của tam đại tông môn cũng không nhịn được đến xem náo nhiệt. Sư huynh nhà mình làm sao vừa thấy mặt đã như thấy cửu nhân, đánh đập tàn nhẫn, chu chu và thạch ánh lục cảm thấy hổ thẹn mất mặt, một bên lui mọi người vây xem, một bên cùng người tam đại tông môn hàn huyên giải thích, trong lòng hận không thể ngay lúc này, đoạn tuyệt quan hệ đồng môn cùng hai con bò tót ham chiến kia. Người tam đại tông môn mắt thấy phái thánh trí, thoáng cái xuất ra nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy, trong lòng vừa ghen ghét lại vừa áo ước, không biết là cái tư vị gì. Lúc nào tu sĩ nguyên anh trở nên không có giá trị như vậy rồi tựa như bắp cải tùy tiện hái một cái cũng được mấy đám đạo quân nguyên anh dù có tam đại tông môn cung cấp tài nguyên dồi dào nhưng có ai không phải vất vất và vả tu luyện trăm năm trở lên mới thành công kết anh như thế nào đến bọn hắn lại đơn giản nhẹ nhõm như vậy mấy tên tiểu tử nha đầu này có cơ duyên tốt đến mức người người oán trách mấy đạo quân nguyên anh nhìn nhau cười khổ nếu như nói người bọn hắn hiện tại hâm mộ nhất tuyệt đối không phải ba vị đại trưởng lão cao cao tại thượng cũng không phải thiếu niên đắc trí tu vị nghịch thiên diễm thí thiên mà là vưu thiên nhận Vư thiên nhận chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, luận thực lực tu vi tại đại lục tấn tiềm hơn 200 tên tu sĩ Nguyên Anh, đều không tính là cái gì. Nhưng người ta thu nhận đệ tử một người so với một người tiền đồ lại càng tươi sáng, cho dù là chu chu có lai lịch ký danh đệ tử, cũng thập phần khó lường Một môn học cùng một thầy, năm Nguyên Anh A, quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa, những đệ tử này, chỉ cần trên đường không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chết non, tương lai vô cùng có khả năng tấn chức đại thừa kỳ. Thu đồ đệ vận khí tốt đến mức này, coi như là đại trưởng lão tam đại tông môn cũng rất khó không hâm mộ đố kỵ. Nếu như hiện tại Vư Thiên nhận lên tiếng nói muốn tiếp tục thu nhận đệ tử, đoán chừng lập tức sẽ oanh động, dù là lâm thị thế gia tu tiên đệ nhất, cũng sẽ muốn đưa đệ tử tốt nhất nhà mình đi. để thiện thượng và cơ u gốc đánh nhau suốt một ngày, tu vi bọn hắn cùng ngày xưa khác biệt như ngày với đêm, đấu pháp mới lạ, thủ đoạn càng tầng tầng lớp lớp, chu chu và thạch ánh lục lúc bắt đầu còn thấy hứng thú, về sau nhìn chán dứt khoát. Tại phụ cận Bắc bếp nấu một bữa tiệc linh dược yêu thú linh đình. Mùi thơm nồng nặc phiêu tán mọi nơi. Hai con bò tót đang hăng chiến hít hít cái mũi, dừng đánh thu tay lại chừng nhau, phía sau tiếp trước nhào đầu về phía trước đoạt đồ ăn. Ăn uống no đủ, để thiện thượng ở một cái vuốt bụng, nói, rất lâu không ăn đồ ăn tiểu sư muội làm, ai ai, đây mới gọi là sống. Chu Chu thấy tâm tình của hắn rất tốt, nhân tiện nói, chúc mừng đại sư huynh kết anh rồi, mấy năm này huynh tìm kiếm ở Nam Hải, nhất định thu hoạch không ít đi. Nếu như không có cơ duyên đặc thù thì cho dù đề thiện thượng, có thiên tài hơn người cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thành công kết anh. Chẳng qua trong lòng mọi người rất hiếu kỳ, vì cái gì đề thiện thượng đã kết anh rồi nhưng vẫn là bộ dạng trẻ con đây. Không phải mỗi ngày huynh ấy, đều lẩm bẩm lúc kết anh muốn thừa cơ hội tẩy thủy dịch kinh cải tạo pháp thân, biến thành Mỹ Nam tử tuyệt thế quét ngang đại lục tấn tiềm sao. Đề thiện thượng kéo dài khuôn mặt tiên đồng nhỏ nhắn, xoắn suýt nói đương nhiên thu hoạch khá nhưng lại lừa lão tử làm cho lão tử tức điên lên lừa cái gì chu chu kỳ quái nói để thiện thượng hậm hực đầy mình bắt đầu tố khổ hắn dựa vào hải đồ mà bọn người long thiệp lan lưu lại tại vùng nam hải tìm kiếm tuy nhiều lần gặp nạn nhưng đều dựa vào kinh nghiệm phong phú thực chiến vượt qua thu hoạch khá nhiều chân bảo đáng tiếc không tìm được thứ hắn muốn có thể tăng lên tu vi rất nhanh ví dụ như công pháp truyền thừa hoặc đan dược thần kỳ đại khái một năm trước rốt cục hắn tại một chỗ trong cổ mộ Phát hiện một đôi nam nữ tu sĩ đại năng thượng cổ tự phong ấn tình hồn, hai gã tu sĩ một nam một nữ này chính là một đôi đạo lữ, bọn hắn nói mình xuất thân từ một thế gia cổ xưa có huyết mạch đại la kim tiên, nhiều thế hệ phụng dưỡng thần tộc phượng hoàng, trời sinh có năng lực thần kỳ biết trước tương lai. Bởi vì đại chiến thần ma thượng cổ, gia tộc của bọn hắn cũng bị liên quan, còn sót lại vợ chồng hai người bọn hắn chạy ra tìm đường sống, ẩn cư ở Nam Hải. Bọn hắn biết chược vài vạn năm sau hậu duệ của phượng hoàng tộc chuyển thế giáng sinh tại đại lục Tấn Tiềm nhưng bọn hắn lại thọ nguyên sắp hết cho nên phong ấn tinh hồn trong mộ tìm kiếm người hữu duyên tương lai thay bọn hắn chiếu cố phụng dưỡng hậu duệ thần tộc phượng hoàng chuyển thế bọn hắn nói với đề thiện thượng chỉ cần hắn thể tương lai chăm sóc tốt vị hậu duệ phượng hoàng kia sẽ dùng toàn lực hỗ trợ đề thiện thượng kết anh để báo đáp đề thiện thượng đã lớn như vậy nhưng ngay cả cọng lông của phượng hoàng cũng chưa có sờ qua một lần đối với đề nghị như vậy tự nhiên rất có hứng thú hơn nữa đối phương nói chỉ cần hắn đáp ứng lập tức có thể hỗ trợ hắn kết anh Hấp dẫn quá lớn như vậy, làm sao để thiện thượng có thể từ chối được? Vì vậy hắn liền đáp ứng, đối phương quả nhiên nói được thì làm được, để thiện thượng ở trong cổ mộ dùng thời gian chưa tới nửa năm, cuối cùng từ kết đan hậu kỳ tấn thăng đến cảnh giới đại viên mãn, tiếp theo thành công kết anh. Đang lúc hắn kích động muốn thừa dịp kết anh một bước cuối cùng, tẩy tủy dịch kinh đổi hình dáng tướng mạo, lại phát hiện mình dù có thử như thế nào đều không thể cải biến hình dáng bên ngoài. May mắn lúc này đã cơ bản hoàn thành quá trình kết anh. Nếu không hắn rất có thể bởi vì kích thích quá lớn trực tiếp kết anh, thất bại tàu hỏa nhập ma. Về sau hắn truy vấn hai người, đối phương đáp, theo chiếu cố phụng dưỡng Phượng Hoàng nhất tộc đều là Tuấn Nam Mỹ nữ trẻ tuổi. Chúng ta không biết hậu duệ Phượng Hoàng còn có bao nhiêu năm mới chuyển thế, chúng ta cảm thấy ngươi bảo chỉ cái hình dạng này là rất phù hợp. Chúng ta chọn ngươi, cũng là bởi vì bộ dạng dung mạo này của ngươi. Đề thiện thượng gần như bị tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, ý chỉ chết đi sống lại. Nhưng vì hai người kia sau khi hỗ trợ hắn thành công kết anh không bao lâu, thì cũng hồn phi phách tán, hắn muốn tìm bọn hắn tính sổ cũng không có cơ hội. Hy vọng nhiều năm thay hình đổi dạng tắt ngấm như thế, khiến hắn phiền muộn gần như muốn nổi giận về sau trở lại đại lục tấn tiềm. Đúng lúc gặp được mấy tên đệ tự môn phái đầu phục đan tộc hoành hành sinh sự, hắn dứt khoát đem hỏa khí đều phát tiết trên đám người đầu nhập vào Đan Quốc, cứ như vậy một đường đánh giết mà về tới thành sùng vũ. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudiochuyen.com chương 412, vô địch đồng cấp, Chu Chu, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, nghe xong đề thiện thượng bị lừa thê thảm đau đớn như vậy, muốn cười lại không cười, cơ duyên quỷ dị như vậy hắn cũng đụng vào được, thật không biết nên chúc mừng hắn hay là nên đồng tình với hắn. Thạch Ánh Lục an ủi nói, đợi tương lai đại sư huynh tiến vào đại thừa kỳ, muốn biến thành bộ dáng gì nữa cũng có thể. Cái kia phải đợi tới khi nào a để thiện thượng bi phẫn nói. Có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, một người cũng không phải nhân vật đơn giản, hoặc là có thiên phú có ngộ tính, hoặc là có vận khí tốt cơ duyên lớn, hoặc phải có cả hai. Mà trong những tu sĩ Nguyên Anh, thiên tài hơn người này dù có vận khí tốt cơ duyên lớn, có thể một bước trùng kích đại thừa kỳ thành công, trong trăm không có một. Coi như là tam đại tông môn môn phái đỉnh cấp như vậy, cũng không phải mỗi một thời đại đều có thể cho ra một tu sĩ đại thừa kỳ đâu. Có lẽ, trong tương lai để thiện thượng sẽ có cơ hội tấn chức thành tu sĩ đại thừa kỳ nhưng lại không có khả năng dựa vào cơ duyên thiên phú như trước một lần là xong. Dùng nhân vật nghịch thiên diễm thí thiên làm thí dụ, người ta cũng là không đến 100 tuổi bắt đầu trùng kích đại thừa kỳ, hiện tại đã qua 250 tuổi còn chưa thành công, hắn ta còn hấp thu dung hợp vài loại thiên hỏa, có toàn bộ đan quốc làm hậu thuẫn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu. Để thiện thượng muốn tấn thăng đến đại thừa kỳ, dù lách quan thế nào đi nữa, đoán chừng tiêu tốn một 200 năm đều xem như quá nhanh rồi nếu như hắn không gặp phải tinh hồn tu sĩ thượng cổ lưu lại nếu như hắn không phải chịu không nổi hấp dẫn vội vã trùng kích nguyên anh có băng quý linh thạch cộng thêm lượng lớn đan dược thành thành thật thật từng bước theo kết đan hậu kỳ đến nguyên anh kỳ chỉ cần mấy năm đến mấy chục năm là thành công rồi kết quả hiện tại không duyên không cớ phải mất thời gian gấp vài lần thậm chí gấp mấy chục lần mới có thể có cơ duyên cải biến hình dáng tướng mạo cái này sao hắn chịu đựng nổi vậy tu sĩ thượng cổ đó có nói hậu duệ phượng hoàng có cái gì đặc thù không liệu có phải chỉ cần ngươi gặp gỡ hắn rồi hình dáng tướng mạo sẽ không bị hạn chế nữa ta sợ vạn nhất đại sư huynh tiến vào đại thừa kỳ rồi còn chưa gặp được hắn đến lúc đó dung mạo ngoại hình y nguyên không cách nào cải biến vậy làm sao bây giờ chu chu nghĩ đến càng xa hơn để thiện thượng nghe xong lời này sắc mặt lúc xanh lúc vàng lúc trước hắn cũng không có nghĩ đến cái này đại thừa kỳ và nguyên anh kỳ nhìn như còn kém một cấp nhưng khác biệt vô cùng to lớn giống như trên trời dưới đất mặc dù hắn rất tin bản thân mình nhưng cũng chưa từng cân nhắc qua sự tình trùng kích đại thừa kỳ, bọn hắn không có lợi hại như vậy chứ? Đến cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể cấm chế được. Đề Thiện Thượng không quá xác định nói, cơ u gốc nhàn nhạt dội cho hắn một thùng nước đá, trong truyền thuyết thần tộc phượng hoàng, đó là có thể cùng đại la kim tiên sánh vai tồn tại. Có thể phong ấn cấm chế tu sĩ đại thừa kỳ cũng không có cái gì kỳ quái. Có trời mới biết hai tu sĩ thượng cổ kia đã dùng thủ đoạn gì cấm chế huynh, vạn nhất là mượn thần tộc phượng hoàng chi lực. Lão nhị Đệ nhất định phải làm cho lão tử không thoải mái mới chịu được có phải hay không? để thiện thượng ra đầu run lên, như sắp khóc mà hét lớn về phía cơ u cốc. Cơ u cốc mới không sợ hắn, không sao cả cười cười nói, ta có lòng tốt nhắc nhở đại sư huynh một cái mà thôi. để thiện thượng nâng cái đầu trầm tư suy nghĩ, sau một lát nói, bọn hắn nói đã để lại ấn ký trên người của ta, chỉ cần hậu duệ thần tộc Phượng Hoàng xuất hiện, ta sẽ có cảm giác. Hy vọng hắn nhanh một chút xuất hiện đi, chu chu và thạch ánh lục hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào. May mắn thần kinh để thiện thượng cũng thuộc loại trắng kiện. Sa sút một hồi rất nhanh đã tỉnh lại, nói, lão tử vì kết anh trả một cái giá lớn như vậy, đều là vì bị lão tử kích thích, chờ hắn xuất quan, hư hư hư, lão tử không thể để cho hắn đẹp mặt được. Tiểu sư muội, đến lúc đó muội cũng không nên đau lòng đấy. Để thiện thượng kéo dài âm, một bên nước xéo chu chu, ý tứ rất rõ ràng nếu muội dám thay doãn tử trương nói chuyện hoặc là... Ngăn không cho lão tử cùng hắn luận bàn, thì muội chính là trọng sắc kinh huynh, sư muội xấu. Tuy Chu Chu vẫn như trước nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mấy người bọn hắn làm sư huynh sư tỷ đều biết rõ nàng lợi hại như thế nào, dù thêm mấy người như bọn hắn cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể vượt qua nàng. Nếu như nàng giúp Doãn Tử Trương thì để thiện thượng, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Chu Chu vội vàng lắc đầu biểu thị mình sẽ không thiên vị. Mặc dù mấy sư huynh sư tỷ thường xuyên luận bàn, nhưng đại sư huynh sẽ không thật sự nặng tay với sư đệ sư muội đại ác nhân từ trước đến nay tính tình lãnh ngạo có người chủ động cùng hắn luận bàn hắn cầu còn không được cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để nàng nhúng tay phá hư hơn nữa ngày đó đại ác nhân vẫn là luyện khí khi còn có thể vượt cấp đối chiến với đại sư huynh hiện tại bọn hắn đồng cấp đại ác nhân làm sao có thể ăn thiệt thòi hơn một tháng sau rốt cuộc để thiện thượng đã đợi được tới ngày luận bàn lâm trấn kim truyền đến tin tức có lẽ trong hai ba ngày nữa là doãn tử Trương xuất quan, Chu Chu và các sư huynh sư tỷ sớm chờ, ở bên ngoài động phủ phía sau trang viên lâm thị, doãn tử Trương cũng không để cho bọn hắn đợi lâu, sau khi bọn hắn đến trang viên, ngày thứ hai đã xuất quan. Đề thiện thượng ngẩng đầu ưỡn ngực tay chống eo đứng trước cửa động phủ, nghe động tĩnh cơ quan ngọc môn, hắn còn kích động hơn Chu Chu, vượt lên trước kêu gào nói, Lão Tứ, đệ mau ra đây để cho Lão Tử nhìn một cái, xem xem chúng ta có là đồng cấp vô, một câu nói đến một nửa bỗng nhiên như bị người chặt đứt biến thành một hồi âm thanh hút khí. Doãn tử trương mặt không biểu tình xuất hiện phía sau Ngọc Thạch, Nguyên Anh hậu kỳ ba người để thiện thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục ngay ngắn hướng hắn trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt Doãn Tử Trương chậm rãi dẹt qua bọn hắn, dừng lại trên vẻ mặt tươi cười của phụ thân và Chu Chu. Hai mắt Chu Chu sáng trong như tinh thạch màu đen xinh đẹp, trong đó đựng đầy ôn nhu nhàn nhạt, nhạt, duyên dáng xinh đẹp như thơ như họa. duy nhất phá hư cái hình ảnh xinh đẹp này. Chính là trong khuỷu tay chu chu sách một hộp thức ăn đại bự, trong hộp cơm tản ra từng trận hương thơm, đúng là mì gà hắn thích nhất. Cô bé này luôn cho hắn cảm giác hạnh phúc thỏa mãn, lại để cho hắn quyến luyến không thôi. Lâm Trấn Kim Ho khan hai tiếng, thay mọi người hỏi vấn đề khó hiểu nhất, A Trương, tu vi của con, sao lại tiến triển nhanh như vậy? Doãn tử trương hơn ba năm trước ở bên trên tháp vũ thần kết anh, sao mới trọng sinh là được nguyên anh hậu kỳ? Cái tốc độ biến thái gì a Hai cái tu di giới chỉ. Kia là mở ra tín vật tổ tiên lâm thị phong ấn trong tháp vũ thần, trong phong ấn có mấy ngàn năm tu vi của các vị tổ tiên. Doãn tử trưng lời ít ý nhiều, vận khí của đệ có cần tốt như vậy hay không a Đệ thiện thượng bi phẫn đến mức cơ hồ muốn học chim quyên khắp huyết, chim quyên khóc ra máu. Hắn chính là vô địch đồng cấp a Hắn hy sinh mộng tưởng cải tạo pháp thân biến thành tuyệt thế Mỹ Nam của mình, kết quả vẫn không thể nào vượt qua cái tên sư đệ biến thái này, thiên lý ở đâu? Doãn tử trương kỳ quái mà nhìn hắn một cái, thật tâm nói, đại sư huynh cũng kết anh rồi hà? Nhưng tại sao không có cải tạo pháp thân? Lại thêm một tên không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm cả. Lão tử liều mạng với ngươi. để thiện thượng nổi trận lôi đình, nhào lên. Lâm chấn kim cười cười tiến lên phía trước nói, tốt rồi tốt rồi, sư huynh đệ các ngươi hàn huyên sau. A trương, con trước tiên theo ta tiến cung đi gặp thúc tổ. Tuy lâm chấn kim và để thiện thượng đều là tu sĩ nguyên anh nhưng người ta là cha của Doãn Tử Trương, ông ấy cũng xem như là trưởng bối, cho nên để Thiện thượng chỉ có thể phiền muộn mà thu tay lại. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện hp audio com Chương 413, Nguyên Anh tụ họp. Doãn Tử Trương vẫn không có cảm tình gì với người Lâm Thị, thế nhưng lần này hắn xác thực thiếu Lâm Thị, thậm chí chiêu thái tông một nhân tình sâu nặng, cho nên trầm mặc một lát vẫn đáp ứng đi theo Lâm Chấn Kim. Hắn cải tạo pháp thân tiêu hào linh dược, thuyên chuyển nhân mạch, pháp bỏ thậm chí mượn động phủ vân vân, đều là từ chiêu Thái Tông cung cấp, những cái này coi như bỏ qua, hắn lên tháp vũ thần, tu vi trên người tăng vọt đều là tổ tiên Lâm Thị truyền thừa, hắn còn đâu ra lập trường đi phủ nhận quan hệ với Lâm Thị. Dù sao trước khi đi hắn còn có một sự kiện càng quan trọng hơn, muốn hoàn thành ăn mì gà. Một nhà ba người trong sân nhỏ của Lâm Trấn Kim, thật vui vẻ ăn no nê sau đó Lâm Trấn Kim mang theo Doãn Tử Trương đi gặp Lâm Thế Cung Trên đường Lâm chấn Kim không yên lòng nói, trương nhi, một lát nữa nếu như thúc tổ con làm ra chuyện khiến con khó xử thì con cũng không cần phải miễn cưỡng đáp ứng. Cha mới là người Lâm Thị, ta và mẹ con đều không muốn con gánh vác trọng trách của chiêu thái tông trên lưng. Chuyện lần này xác thực vận dụng không ít tài nguyên của tông môn, nhưng con là con của ta, những thứ này đều do ta gánh chịu, con không cần vì thế mà cảm thấy khó xử. Lâm Trấn Kim e sợ Lâm Thế Cung sẽ chặt đẹp với con trai bảo bối của mình, cho nên sớm làm chuẩn bị trước tiên ôm hết chuyên vào mình ông biết rất rõ trong mắt lâm thế cung chỉ có gia tộc cùng với lợi ích của tông môn mới là trọng yếu hiện nay nhi tử nhà mình đối với chiêu thái tông mà nói rất có giá trị lợi dụng nhất định lão sẽ không dễ dàng buông tha doãn tử chưa nhìn qua phụ thân lẳng lặng nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ lại không nói thêm gì trên đại điện lâm thế cung một thân thường phục màu tím sẫm ngồi ở hoàng tọa đạo quân giáp hỏa ngồi một bên bên kia là một lão giả khác so tuổi tác thì cũng không kém đạo quân giáp hỏa là bao Đồng dạng là một vị nguyên anh hậu kỳ đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Doãn tử trương đoán trừng lão cũng giống đạo quân giáp hỏa, là một vị tiền bối đạo quân uy liệt thành danh ở bên trong tông môn. Thật ra đạo quân uy liệt nhỏ hơn đạo quân giáp hỏa gần trăm tuổi. Đồng dạng là một gã lão tổ hai vạn năm, ngày thường chấn thủ cấm địa bảo khố chiêu thái tông, hầu như một tấc cũng không rời. Coi như là việc trọng đại của tông môn cũng chỉ ngẫu nhiên dự họp. Hôm nay lão đột nhiên lại đến, dù là lâm chấn kim cũng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi trong chiêu thái tông còn lại tám vị đạo quân nguyên anh toàn bộ phân thành hai hàng đứng ở dưới bậc thềm ngọc trong thiên hạ có thể phô trương như vậy lại để cho đạo quân nguyên anh cam tâm tình nguyện cung kính đứng ở một bên nghe lệnh cũng chỉ có giải rác mấy người đạo quân cố vãn đạo quân trúc bạc cùng doãn tử trương tương đối quen thuộc cũng ở trong đó nhưng xem mấy thái thượng trưởng lão của chiêu thái tông ở đây đều đã từng thiếu chút nữa bị tiểu thư gây thương tích cùng với đạo quân nghiêm tần không kém bao nhiêu lâm thế cùng lạnh nhạt ngồi ở vị trí bắt mắt nhất Tuy áp thuộc về tu sĩ đại thừa kỳ đều đã thu liễm sạch sẽ, nhìn về phía trên tựa như người bình thường, mà phía dưới người tên đạo quân Nguyên Anh lại không có một tên nào có khí thế so với lão. Tuy doãn tử trường đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, hắn cũng không phải chưa từng thấy lâm thế cung qua, nhưng có thể bỗng nhiên chứng kiến một tu sĩ đại thừa, kỳ cộng thêm 10 tu sĩ Nguyên Anh đồng thời xuất hiện tại trước mặt, vẫn cảm thấy không thích ứng lắm. Hắn giật mình nhưng 11 người ở trên điện càng giật mình hơn hắn. Nguyên Anh hậu kỳ Lâm thế cung gần như không che giấu được kinh hỉ. Lâm thì lại có một thiên tài như vậy, ít nhất có thể bảo vệ gia tộc cường thịnh mấy ngàn năm. Chiêu Thái Tông cũng đồng dạng như vậy. Tâm tình bọn người đạo quân cố vãn lại càng phức tạp. Bọn hắn gần như là mắt thấy thiếu niên này từ kết đan sơ kỳ một đường phát triển, chỉ trong vài năm đã ném bọn hắn ra sau lưng, khiếp sợ, hâm mộ, đố kỵ, ưỡy oải vân vân, tâm tình xôn xao liên tục. Cũng may tu vi bọn hắn không cạn, thoáng qua liền xua đi tạp niệm khôi phục tâm tình bình tĩnh. Doãn tử trương đi đến vài bước, thiệt tình thành ý hướng Lâm Thế Cung thi lễ một cái, đa tạ đại trưởng lão. Lâm Thế Cung tâm nhiệm vừa động, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Hôm nay cháu đến vừa vặn gặp các thúc thúc bá bá của cháu một lần. Lão tựa như một trưởng bối bình thường, một chữ cũng không đề cập tới những việc đã làm trước kia vì Doãn tử trương, tựa hồ đặc biệt gọi Doãn tử, trương tới là để cho hắn nhận thức một đám thái thượng trưởng trong tông môn. Doãn tử trương có chút kỳ quái nhìn phụ thân Không biết trong lòng vị thúc tổ này có chú ý gì. Lâm Trấn Kim tiến lên thay Doãn Tử Trương giới thiệu từng người. Đầu tiên đương nhiên là sư tôn của ông, đạo quân Giáp Hỏa Doãn Tử Trương bởi vì mẫu thân năm đó bị ngược đãi, trong lòng vẫn còn khúc mắc với lão. Nhưng lão nhân này vẫn chiếu cố phụ tử bọn hắn không sai. Tại Bắc Hải cũng là được lão tương trợ mới có thể thuận lợi bức lui diễm thí thiên, cho nên vẫn vô cùng cung kính mà hướng lão hành một cái đại lễ. Đạo quân Giáp Hỏa mắt thấy đồ tôn xuất sắc nhà mình đến tận đây. Đã sớm mở cờ trong bụng, từ trước đến nay thần sắc rất nghiêm khắc, sắc mặt lúc nhìn doãn tử, trương so với lúc xem con ruột của mình còn muốn thân thiết hiền lành hơn. Sau đó là vị đạo quân uy liệt kia, lão rủ mắt xuống cộng thêm thái độ lãnh đạm không quan tâm, doãn tử trương tiến lên chào lão, thì lão vẫn mở to mắt đánh giá kỹ thanh niên nổi tiếng thiên tài này. Hai mắt của hắn trợn lên đột nhiên thay đổi cả người, lão giả tóc tắng vốn không có quá nhiều cảm giác tồn tại lập tức giống như một ngọn núi lớn. Nghiêm nghị cao ngất, áp bách cường đại làm cho người ta cảm giác không thở nổi. Doãn tử Trương chỉ cảm thấy giống như có hai luồng điện thẳng tắp bắn phá trên người mình, dùng tu vi hiện thời của hắn tự nhiên là không sợ, thế nhưng trong lòng không nhịn được mà run lên. Chiêu thái tông, với tư cách là một trong tam đại tông môn trên đại lục tấn tiềm đã lâu, quả nhiên không phải môn phái bình thường có thể so sánh, một lão quái thâm tàng bất lộ lợi hại vô cùng, vậy mà ở trong tông môn lại chỉ xếp hạng thứ ba. Phồn kiếm tông một lòng muốn vươn lên vị trí tông môn hạng nhất. Dù bọn họ có vị Thái thượng trưởng lão thật sự tiến vào đại thừa kỳ, nội tình cũng khó có thể so bằng với Tam đại tông môn. Đạo Quân Uy Liệt nhìn chằm chằm vào Doãn Tử Trương, bỗng nhiên giật giật khóe miệng nói: "Lâm thị quả nhiên phúc khí thật lớn, đứa nhỏ này quả nhiên là thiên tài." Đại trưởng lão vẫn vô cùng coi trọng ý kiến của hai gã Đạo Quân Giáp Hỏa và Uy Liệt, ngày thường Đạo Quân Uy Liệt rất ít khi nói chuyện, vậy mà mở miệng liền thưởng thức cháu trai nhà mình, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, trên mặt lại chỉ tỏ vẻ lơ đãng, lạnh nhạt nói: Người trẻ tuổi con đường tiếp theo còn rất dài, huống chi lần này nhân họa đắc phúc, hoàn toàn là may mắn. Đạo quân uy liệt biết lão nghĩ một đằng nói một nẻo, có điều doãn tử trương xác thực ưu tú đáng sợ, nếu như hắn là vãn bối của mình, chỉ sợ hắn còn đắc trí gấp 10 lần so với đại trưởng lão. Mặt khác tám vị đạo quân, luận niên kỷ tư lịch đều coi như là trưởng bối của phụ tử doãn tử trương, trước mặt đôi phụ tử thiên tài này, cũng không dám tự cao tự đại nhận lễ của bọn hắn. Tám vị đạo quân trong đó có hai người là Nguyên Anh hậu kỳ. Hai nguyên anh trung kỳ, còn lại bốn người đều là nguyên anh sơ kỳ, luận tu vị thực lực chẳng qua là cùng thế hệ với Doãn Tử Trương mà thôi, đại bộ phận nghiêm khắc mà nói ngược lại muốn xưng hô Doãn Tử Trương một tiếng sư huynh. Một phen chào hỏi lẫn nhau hoàn tất, lâm thế cung liền phất phất tay nói, tốt rồi, các ngươi có thể lui về, Trấn kim và Tử Trương lưu lại. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp audio hpaudio.chuyện.com. Chương 414, lấy lui làm tiếng. Tám đạo quân Nguyên Anh hai mặt nhìn nhau đi theo đạo quân Giáp Hòa và đạo quân Uy Liệt, hành lễ cáo lui, đạo quân nghiêm tần không cam lòng. Đến ngoài điện liền lén truyền âm với đạo quân Nhị Thọ Phản Nàn nói, Lão Phu đang bế quan, cứ thế mà gọi Lão Phu tới đợi cả buổi, chỉ để gặp một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa, tiểu tử này rất tốt sao. Đạo quân Nhị Thọ sờ lên râu ria, truyền âm nói, hắn hiện nay là chủ nhân tháp vũ thần, lại là Nguyên Anh hậu kỳ, tương lai chính là người đại trưởng lão lựa chọn kế nhiệm. Đại trưởng lão tự nhiên thận trọng như vậy cũng không phải chuyện lạ. Tiểu tử này họ doãn, có chịu nhận tổ quy tông hay không vẫn là hai chuyện, đại trưởng lão cũng không tránh khỏi vui vẻ quá sớm. Đạo quân nghiêm tần vẫn còn có chút không phục. Đạo quân nhị thọ cười nói, chỉ cần nhận tổ quy tông về sau lập tức là dưới một người trên bạn người, Thái thượng trưởng lão triêu Thái Tông, trừ phi hắn là người ngu, nếu không há có thể từ chối cơ hội lớn như vậy. Đạo quân nghiêm tần tưởng tượng cũng đúng, nghĩ đến chính mình tương lai nói không chừng còn phải kiếm ăn dưới trứng doãn tử trương lập tức cảm thấy trong miệng đắng chát còn lại mấy vị đạo quân đều tiến lại gần trước chúc mừng đạo quân giáp hỏa chẳng những có đệ tử thiên tài lâm trấn kim trăm tuổi kết anh hiện tại lại thêm một đồ tôn doãn tử trương không đến 30 tuổi đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ vài năm nữa là đến kỳ hạn quyết chiến giữa đại trưởng lão tam đại tông môn và diễm thí thiên mọi người trong chiêu thái tông được chứng kiến thực lực của diễm thí thiên cũng không khỏi cảm thấy lo sợ hôm nay đột nhiên xuất hiện một kẻ ngang trời xuất thế không thua gì diễm thí thiên Đương nhiên bọn hắn là cầu còn không được Cho dù lần này tam đại tông môn Và diễm thí thiên quyết chiến rơi xuống thế hạ phong Chỉ cần gắng gượng qua cửa ải này Có một thiên tài như vậy Một ngày nào đó có thể trọng trấn uy danh Bên trong đại điện Lâm Thế Cung không hề có lòng tin giống như bọn hắn Cách nghĩ của hai cha con Doãn Tử Trương và Lâm Trấn Kim Từ trước đến nay không giống người thường Nếu như bọn họ nguyện ý vì quyền thế lợi ích Khuất phục người khác thì lão Cũng không cần đau đầu như hiện nay lâm thế cung trước mắt thấy tin tức tốt nhất vẫn là doãn tử trương tại tầng thứ 9 tháp vũ thần từ một tu sĩ kết đan hậu kỳ sau vài năm trở thành nguyên anh hậu kỳ tốc độ như vậy quả thực văn sở vị văn mới nghe lần đầu doãn tử trương cũng không giấu giếm đem chọn quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần lâm thế cung và lâm trấn kim nghe xong cũng không khỏi thở dài thiên ý thiên ý a ngay cả lâm thế cung cũng không nhịn được hâm mộ vận khí nghịch thiên của cháu trai này nếu như không phải gặp đại nạn thân thể bị hủy Lấy tu vi chân chính của doãn tử, Trương cho dù liều mạng cũng không có khả năng leo lên tầng thứ 9 tháp vũ thần, chứ đừng nói chi là tại đó kết anh thậm chí bế quan tu luyện mấy năm đâu. Nếu thực sự đưa một tu sĩ kết đan kỳ đến tầng thứ 9, kết quả tất nhiên là, tu sĩ này sẽ bị uy áp trên tháp trực tiếp áp thành bánh thịt đột tử tại chỗ. Nếu như không phải có thiên tài chu chu vì doãn tử Trương ca nguyện dốc sức liều mạng, cũng không có người nào có thể đưa hắn đến tầng thứ 9. Càng may mắn chính là, lâm chấn kim yêu thương nhi tử. Ngay khi Doãn Tử Trương còn rất nhỏ đã chuyển lại tu di giới chỉ tổ tiên Lâm Thị, cho hắn, hơn nữa, chiếc nhẫn này nhiều năm chưa từng nhận chủ hết lần này, tới lần khác lại để cho Doãn Tử Trương nhận chủ thành công. Một cái tu di giới chỉ khác của Lâm Trấn Sát, cũng cơ duyên xảo hợp đến trên tay Doãn Tử Trương, thúc đẩy hắn mở ra phong ấn trên đỉnh tháp Vũ Thần, không duyên cớ được truyền thừa mấy ngàn năm tu vi. Bằng không thì lấy tốc độ tu luyện của Doãn Tử Trương, hơn phân nửa cũng có thể kết anh. Nhưng tuyệt đối không thể chỉ vài năm là được nguyên anh hậu kỳ. Hắn lúc ấy nếu như không phải thân thể đã bị hủy chỉ còn sót lại nguyên thần. Nhất định sẽ bị mấy ngàn năm tu vi bỗng nhiên dũng mãnh truyền thừa làm, cho bạo thể bỏ mình, nghĩ cũng đừng nghĩ cái gì còn để cho tháp vũ thần nhận chủ. Kế tiếp cháu có tính toán gì không? Lâm thế cung rốt cục hỏi tới trọng điểm. Doãn tử trường khẽ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào, chu chu không có hướng hắn đề cập sự tình muốn tới Đan Quốc, trộm lấy thiên hỏa và đối phó diễm kiếm địch Cho nên giờ phút này có lẽ, chuyện kế tiếp hắn cần làm là tiếp tục tu luyện, nhưng cái này lại dễ nói hay sao? Lâm Trấn Kim e sợ Nhi tử chịu thiệt, đoạt trước một bước nói, Trương Nhi vừa mới tiến vào nguyên anh hậu kỳ, mà hồn thể hợp nhất không bao lâu, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Sao Lâm Thế Cung lại không biết cháu trai đề phòng lão đề cập yêu cầu quá phận với Doãn Tử Trương? Chẳng qua trong lòng của lão có ý định khác cho nên cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là buồn bã nói, cũng thế, các cháu tốt rồi. Cứ an tâm tu luyện đi, cần gì cứ yêu cầu, ta cũng muốn bế quan. Thật không nghĩ tới mấy lão già chúng ta đến tuổi này đối phó với tiểu tử diễm thí thiên, lại như lâm đại địch vậy, ha ha. Trong tiếng cười không hề vui vẻ, mang theo vài phần tự diễu, phất phất tay để cho bọn hắn ly khai. Như vậy coi như xong. Lâm Trấn kim và doãn tử trương thẳng đến khi ra khỏi đại điện, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đoán rằng khi chống lại lão quái vật lâm thế cùng lãnh huyết vô tình, thì phải muốn đau khổ quần nhau một phen. Thậm chí Lâm Trấn Kim đã nghĩ kỹ đủ loại điều kiện cùng Lâm Thế Cung, trao đổi phần nhân tình Lâm Thị đã toàn lực cứu trị Doãn Tử Trương, không nghĩ tới đối phương một chữ không đề cập tới, nhẹ nhàng buông tha bọn họ. Lâm Thế Cung từ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi hả? Không chỉ đám phụ tử bọn hắn cảm thấy kỳ quái, sau khi bọn hắn rời đi, đạo quân giáp hỏa quay lại Đại Điện cũng thấy rất kỳ quái, hơn nữa lo lắng. Vì sao ngươi không nhân cơ hội này yêu cầu tử trương nhận Tổ Quy Tông, quay về Chiêu Thái Tông? đệ tử của mình ngươi còn không rõ ràng sao chỉ dựa vào bức bách thì kết quả là gì ngươi cũng được chứng kiến rồi đấy đồ tôn này với đệ tử kia của ngươi là cùng một cái đức hạnh thậm chí tính tình còn bướng bỉnh hơn vài phần bổn hoàng cưỡng ép để cho hắn nhận tổ quy tông hơn phân nửa hắn vì lúc trước nhận nhân tình của chiêu thái tông ta miễn cưỡng đáp ứng nhưng sẽ không thật sự thay chiêu thái tông xuất lực chẳng lẽ để hắn tiếp tục làm đệ tử phái thánh trí cái tên sư phụ kia luận bổn sự cũng miễn cưỡng kết anh có thể cho tử trương chỗ tốt gì đạo quân giáp hỏa nghĩ đến lúc trước để cho hạt giống tốt như doãn tử trương lưu lạc bên ngoài không có được lão dạy dỗ đã cảm thấy phiền muộn không thôi đồ đệ khao khát bái nhập danh sư môn hạ danh sư kỳ thật càng hy vọng có thể có được đồ đệ tư chất mộ tính ưu tú để truyền thư y bát gấp cái gì chúng ta lại lấy lui làm tiến nếu trấn kim là người lâm thị hắn còn có thể chạy đi đâu chiêu thái tông có việc tính tình trấn kim trọng tình trọng nghĩa như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chuyện trấn kim không giải quyết được tiểu tử kia há có thể mặc kệ Bổn hoàng xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, đối phó loại người tính tình như thế này, không ngại động chi dĩ tình, ngẫu nhiên yếu thế cũng được, kết cục có thể làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vào chồng. Lâm Thế Cung có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia phải đợi tới khi nào? Đạo quân giáp hỏa, còn gấp gáp hơn cả Lâm Thế Cung đại trưởng lão kiêm tộc trưởng Lâm Thị. Sẽ không quá lâu. Hy vọng sẽ không quá lâu. Lâm Thế Cung nghĩ đến vài năm sau sẽ có một trận chiến cùng Diễm Thí Thiên, không khỏi giận tái mặt. Một trận này chính là một cuộc ác chiến, lão cùng với Diêu Khiêm Thư, trịnh tài thân đều không nắm chắc tất thắng, mặc dù thủ thắng cũng là thắng thảm, nếu như bại, Chờ đợi tam đại tông môn, thậm chí toàn bộ liên minh vũ quốc chính là một trường hạo kiếp. May là tháp vũ thần đã nhận chủ, doãn tử trương có tương lai rộng mở, cho dù lão có cái gì ngoài ý muốn, thì Triêu Thái Tông cùng với Lâm Thị cũng sẽ có một ngày quật khởi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyen.com mười 415, nếu như muội không tồn tại, chu chu ở trong sân nhỏ đợi Doãn Tử, Trương đến dài cổ rồi mới thấy hai cha con bọn họ xuất hiện, liền tiến ra đón hỏi, thế nào, lão ấy có làm khó huynh không? Doãn Tử Trương lắc lắc đầu nói, không có. Dương mắt thấy chu chu có vẻ hoài nghi, không nhịn được thò tay sờ chóp mũi nàng, nói, thật không có, không nên suy nghĩ bậy bạ, heo ngốc, muội nghĩ ta là ai? Có thể để người khác tùy tiện gây khó dễ sao? Cũng đúng, hiện tại đại ác nhân đã là nguyên anh hậu kỳ, trong thiên hạ người có thể dễ dàng làm khó hắn chỉ đếm trong một bàn tay đã hết. Lâm Trấn Kinh nghĩ đến Chu Chu và Doãn Tử Trương suýt chút nữa sinh ly tử biệt, giờ phút này mới có thể chính thức nói chuyện, cũng không muốn ảnh hưởng tâm tình bọn hắn, nói vài câu liền tự đi bế quan tu luyện. Nhi tử lợi hại như vậy, người làm cha như ông cũng cũng không thể tranh lệch quá nhiều. Chu Chu thấy không còn người nào, rốt cục không nhịn được mà bổ nhào vào trong ngực Doãn Tử Trương ôm hắn thật chặt, không có khóc cũng không nói gì. Nếu như có thể cứ như vậy im lặng cùng nhau thật tốt. Doãn tử trương cúi đầu hôn chán của nàng, chóp mũi, con mắt. Sau đó là môi. Cái khuôn mặt này vô cùng làm cho người ta muốn phạm tội, thế nhưng mà hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên. Nhắm mắt lại, nữ tử trong ngực hơi thở ôn hòa quen thuộc như vậy, mở to mắt nhìn thấy lại hoàn toàn khác với bóng dáng ghi sâu trong đầu. Ai? Nhưng mà Chu Chu vốn chính là dạng này, không thể bởi vì hắn không quen, lại để cho nàng bày ra bộ dáng thôn cô. Doãn tử trương ngẫm lại cảm giác mình có vấn đề, tuyệt thế giai nhân như vậy đổi là người khác còn cao hứng cũng không kịp, khả năng thật sự như đại sư Huynh nói, ánh mắt của hắn không giống người thường. Chu chu éo trong ngực doãn tử trương, tâm tình cũng phức tạp lại mâu thuẫn, nàng không biết đến tột cùng có nên nói cho doãn tử, trương biết chuyện nàng muốn tới Đan Quốc hay không. Nếu doãn tử trương như biết, nhất định sẽ đi cùng nàng. Nhưng nàng nghĩ đến ngày đó doãn tử trương vì bảo hộ nàng ném đi tính mạng. Nhớ tới thi thể doãn tử trương lạnh buốt không hề có sức sống, nàng liền cảm thấy đau lòng, bi thống như vậy nàng thà rằng chết cũng không muốn thử lại một lần. Thậm chí nàng cũng không muốn liên lụy tới các sư huynh sư tỷ. Thế nhưng mà tương lai doãn tử trương phát hiện nàng lừa huynh ấy thì huynh ấy cũng sẽ rất tức giận. Đang suy nghĩ gì thế? Doãn tử trương đã đoán chừng chu chu sẽ khóc một hồi như lúc trước, không nghĩ tới nàng chỉ ôm hắn cũng không nói cái gì. Chu chu nháy mắt mấy cái nhìn hắn nói, trước kia huynh có hỏi, nếu như huynh chết? Ta làm sao bây giờ, vậy còn huynh? Nếu như ta chết thì huynh sẽ làm sao? Doãn tử trương khẽ giật mình, thò tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, cười nói, nàng chết, ta không còn mì gà để ăn. Ta, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà. Chu chu tức giận mà cường điệu nói, bất đắc dĩ khuôn mặt quá mức xinh đẹp lại không có khí thế nào cả. Doãn tử trương dừng nụ cười bên môi, chậm rãi nói, nếu như nàng chết, ta sẽ tiếp tục tu luyện, chờ sau khi ta phi thăng trở thành đại la kim tiên. Chắc chắn sẽ có biện pháp mang nàng trở về Hắn đã nhận định Chu Chu Thì sẽ không buông tay Chỉ cần có đủ thực lực Cho dù Chu Chu hồn phi phách tán Hắn cũng có thể từng chút một thu thập ngưng tụ hồn phách của nàng Thay nàng cải tạo pháp thân làm cho nàng lần nữa trọng sinh Từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã có thái độ như vậy Hắn thích Chu Chu liền làm tất cả bảo hộ nàng Cho dù đối mặt nhiều khó khăn gian nguy hơn nữa Thậm chí cùng toàn bộ hoàng tộc Đan Quốc Và tu sĩ đại thừa kỳ là địch Cũng tuyệt không lùi bước. Chu Chu cúi đầu im lặng, luận ý chí cứng cỏi, nàng kém Doãn Tử Trương nhiều lắm. Nàng lo trước lo sau, sợ cái này cái kia, muốn chính thức kết anh, chính nàng cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Có điều Doãn Tử Trương có thể nghĩ như vậy cũng tốt, nếu nàng có cái vạn nhất thì hắn cũng không xa vào thương tâm bi thảm. Chu Chu rốt cục quyết định giấu giếm tất cả mọi chuyện về chuyến đi Đan Quốc, chính nàng tự giải quyết là tốt rồi. Sao bỗng nhiên nói chuyện này? Doãn Tử Trương nhớ mày nói. Sư mẫu nói nếu như đạo tâm của ta kiên định rồi, muốn cân nhắc sự tình kết anh. Thế nhưng mà so với huynh thì ta còn tranh lệch rất xa. Chu Chu chỉ nói thật một nửa, nhưng thần sắc uể oài là hàng thật giá thật. Doãn tử Trương nhịn không được duỗi ra ngón tay búng chán của nàng một phát, cười mắng, heo ngốc không có trí khí. Có điều hắn nhớ tới lúc mình kết anh phong hiểm thế nào, còn tình huống của Chu Chu, trong lòng dùng mình, nghiêm mặt nói với Chu Chu, mỗi chưa có chuẩn bị cho tốt, ngàn vạn không được thử loạn. Quá nguy hiểm, muội an tâm, đợi một thời gian nữa luôn có biện pháp giải quyết. A, Chu Chu gật đầu đáp ứng, nàng hiện tại không muốn nghĩ tới cái gì nữa, chỉ cần quý trọng thời điểm cuối cùng này vui vẻ cùng với Doãn Tử Trương. Hai người nói liên miên xong, Doãn Tử Trương thấy Chu Chu vẫn còn khổ sở, liền an ủi, miễn còn sống là còn có hy vọng, hơn nữa đối với yêu hồ mà nói, cũng coi như đền bù. Năm đó hắn không thể bảo hộ phần tiền bối, lần này hắn rốt cục làm được. Phần tiền bối cũng thành công sống lại, có thể nói là cầu người được người. Cho dù cho hắn ta lựa chọn một lần nữa thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Không hối hận, không tiếc nuối, thế gian có mấy người có thể làm được điều này. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn hy vọng hắn ta có thể cùng thấm tỷ tỷ thật vui vẻ. Chẳng phải hiện tại bọn họ đang ở bên nhau đó thôi. muội cũng nói, vài năm tới yêu hồ sẽ tấn chức cấp 5, mở lại linh trí. Ngược lại là diễm thí thiên, cái người vô nhân tính lại gian trá giảo hoạt. Nếu để cho hắn thành công hấp thu loại thiên hỏa thứ tư lại tiến vào đại thừa kỳ, chúng ta muốn đối phó hắn sẽ rất khó khăn." Doãn Tử Trương nhíu mày nói. Hắn ở trên Tháp Vũ Thần ngoại trừ tu vi tiến nhanh, hiểu rất rõ các loại công pháp và vận dụng thủ đoạn cũng rất có tiến bộ. Tháp Vũ Thần tập hợp tâm huyết kết tinh ngàn vạn năm của vô số tu sĩ, trên tầng thứ 9 tất cả nội dung của từng cái thần niệm đều cho người lấy được lợi ích không nhỏ, huống chi Doãn Tử Trương gần như ai đến cũng không có cự tuyệt, chính hắn cũng không nhớ đến tột cùng hấp thu bao nhiêu thần niệm. Kiến thức kỹ xảo tiến bộ thậm chí so, với phương diện tu vi tiến triển còn muốn lớn hơn nhiều lắm, chỉ là hiểu rõ được càng nhiều, càng nhận ra thực lực diễm thí thiên có bao nhiêu đáng sợ. Doãn tử trương biết rõ chính mình chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, tối đa không quá 300 tuổi, hắn sẽ có cơ hội vượt qua diễm thí thiên, cùng hắn chính diện đánh một trận. Nhưng là thực tế thì, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Ta định bế quan tu luyện một thời gian, kiểm chứng thần niệm hấp thu trong tháp vũ thần một phen, đáng tiếc tu vi. Của ta bây giờ không cách nào chính thức phát huy uy lực của tháp vũ thần, nếu không cũng không cần lo lắng diễm thí thiên rồi. Doãn tử trương có chút ảo não nói. Bế quan, ánh mắt chu chu hơi sáng ngời, nàng lo lắng như thế nào lừa gạt doãn tử trương để vụ trộm xuất phát đi đan quốc, hắn bế quan vừa đúng lúc. huynh định bế quan bao lâu? Chu chu hỏi, ít thì hơn một năm lâu thì ba năm. Doãn tử trương chằm chằm nhìn vào mặt chu chu, trong lòng cố gắng dung hợp thiếu nữ xinh đẹp quá mức. Trước mặt cùng với thôn cô nhỏ ngốc ngách lại. a sau khi huynh xuất quan thì chúng ta cùng đi Đan Quốc. Sư mẫu nhận được tin tức hư không tọa hỏa tại Đan Quốc. Chuyện này không giấu giếm nổi. Chỉ có điều đợi Doãn Tử Trương xuất quan thì tất cả mọi thứ đã sớm kết thúc. Mặc kệ kết quả như sau khi thế nào, Doãn Tử Trương đã không cần phải đến Đan Quốc đi mạo hiểm rồi. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mỹ, thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 416, bị ăn định rồi. Chu Chu tuyên bố với các sư huynh sư tỷ, quyết định đợi Doãn Tử Trương bế quan, chuẩn bị đầy đủ sẽ cùng nhau lên đường tiến về Đan Quốc là một phen đại sự nghiệp, mọi người cũng không dị nghị gì. Thành Sùng Vũ có thánh địa tu luyện tháp Vũ Thần, hiện nay Doãn Tử Trương trở thành tân chủ nhân của thần tháp, bọn người để thiện thượng muốn ở lại trên tháp tu luyện bao lâu đều được, đương nhiên mọi người đều không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhất là Doãn Tử Trương, tuy vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của thần tháp, nhưng có thể xin khí hồn thần tháp mở ra một không gian cho mấy người bọn hắn luận bàn các loại đấu pháp mà không đến mức gây ra động tĩnh quá lớn đây đối với mấy phần tử hiếu chiến quả thực tuyệt diệu tới cực điểm mấy người bọn hắn tấn thăng đến nguyên anh ra tay lực phá hoại khủng bố đến cực điểm muốn giúp nhau đánh một trầu cũng đều bị chói chân chói tay phiền muộn vô cùng chu chu cố gắng đè nén khổ sở trong lòng xuống tiễn đưa mấy người bọn hắn dắt tay nhau trèo lên tháp bế quan lập tức hướng chiêu thái tâm mượn một gian phòng luyện đan cũng bế quan luyện đan nàng bế quan chuẩn bị đồ vật cho chính mình cần dùng đến đan quốc còn có cho yêu hồ và thạch ánh lục chế tác đầy đủ liệt hỏa phù phong ấn trường sinh tiên hòa chu chu nghiên cứu tinh thông duy nhất là liệt hỏa phù trên phương diện bùa chú thiên phú nàng không bằng đề thiện thượng nhưng hết sức chuyên chú chỉ học làm một loại bùa chú vẫn có thể làm ra thành tích nàng không thể lúc nào cũng ở cạnh thạch ánh lục và yêu hồ trường sinh tiên hỏa lại vô cùng có tác dụng với tu luyện của bọn hắn cho nên chu chu định chế tác lượng lớn bùa chú cung cấp cho bọn hắn sử dụng Tại thời điểm không có nàng bên cạnh, bọn hắn vẫn có thể lợi dụng những bùa chú này, chậm chạp phóng thích hỏa lực phụ trợ tu luyện. Nửa tháng sau, rốt cục nàng chuẩn bị tốt hết thảy, sau đó dùng hành động bế quan, ủy thác đạo quân Cố Vãn, đem bùa chú cùng với mấy phong mật tín chuyển giao cho Doãn Tử Trương, phần bích thấm cùng bọn người Thạch Ánh Lục. Nàng một mình thu thập xong bọc hành lý, đeo huyễn mị linh thạch lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ đi khỏi thành Sùng Vũ. Nhìn phía xa Tháp Vũ Thần chỉ còn nhỏ bằng hạt gạo. Chu Chu hít sâu một hơi nói, "Ta sẽ cố gắng để cho chính mình bình an trở về, các huynh cũng bảo trọng." "Tiểu sư muội, muội lén đi ra ngoài ăn mảnh, thói quen xấu này thật đúng là không thay đổi chút nào." Giọng nói của đế thiện thượng bỗng nhiên truyền đến. Chu Chu lại càng hoảng sợ, trước mắt lóe lên trông thấy Thạch Ánh Lục thở phì phì mà trừng mắt nhìn nàng nói, "Lúc nhị sư huynh nói ta còn không quá tin tưởng, không nghĩ tới muội thật sự ném ta xuống, một mình đi Đan Quốc." "Muội, đồ heo đần, đồ con lợn, heo ngốc!" Cả người Doãn Tử Trương tản ra hàn khí làm cho người ta sợ hãi, vài bước lướt qua thạch ánh lục đứng trước mặt Chu Chu, khẽ vươn tay định tóm lỗ tai của nàng, thế nhưng mà bàn tay mới đến một nửa. Trông thấy bộ dạng nàng vừa kinh sợ lại hổ thẹn, liền có chút không đành lòng. Đệ Thiện Thượng nhảy đến trước mặt Chu Chu ngao một tiếng kêu gào nói, lão tứ, đệ muốn làm gì? Tiểu sư muội xinh đẹp, đáng yêu như vậy, vậy mà đệ ra tay ác độc được. Cái gì ra tay ác độc? Doãn Tử Trương vừa bực mình vừa buồn cười có điều bộ dáng của chu chu hiện nay là tinh khiết tuyệt mỹ chính hắn cũng mơ hồ cảm thấy động thủ với nàng là một loại khinh nhờn là thiên lý khó tha hắn có chút không cam tâm chậm rãi thu tay lại hừ lạnh một tiếng nói muội dám làm chuyện nguy hiểm này sau lưng ta xem ta có vạn mất đầu heo của muội không hắn đã thật lâu không có hung ác mà của trách chu chu như vậy thật sự là hôm nay đột nhiên phát hiện chu chu không chào mà đi mới không nhịn được mà phát giận chu chu nhút nhát e lệ nhìn qua hắn ta ta không muốn các huynh mạo hiểm hai tay để thiện thượng chọc vào eo lớn lối nói chúng ta cũng không phải muốn đi theo Diễm Thí Thiên Quyết một trận tử chiến có cái gì mạo hiểm hừ mấy người chúng ta hợp tại một chỗ nguy hiểm chính là những tên hỗn đản đan quốc kia mới đúng Cơ U Cốc khẽ mỉm cười nói tiểu sư muội không phải là không nhìn chúng mấy người sư huynh sư tỷ chúng ta sợ chúng ta đi liên lụy muội đi không có Chu Chu vội vàng phủ nhận Doãn Tử Trương lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng không nói lời nào Chu Chu bị hắn chừng liền chuột dạ cúi đầu nhận tội nói là ta không tốt về sau ta không dám như vậy nữa để thiện thượng vừa thấy bộ dạng đáng thương muốn khóc của chu chu thì tâm đều nhún ra rồi lập tức thay đổi đầu thương vào doãn tử trương và cơ u gốc trở mặt nói tiểu sư muội cũng là có ý tốt hai người các đệ âm dương quái khí mà hù dọa muội ấy làm cái gì các đệ như vậy cũng xứng làm sư huynh sao cơ u gốc và thạch ánh lục hai mặt nhìn nhau đối với chuyện này triệt để im lặng doãn tử trương duỗi ngón tay trả sát lỗ tai chu chu một phát Khẽ nói, lần sau không được như vậy nữa. Ừ, Chu Chu thấy hình như hắn không tức giận nữa, lập tức níu lấy tay áo của hắn vẻ mặt nịnh nọt gật đầu. Kế hoạch trộm đi một mình bị phát hiện, Chu Chu có chút bất đắc dĩ lại có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến nàng không cần một mình đi đan quốc đối mặt cường địch, lại không nhịn được trong lòng ấm áp mà âm thầm vui mừng. Các huynh không phải đang bế quan sao? Làm sao biết hôm nay ta sẽ rời đi? Chu Chu nhịn hồi lâu, rốt cục không nhịn được mới hỏi ra nghi vấn trong lòng đề thiện thượng hừ hừ nói có lão nhị cáo ra ở đây bịt bợm còn con này của tiểu sư muội rõ ràng còn quá non cơ u cốc khẽ mỉm cười nói diễm thí thiên tùy thời có thể tấn cấp xuất quan thời gian cấp bách sư muội lại khích lệ chúng ta bế quan vài năm đây không phải thật kỳ quái sao cho nên ta liền nhắc nhở tiểu tứ lưu ý muội nhiều hơn chu chu cũng biết khả năng này sẽ có lỗ thủng nhưng sao nàng chân trước vừa đi bọn hắn chân sau đã theo kịp nữa nha doãn tử trương cũng không thể luôn đi theo bên người nàng trước khi nàng xuất phát đã đặc biệt kiểm tra không có thần thức bám vào trên người nha nàng đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía doãn tử trương kết quả bị doãn tử trương cong lên ngón trỏ hung hăng gõ một cái lên đầu ác khi nói hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì lần tới còn muốn trộm đi sao không có chu chu bị dọa sợ không dám hỏi nhiều để thiện thượng chua chua nói tiểu sư muội sao muội lại để cho cái tên tiểu tứ không biết thương hoa tiết ngọc dụ dỗ rồi hắn chính trực thẳng thắn lại yêu quý mỹ nhân thanh niên tốt lại hết lần này tới lần khác không có người hiểu được thưởng thức cái lão tặc thiên chết tiệt này quá không công bình dựa theo kế hoạch chu chu sớm định ra nàng dùng nguyễn mỹ linh thạch ngụy trang thành một người phàm bình thường trà trộn vào thủ đô thành lăng đan của đan quốc cùng đan nghe và trịnh quyền liên lạc rồi tiếp tục mưu tính hiện tại không duyên không cớ nhiều hơn bốn người vào thành sẽ phiền toái một chút từ khi hoàng tộc đan quốc khống chế đan tộc thành lăng đan đã áp dụng quản chế nghiêm khắc người phàm có thể tiến vào đô thành phải là thuộc hạ thân hữu của tu sĩ hoặc là nô bộc, người làm thuê. Bọn hắn tiến vào đô thành chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tương ứng tu sĩ, trong thành tùy ý đi đi lại lại, mà nói sẽ bị tuần tra thành vệ giết chết tại chỗ. Mà tu sĩ chưa qua tuần tra thành vệ xác nhận thân phận thì không thể vào thành. Trong thành quản chế trùng trùng điệp điệp, nhóm tu sĩ bình thường quá ba người đồng hành đều tùy thời sẽ bị chặn lại kiểm tra. Nếu như năm người bọn họ muốn hành động cùng nhau mà không làm cho người ta chú ý, phương pháp xử lý tiện nhất là ngụy trang thành người phàm. Đầu nhập cùng một tu sĩ, dùng thân phận tùy tùng để vào thành, muốn làm được như vậy phải xem vận khí của bọn hắn. Bọn hắn khá may mắn, tiến vào lãnh thổ Đan quốc không lâu đã gặp một cơ hội thật tốt. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 417, trở lại thành lăng đan, tại tiên thành đám người chu chu, gặp gỡ một đôi vợ chồng tu sĩ họ hạ đang chiêu mộ một nhóm 5 người tùy tùng. Bọn họ là một thế gia tu tiên nhỏ bé đến từ biên cảnh. Bởi vì tại thành lăng đan, nhi tử được một vị luyện đan sư lục phẩm thưởng thức, bái nhập kỳ môn trở thành đệ tử nhập thất, cho nên xin cha mẹ tiến đến đoàn tụ. Vợ chồng nhà họ hạ dẫn theo một đám người nhà tôi tớ xuất phát, kết quả trên đường gặp tạc phỉ, tuy bọn hắn cùng nhau giết lùi kẻ trộm, nhưng cũng có nhiều người hầu bị sát thương không thể đi tiếp được, đành phải tạm thời chiêu mộ một đám tùy tùng mới. Đám người chu chu đeo huyễn mị linh thạch nên không khác gì người bình thường, thuận lợi bịa đặt thân phận mà trà trộn vào hạ ra một chuyến. Cơ U Cốc và Doãn Tử Trương nói rằng họ là huynh đệ đồng tộc, gia đạo xa sút cho nên dẫn theo thê tử cùng với ấu đệ vào thành kiếm ăn. Ấu đệ này không ai khác chính là Đề Thiện Thượng, hắn thay đổi bộ dáng, vẫn là tiểu chính thái thanh tú, vợ chồng hạ thị nghĩ chuẩn bị tiểu dược đồng cho nhi tử một, xem bộ dạng hắn thông minh lanh lợi, do dự một chút liền đáp ứng lưu hắn lại. Cơ U Cốc, Doãn Tử Trương phụ trách quản lý vận chuyển hành lý, Thạch Ánh Lục và Chu Chu thì tạm thời làm nữ hầu, thay mọi người chuẩn bị đồ ăn vợ chồng họ hạ chỉ là hai tu sĩ luyện khí kỳ nằm mơ cũng không nghĩ ra mình hồ đồ vô chi lại được mấy tùy tùng nguyên anh kỳ nếu như biết rõ tình hình thực tế chỉ sợ sẽ bị dọa đến miệng sủi bọt mép đổi lại là tu sĩ nguyên anh khác thì tuyệt đối chịu không được khuất nhục bực này chẳng qua bọn người để thiện thượng trừ thời gian tu luyện ra thì nói về tuổi kỳ thật không có bao nhiêu vẫn là tâm tính người trẻ tuổi cho nên ngược lại cũng không thấy gì mặt khác ở cùng chu chu không hề có tính tự giác của tu sĩ đương nhiên cũng bị nàng ảnh hưởng một chút Không giống tu sĩ khác nghiệt thị người phàm cùng, với tu sĩ có tu vi thấp kém xem bọn chúng như con sâu cái kiến. Một đường không nói chuyện, ven đường cũng gặp qua mấy đám tạc phỉ, chẳng qua những tên tạc phỉ kia thực lực quả thực rất yếu. Vợ chồng hạ thị cùng mấy người hộ viện đã đủ thu thập chúng, có đôi khi đánh đến kịch liệt, đề thiện thượng và chu chu còn có thể thích thú thét lên hai tiếng gia tăng hào khí. Đề thiện thượng đi tầm bảo ở Nam Hải thu hoạch cực kỳ phong phú, tự xưng của cải nhiều nhất trong đồng môn. Những tên này đến đây ăn cướp đã kích không dậy nổi hắn Nhật Hành nhất thiện, hào hứng rồi, huống chi còn muốn che giấu tung tích, cho nên mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui. Hắn hiện tại muốn làm, cũng phải là một trận kinh thiên động địa. Tiểu sư muội, bảo khố hoàng tộc Đan quốc ở nơi nào? Nếu không chúng ta thuận tay. Hắc hắc hắc, để thiện thượng cười đến vô cùng tà ác. Đan dược khan hiếm là bảo bối mà tu sĩ thiên hạ đều muốn, cho nên luyện đan sư Đan quốc nổi danh giàu có coi như là vũ quốc thì ở phương diện này cũng không thể sánh bằng. Diễm tộc chấp trưởng đan quốc, cầm quyền ngàn vạn năm qua không biết rơi xuống bao nhiêu bảo vật, có thể nghĩ đồ cất giữ trong bảo khố hoàng thất là phong phú như thế nào rồi, cái này căn bản không phải ra tài mỗi tu sĩ cất trong kho có thể so sánh. Chu Chu nghĩ kỹ khả năng gây án thành công, giận dữ nói, thật là khó đấy. Bảo khố đan tộc trước kia của chúng ta có 9 tầng pháp trận thủ hộ, do một vị trưởng lão nguyên anh hậu kỳ tinh thông trận pháp chủ trì điều khiển bên trên tất cả chân phẩm ở bảo khố đều có ấn ký đặc thù sơ ý đụng vào một phát là sẽ khởi động pháp trận trực tiếp truyền tống người đến một cái mật thất ở bên trong nếu như xác định là đạo tặc thì pháp trận trong mật thất sẽ phát động nghe nói dù là tu sĩ nguyên anh cũng chỉ có một con đường chết ta nghĩ muốn đoạt bảo khố hoàng tộc đan quốc chỉ sợ càng nghiêm mật hung hiểm hơn bảo khố đan tộc để thiện thượng nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra khủng bố như vậy chu chu gật đầu nói đúng vậy khi còn bé ta không hiểu chuyện ở trong bảo khố động vài kiện đồ vật Sau đó bị đưa đến cái mật thất kia, các trưởng lão bị dọa gần chết. Hiện tại hồi tưởng lại, thời kỳ nặng nề buồn tẻ nhưng có chút gợn sóng nhỏ, nàng còn nhớ rõ ràng mấy trưởng lão phát hiện nàng bị truyền tống đến mật thất, bộ dáng sợ hãi giống như trời muốn sụp đổ xuống vậy. để thiện thượng chán đầy mồ hôi lạnh, lão tử vẫn nên đi tầm bảo Nam Hải thì tương đối an toàn hơn. Bọn hắn đi theo vợ chồng họ hạ ngày đi đêm nghỉ, rốt cục một tháng sau đến một tiên thành nho nhỏ phụ cận thành lăng đan. Nhi tử của vợ chồng họ hạ phái một gã tùy tùng ở chỗ này nganh đón bọn hắn. Người tùy tùng này tên là Hạ Nghiêm, là người mà công tử hạ ra mới nhận mấy năm nay, tu vi luyện khí kỳ tầng năm, hắn hành lễ với vợ chồng họ hạ, nhìn lướt qua đội xe kể cả chu chu có hơn 10 người hầu hộ viện, nói, khởi bẩm lão già phu nhân, thành lăng đan có rất nhiều quy củ, chủ nhân đặc biệt phân phó tiểu nhân đến tiếp đón chính là, sợ những hạ nhân này không hiểu chuyện, gây phiền toái cho hai vị. Kính xin lão già phu nhân thứ lỗi vợ chồng họ hạ đến thủ đô lần đầu ở trong tiên thành nhỏ này tùy tiện một người tu vi đều cao hơn bọn hắn trong lòng đã sớm sinh ra vài phần e sợ và tự ti e sợ chính mình làm sai cái gì khiến cho nhi tử mất mặt cho nên nghe xong lời này liền vội vàng gật đầu đáp ứng quy củ thành lăng đan trong miệng hạ nghiêm bọn chu chu đã sớm rõ ràng nghe hắn cáo mượn oai hùng mà nói khoác nhận được thẻ gỗ đeo trên đai lưng đại biểu thân phận tùy tùng hạ gia ngày thứ hai liền theo hắn vào thành phong cách của thành lăng đan khác hoàn toàn thành sùng vũ Thành sùng vũ ngay cả tường cũng không có, có một loại đặc biệt cởi mở tự tin, mà thành lăng đan thì uy nghiêng nghiêm túc và trang trọng, lộ ra một cỗ khí độ ngạo nghễ cao không thể chạm. Tường thành nguy nga cao chừng năm sáu trượng, cao vút trong mây, để cho từng người bên dưới không khỏi cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Vợ chồng hạ thị quanh năm ở trong tiểu thành biên thùy, nhìn thấy thủ đô khí phái như thế, vẻ mặt lập tức cực kỳ hâm mộ tán thưởng. Hạ nghiêm với tư cách một phần tử kinh thành, không tự chủ được ngẩng đầu ướn ngực. Sinh ra một cỗ cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt. Có điều thời điểm cỗ cảm giác ưu việt gặp thủ thành Lập tức không còn sót lại chút gì Vậy mà người phụ trách thủ thành ít nhất cũng là tu vi luyện khí kỳ tầng 8 Có điều nhìn hạ nghiêm đưa ra thân phận huy chương đồng Phát hiện chủ nhân hạ ra là luyện đan sư hoàng tộc Nên cũng không làm khó mà cho bọn họ vào thành Tuy đan quốc thừa thái luyện đan sư Nhưng cũng không phải luyện đan sư đi đầy đường Có điều là tỷ lệ so với các nước khác cao hơn một chút một trăm người tu sĩ đại khái sẽ có hai ba luyện đan sư tồn tại, cho nên luyện đan sư ở chỗ này vẫn được tôn trọng. Trên cửa thành trang bị một kiện pháp bảo kiểm tra đo lường tu vi thông qua ngọc nhãn. Thời điểm đám người chu chu nối đuôi nhau vào thành, rõ ràng cảm giác được có một đồ vật gần như thực chất ở trên người mình khẽ quét qua. May mà yêu hồ tự tay luyện chế huyễn mị linh thạch rất lợi hại, cái ngọc nhãn này cũng không phát hiện dị thường của bọn hắn. Chu chu ngồi ở bên trên càng xe nhìn về nơi xa chân trời một mảnh vàng son lộng lẫy. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình nhanh như vậy, chủ động trở lại địa phương mang cho nàng vô tận ác mộng, nàng đã từng cho là mình gặp lại Hoàng Cung Đan Quốc, sẽ bị dọa tới toàn thân phát run không biết làm sao. Nhưng hóa ra cũng không có đáng sợ như vậy. Trên tay truyền đến cảm giác hơi lạnh quen thuộc doãn tử, Trương chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 418, Tha Hương gặp Cố Chi Không cần ngôn ngữ, Chu Chu đã hiểu tâm ý của Doãn Tử Trương, nàng lếp trộm hắn, khuôn mặt bị huyễn mị linh thạch che giấu, trên mặt vô cùng bình thường như trước không chút biểu tình, chẳng qua nhìn lại trong ánh mắt của nàng lộ ra tình cảm ấm áp. Tuy đại ác nhân thường xuyên hung dữ với nàng, nhưng có hắn bên người, nàng sẽ cảm thấy hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn, nàng không cần sợ hãi bất cứ điều gì, bởi vì hắn sẽ vẫn đứng bên người nàng, không quản xem bọn họ làm khỉ gió gì, đối mặt với cái gì. Đi theo phía sau bọn họ cơ u cốc và thạch ánh lục thấy bọn hắn mờ ám, im lặng không nói gì, một đôi tay cũng nhẹ nhàng đan lại với nhau. để thiện thượng, trong xe ngựa chui ra vừa vặn trông thấy sư đệ sư muội một đôi một đôi mắt đi mày, lại, lập tức chua sót nghiến răng. Những tên hỗn đản này không biết thông cảm cho người độc thân sao. Tình trạng ý thiếp cho ai xem. Ngừng! Hạ nghiêm dẫn đội phía trước bỗng nhiên kêu lên, một bên chỉ huy sa phu đưa xe ngựa đuổi tới một bên, không chờ bọn hắn đứng lại. Một nhóm lớn tu sĩ phía trước trên đường lớn liền đi tới. Những tu sĩ này nam nữ già trẻ đều có, ăn mặc hoa lệ, một người cưỡi một yêu thú rêu rào khắp nơi, trên đường tu sĩ khác nhau nhau chạy trốn, giống như là sợ bọn hắn. Chu Chu thừa dịp loạn nhét một cây thanh linh thảo vào chân tường, đây là ước định ám hiệu giữa nàng và Đan Nghê. Tại đại lục Tấn Tiềm tùy ý có thể thấy được thanh linh thảo, là một loại linh thảo bình thường, linh khí hơi mạnh có thể dễ dàng sinh trưởng tốt. Ngay chỗ chân tường Chu Chu vừa ra tay đã sinh ra một cây. Chỉ có cẩn thận xem xét mới phát hiện thanh linh thảo bình thường chỉ có 5 lá, mà cây thanh linh thảo chu chu nhét vào lại có 7 lá. Đàn Nghê chỉ cần trông thấy mấy cây thanh linh thảo này, có thể theo phương hướng tìm được vị trí đại khái của nàng. Chu chu, chu chuẩn bị tốt đứng dậy quay đầu, lại vừa vặn trông thấy giữa đại lộ có mấy tu sĩ kỵ thú đi qua, trong tai nghe được hạ nghiêm thấp giọng giới thiệu với vợ chồng hạ thị. Đây là người của ngự thú môn, tu sĩ của môn hạ bọn hắn am hiểu sử dụng yêu thú. Sau khi chúc cơ... Thì đều phục tùng một cái yêu thú lợi hại với tư cách đồng bọn tu luyện. Thời điểm gặp gỡ địch nhân hợp tác khăng khít, lợi hại phi thường. Bọn hắn cũng có luyện đan sư, nhưng phần lớn hỏa, Mộc linh căn cũng không cân đối, đều dựa vào yêu thú hệ hòa bổ sung. Ngự thú môn được thái tử điện hạ coi trọng, tại thành lăng đan cũng coi là thế lực lớn. Đi ra ngoài gặp phải bọn hắn, tránh được thì nên tránh. Thạch ánh lục nhìn chằm chằm vào những yêu thú kia, âm thầm truyền âm nói với chu chu. Có cơ hội chúng ta sẽ bắt mấy con đến để ăn, nhất định sẽ rất bổ. Còn có vài con là yêu thú hệ hỏa. Tiểu đồng cũng sẽ thích đấy. Tiểu đồng là danh tự nàng đặt cho tam nhãn xích hỏa sư. Những năm gần đây đi theo bên người Thạch Ánh Lục, dính hào quang chu chu, đan dược và yêu đan yêu thú hệ hỏa gần như có thể đem làm cơm ăn. Tu Vi đã đột phá cấp 6, hoàn toàn khôi phục trình độ lúc trước khi bị thương rồi. Thạch Ánh Lục vừa thấy nhiều yêu thú như vậy trước mặt, cũng đều là quân địch, không nhịn được mà đánh chủ ý lên bọn nó. Chu Chu cười thầm trả lời, "Sư tỷ tốt với tiểu đồng như vậy, coi chừng nhị sư huynh ghen." Tiểu đồng đã mở linh trí, đến cấp 7 thậm chí có thể biến hóa làm người. Có yêu hồ tiền lệ phía trước, cơ U Cốc rất có phê bình kín đáo với con sư tử được thê tử yêu thích, hận không thể để cho Thạch Ánh Lục giải trừ khế ước với nó, đuổi đi thật xa. "Huynh ấy sẽ không hẹp hòi như vậy." Thạch Ánh Lục liếc cơ U Cốc đang cười đến vô cùng ôn hòa bên người, cảm thấy một đại nam nhân đi ăn dấm chua của một yêu thú, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Hắn tuyệt đối còn keo kiệt so với tỷ tưởng tượng hơn rất nhiều. Chu Chu không nhịn được mà thổ tào, là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở TQ, Đài Loan, nghĩa đen là nôn mửa vào bát của người ta, nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào, vạch trần tận nơi, đồng thời lo lắng thay tiểu đồng, để cho nhị sư huynh ghi hận, sẽ không có kết quả tốt. Ngự thú môn không kiêng sợ mà lớn tiếng đàm tiếu, rất nhanh đi qua bọn hắn, một tu sĩ trong đó nhìn bóng ảnh lại có vài phần quen mắt. Đó là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chu Chu cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của hắn năm đó. Ở cùng với bọn hắn tại đoạn tiên cốc, về sau vô cùng có khả năng bị nhện vương đoạt thân xác. Trương Lãng đệ tử phải thống trướng. Trương Lãng trước mắt thần sắc cứng ngắc lộ ra một cỗ xâm lãnh chi ý. Hắn là một trong số ít những tu sĩ không cưới yêu thú, nhưng những người khác vô cùng cung kính hắn, ẩn ẩn còn lộ ra vài phần e ngại. Ngoài Chu Chu, đề thiện thượng cũng rất nhanh nhận ra người quen biết cũ cảm giác của trương lãng vô cùng linh mẫn quay đầu lại nhìn về phía bọn họ chu chu vội vàng thu hồi kinh ngạc ngoài ý muốn trong lòng cúi đầu xuống giả bộ sợ hãi ánh mắt trương lãng đảo qua bọn hắn phát hiện chỉ là một đoàn người phàm cộng thêm mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ nhíu nhíu mày thu hồi ánh mắt không để ý tới bọn hắn nữa chu chu âm thầm thở vào một cái cùng mấy sư huynh sư tỷ hai mặt nhìn nhau khó trách những năm gần đây cũng không nghe nói tới tin tức của trương lãng hóa ra hắn lại chạy đến đan quốc sống ở trong ngự thú môn khá tốt Chút điểm này đều không kỳ quái, hắn bản thân chính là yêu thú, đoạt xá trở thành tu sĩ con người, bản chất thần hồn vẫn là nhện vương lúc trước, biết rõ tập tính yêu thú, muốn thu phục chiếm được yêu thú cho mình dùng, sẽ dễ dàng hơn đồng môn của hắn nhiều. Doãn tử trưng nghĩ đến năm đó đối tượng nhện vương, này chọn lựa đoạt xá đầu tiên vốn là hắn, không khỏi một hồi ác hàn, tâm niệm lóe lên, phân ra một đám thần thức bám vào châm gài tóc trên đầu trương lãng. Hắn căm thù nhện vương đã từng thiếu chút nữa lấy tính mạng mấy người bọn hắn đến. Tận xương tủy, tìm cơ hội tốt nhất có thể triệt để thu thập hắn ta. Hạ nghiêm thấy người của ngự thú môn đi xa, hét lớn để cho mọi người tiếp tục đi về hướng phủ đệ hạ gia Chu chu như trước một đường lưu lại thanh linh thảo làm dấu. Chu chu ngàn vạn không hề nghĩ đến. Phủ đệ hạ gia dĩ nhiên cũng ở trong lãnh địa đan tộc ngày xưa, cách quảng trường đan thần điện chưa đến trăm trượng. Bọn hắn còn lo lắng vạn nhất hạ gia ở cách khá xa đan thần. Điện thì bọn hắn muốn đến đan thần. Điện điều tra còn phải tiêu tốn một phen công phu ứng đối thành vệ kiểm tra dọc đường, hiện tại lại tiện nghi cho bọn hắn rồi. Hạ ra công tử bị sư phụ của hắn gọi đi, vợ chồng họ hạ trong phủ xử lý mọi chuyện, Chu Chu cũng bị đuổi đến phòng của người hầu ở hậu viện. Vị hạ công tử kia có thể ở chỗ này, chắc hẳn thân phận kìa hắn và vị sư phụ kia cũng không đơn giản, đề thiện thượng ỷ vào bộ dáng ngây thơ như cún, hướng người hầu nghe ngóng tình huống chủ nhà. Chu Chu và Thạch Ánh Lục phụ trách chuẩn bị đồ ăn ở góc thì căn cứ địa hình chỗ ở cẩn thận bố trí pháp trận, thứ nhất để phòng người bên ngoài nhìn xem nghe trộm, thứ hai vạn nhất gặp tình huống khẩn cấp cũng có thể ngăn cản một lát. Doãn Tử Trưng ngồi trong phòng cảm ứng thần thức của mình bám vào trên người Trương Lãng, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng qua hắn chỉ muốn làm rõ hành tung của Nhện Vương, tìm cơ hội giết hắn báo thù cũ ngày đó, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn biết được tin tức, rất quan trọng Nhện Vương gia nhập Ngự thú môn, không phải chỉ là vì tìm một nơi sống yên phận, mà là có ý đồ khác mà tính toán của hắn ta với đề thiện thượng không mưu mà hợp định ẩn vào trong bảo khố hoàng tộc đan quốc trộm lấy bảo vật chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp chương bốn tuyệt chiêu đặc biệt hạ lưu vô sỉ mọi người ra vẻ bận rộn một ngày buổi tối tụ tập tại gian phòng của cơ u gốc và thạch ánh lục trao đổi tin tức từng người thăm dò được thạch ánh lục thay mọi người luyện chế ra một thế thân để trong phòng cộng thêm mấy gian phòng ốc bên ngoài đều bày ra ảo trận Coi như là vị hạ công tử trúc cơ kỳ tự mình đến đây xem xét, cũng không có khả năng phát hiện ra chỗ nào không ổn. Đề thiện thượng ho một tiếng lên tiếng đầu tiên, tiểu tử hạ gia này tên là Hạ Hòe, hắn ta bái sư phụ là luyện đan sư lục phẩm diễm thông xuất thân hoàng tộc Đan Quốc, nghe nói là tu vi nguyên anh sơ kỳ, sư phụ của diễm thông dĩ nhiên là người đan tộc, gọi đan đằng, nghe nói là luyện đan sư bát phẩm nguyên anh hậu kỳ. Hình như người của hạ gia không dám nhiều lời về thân phận của đan đằng hai thầy trò đan đằng và diễm thông đều ở trong đan thần điện hôm nay cả ngày hạ Hoè đều ở lại đan thần điện chưa có trở về ta nghe từ một gã sai vặt bị hạ nghiêm phái đi trong lúc trở về vô tình nói ra hình như hạ Hoè và sư phụ của hắn sư tổ đều được diễm thí thiên cực kỳ tín nhiệm nói xong đưa ánh mắt rời về phía chu chu đan đằng là người nào chắc chu chu biết rõ lão ta vốn là tam trưởng lão của đan tộc chu chu cười khổ nói trước khi yêu hồ đã từng nhắc nhở qua nàng Vị trưởng lão đan tộc này là kẻ phản bội. Ngày đó yêu hồ tìm tới đan tộc vốn là muốn mời hắn ra tay giúp đỡ luyện đan. Sau khi đại trưởng lão đan tộc phi thăng, cả đại lục tấn tiềm không còn vị luyện đan sư cửu phẩm, tốt nhất cũng chỉ là bát phẩm. Vị tam trưởng lão đúng là một vị luyện đan sư, bát phẩm duy nhất ở lại đan quốc sau khi đan tộc bị diễm tộc bị diệt hậu. Thế nhưng mà yêu hồ một là, không thể tha thứ cho hành vi phản bội đan tộc của lão, không dám phó thác sự sống chết của phần bích thấm cho lão. Thứ hai năm đó hắn đã từng thấy qua phong thái vị luyện đan sư cửu phẩm kia, trong lòng không khỏi có chút chướng mắt với đan đằng, cho nên việc này mới thôi. Đại bộ phận tộc nhân đan tộc thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng cũng có một nhóm người xuất phát từ đủ loại lý do đầu nhập diễm tộc. Đan đằng không thể nghi ngờ là một người trong đó có địa vị tối cao, có điều lão không ở vị trí cao như chỉ tha rượu và đan phượng. Doãn tử trương phát giác được tâm tình chu chu sa sút chuyển đề tài nói, hôm nay ta phân ra một đám thần thức bám vào trên người trương lãng Trong lúc vô tình phát hiện được một bí mật của hắn, hắn cùng với đám thú vật kia muốn đánh chủ ý lên bảo khố hoàng tộc Đan Quốc, hình như là một viên long đan. Long đan? Bảo khố hoàng tộc Đan Quốc có loại vật này ư? Hai mắt đề thiện thượng bốc lên ánh sáng màu xanh, cả người nhảy dựng lên. Ngay cả cơ u cốc, thạch ánh lục cũng không khỏi động lòng. Long tộc và phượng hoàng tộc đều thuộc về chủng tộc thần thú, cường đại như tộc Đại La Kim Tiên. Sự hiện hữu của bọn chúng có lẽ đã trở thành truyền thuyết. Nếu như không phải Chu Chu và Doãn Tử Trương từng ở Bắc Hải, chỗ giao giới hải ngoại bái kiến Long Thiệp Lan lại được hắn tặng Long Cốt, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng thế gian có Long Tộc tồn tại. Long Đan chính là nội đan Long Tộc tu luyện thành công, bình thường sau khi Long Tộc chết đi, Long Đan bị đồng tộc thu lại, căn bản chưa từng nghe sẽ xuất hiện bên ngoài. Doãn Tử Trương gật đầu nói, Trương Lãng cùng đám thú vật kia nói như vậy. Bạn thú của hắn là một con kim ban yêu chu cấp 7 đỉnh phong. Hình như muốn mượn Long Đan vượt qua ải. Nghe khẩu khí của bọn hắn, chấn thủ bảo khố hoàng tộc Đan Quốc cũng là một con nhện yêu, tu vị đạt tới cấp 8 đỉnh phong đã rất nhiều năm, cũng chuẩn bị mượn nhờ Long Đan này đột phá tiến vào cấp 9. Trong mắt đề thiện thượng vòng vo vài vòng, nói, một đám thần thức kia của ngươi có thể duy trì bao lâu? Có thể bị bọn chúng phát hiện hay không? Năng lực cảm giác của thần hồn yêu nhện cấp 7 cũng không yếu. Ít nhất có thể duy trì một năm. Có lẽ bọn hắn không thể phát hiện. Doãn tử trường đáp, thản nhiên nhìn chu chu. Cơ u gốc mỉm cười, đã hiểu. Để thiện thượng nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, bỗng nhiên cũng ngộ ra. Chu chu cũng hiểu được. Có chút ủy khuất mà liếc nhìn doãn tử trương. Chắc hẳn lúc trước doãn tử trương cũng để một đám thần thức bám trên người nàng, cho nên mới biết rõ nhất cử nhất động của nàng. Vậy mà nàng cũng không có phát hiện ra một tí nào. Năng lực cảm giác thần hồn của nàng cường đại vượt sa tu sĩ Nguyên Anh bình thường, nàng không phát hiện được. Vậy thì biểu thị yêu nhện cấp 7 chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Đề thiện thượng vỗ đùi, kích động nói, cao. Quả nhiên là cao. Tiểu tứ, Để nhất định không thể tảng tư tuyệt chiêu đặc biệt ấy, nhanh nói cách sử dụng cho sư huynh đây. Thạch ánh lục kỳ quái nói, sư huynh muốn học cái này làm gì? Ngoài đấu pháp và phủ chú, rất ít khi thấy đại sư huynh tích cực học tập như vậy. Đề thiện thượng hắc hắc cười dâm đáng hai tiếng không đáp lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào doãn tử trương, e sợ hắn không đáp ứng truyền thụ bí kỹ. Doãn tử trương nhíu mày nói khi khác ta ghi chép công pháp vào trên ngọc giản cho sư huynh mang đi tiểu tứ quả nhiên đệ là sư đệ tốt a đủ nghĩa khí đề thiện thượng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên trên bàn hoa chân múa tay vui sướng cơ u cốc khinh thường nói đừng có xem những thứ không nên xem đấy coi chừng hư hỏa tăng lên tàu hỏa nhập ma thạch ánh lục vẫn không hiểu bọn hắn đang bí hiểm chuyện gì có điều chu chu nhìn ánh mắt đề thiện thượng lóe ra hèn mọn bị ổi liền đoán được mánh khóe không chịu được mà nói khẽ với doãn tử trương sao có thể cho đại sư huynh học loại công pháp này quá quá hạ lưu rồi để thiện thượng khẽ nói tiểu sư muội tứ sư huynh của muội học thì không sao lão tử học thì là hạ lưu muội cũng quá bất công đi huynh ấy học được thì cũng sẽ không dùng để làm chuyện xấu nhìn lén nữ tử chu chu lớn tiếng phản bác nói lão tử chỉ xem vài lần sau các nàng ấy cũng sẽ không thiếu mất khối thịt nào sợi thần thức kia của tiểu tứ không biết đi theo muội mấy ngày ta không tin hắn cũng không thấy cái gì Đề Thiện thượng có chút thẹn quá hóa giận, Chu Chu nghe hắn càng nói càng không tưởng tượng nối lập tức cứng họng, trong lòng không nhịn được bắt đầu nghĩ lại chính mình đoạn thời gian trước có cái gì không nên để cho người khác xem bị Doãn Tử Trương trong lúc vô tình nhìn thấy. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, rốt cuộc Thạch Ánh Lục hiểu rõ ý định của Đề Thiện thượng, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn nói, "Đại sư huynh, huynh quá vô sỉ, quá hạ lưu rồi." Doãn Tử Trương không có động tĩnh gì với chuyện bọn hắn tranh chấp, thò tay vuốt tóc Chu Chu, Lạnh lùng nói, trừ phi đại sư huynh đầu thai lần nữa, nếu không huynh ấy không học được bộ công pháp kia. Cái gì? Vì cái gì lão tử học không được? để thiện thượng không phục nói. Bộ công pháp kia chuyên dùng cho tu sĩ băng linh căn tu luyện, nếu đại sư huynh có hào hứng, không ngại coi đây là, trụ cột lại chế một bộ thích hợp cho tu sĩ thủy linh căn tu luyện là được. xú tiểu tử. để đùa dẫn lão tử. để thiện thượng nổi trận lôi đình. Sáng chế một bộ công pháp ít nhất cũng tiêu tốn trên dưới 100 năm phi phi hại hắn vui vẻ một hồi mấy người cười đùa qua đi chu chu trở lại chủ đề chính hỏi doãn tử trương vậy bọn họ có đề cập đến tin tức hư không toại hỏa không đây mới là một trong những mục đích chủ yếu của bọn hắn địa điểm có khả năng cất giữ hư không toại hòa nhất chính là bảo khố hoàng tộc đan quốc hoặc đan thần điện doãn tử trương lắc đầu có chút tiếc nuối nói bọn hắn chưa từng nhắc tới hư không toại hòa bỗng nhiên biến sắc nói nghe nói long đan là vật chí âm chí hàn trong thiên hạ nếu như không có đồ vật đặc thù chấn áp, căn bản không cách nào bình yên lưu giữ được trong bảo khố. chuyện audio nga mỹ tác giả nga mi thực hiện hpaudiochuyen.com chương bốn trăm hai mươi tam chu hội ba con nhện tụ hội chấn áp vật trí âm trí hàn tốt nhất đương nhiên là vật trí dương trí luyện dương hỏa bên trong thiên hỏa chính là một trong những đồ vật thích hợp nhất trong bốn loại thiên hỏa có ba loại bị chu chu hấp thu dung hợp duy nhất còn sót lại một loại chính là hư không tọa hỏa bọn họ đang tìm. Tất cả mọi người nghe phỏng đoán của Doãn Tử Trương liền hưng phấn không thôi, đề thiện thượng càng vô cùng đắc ý, lão tử có duyên với cái bảo khố này, dù thế nào cũng phải đi một chuyến, A ah ha ah ah ha ah. ha. Cơ u cốc cao mày chốc lát nói, tứ sư đệ, đệ có thể mô phỏng hình người tướng mạo cử chỉ của con kim ban yêu chu, sau khi hóa thành ra sao không? Doãn Tử Trương gật đầu nói, ta thử xem. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi ngưng luyện một đám thần thức tạo ra hình dáng và giọng nói. Hắn há mồm từ từ nhổ ra một đoàn xương mù màu trắng, sương mù trước mặt mấy người bọn hắn, dần dần hóa thành một tu sĩ trung niên mặt tròn thần sắc hung ác, nham hiểm, thấp bé gầy còm, khuôn mặt tu sĩ giống như bị văn vế ép tới như sợi mì vắt bẹt đen nhánh, ngũ quan mơ hồ, làn da đen vàng hiện lên vô cùng quỷ dị. Tu sĩ trung niên bỗng nhiên trầm giọng mở miệng nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chỉ cần đạt được long đan, hai người chúng ta có bí pháp trong tay, cho dù không thể đồng thời đột phá cấp chính thì ít nhất cũng có thể đạt tới cấp 8 đỉnh phong đợi diễm thí thiên xuất quan chúng ta đã sớm đi xa hắn còn phải đối phó người tam đại tông môn muốn tìm chúng ta cũng không có thì giờ ta vì long đan này mưu đồ hơn 1.000 năm rốt cục cũng có cơ hội đạt được ước muốn hắc hắc hắc hắc giọng nói như kim loại ma sát bén nhọn chói tai chỉ cần nghe qua một lần liền rất khó quên sương mù màu trắng hóa thành bóng ảnh tu sĩ trông rất sống động hoàn toàn giống như người thật đứng trước mặt bọn họ nói chuyện cơ u cốc tán thưởng nói tứ sư đệ chiêu thức tụ khí hóa hình thuật thật đúng là xuất thần nhập hóa mấy ngày nay để lưu ý bên người trương lãng khả năng sẽ tìm thấy mấy tên quan hệ thân cận với hắn quan sát kỹ giọng nói và dáng điệu cử chỉ ánh lục muội hãy nhớ cho kỹ ngoại hình và giọng nói của những người này đến lúc đó chúng ta liền biến thành bộ dáng của bọn hắn tùy thời lẫn vào bảo khố trong lòng chu chu không nhịn được mà âm thầm tán thưởng nhị sư huynh quả nhiên lợi hại không hồ là người âm hiểm gian trá nhất trong số bọn họ Còn chưa có kế hoạch cụ thể động thủ gây án, như thế nào trước hết đã tìm kẻ chết thay. Cái gì gọi là thiên phú? Cái gì gọi là thuật nghiệp chuyên môn? Có thế chứ. May mắn hắn là sư huynh nhà mình. Quan trọng nhất là phải biết rõ bọn hắn sẽ động thủ lúc nào, chỉ mong thời gian đừng quá gấp. Không biết nhị sư phụ bọn hắn lúc nào mới có thể gặp chúng ta, chúng ta bây giờ biết quá ít về bảo khố hoàng thất đan quốc, nhất thời cũng không cách nào lên kế hoạch chuẩn bị cái gì. Cơ u cốc trầm ngâm nói. Trịnh quyền và đan nghê đến sớm hơn bọn hắn mấy tháng, hơn nữa đan tộc cũng có mật thám tiềm phục ở trong thành lăng đan, biết rõ tin tức hơn bọn hắn rất nhiều. Muốn tìm hiểu cái gì cũng thuận tiện hơn bọn hắn. Việc bọn hắn có thể làm bây giờ ngoại trừ tiếp tục giám thị trương lãng, cũng chỉ có chờ. Ba ngày trôi qua, đan nghê và trịnh quyền đều không có tin tức gì, trong lòng chu chu giống như treo 18 cái thùng bất ổn. Doãn tử trương chẳng phân biệt được ngày đêm coi chừng giám thị động tĩnh trương lãng, ngược lại cũng nhận được không ít tiến triển. Đám người Trương Lãng định nửa tháng sau động thủ, cho nên mấy ngày này liên tiếp hoạt động, thường xuyên tụ họp với Kim Ban Yêu Chu Thương thảo kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, bởi vậy Doãn Tử Trương biết được khá nhiều tin tức bảo khổ hoàng tộc đan quốc cùng, với một chút chân tướng sự tình có liên quan. Năm đó, sau khi nhện vương thành công đoạt xá Trương Lãng, sợ bị người phát hiện, vụ trộm trốn vào núi sâu tu luyện điều dưỡng. Hai năm trước, rốt cục Trương Lãng khôi phục trạng thái, cùng mấy yêu thú đồng bạn khác trong cốc đoạt xá thành công đi tới vùng Tây nam. Bọn hắn ngẫu nhiên nghe nói tới thanh danh ngự thú môn, vì vậy chuyển hướng đến Đan Quốc, dùng thân phận tán tu gia nhập ngự thú môn. Trong đó, Trương lãng tư chất tốt được coi trọng nhất. Căn cứ quy củ của ngự thú môn, đệ tử trong môn từ trúc cơ kỳ trở lên, được lựa chọn thú bạn phù hợp cùng một chỗ phối hợp tu luyện công pháp đặc biệt, trong môn. Một người một thú một khi kết thành quan hệ hợp tác tu luyện, từ nay về sau liền cùng sinh cùng tử, trong quá trình tu luyện có thể thông qua tu vi đối phương tăng lên, cũng tăng lên tu vi của mình Ngự thú môn là một trong mấy môn phái ở đại lục tấn tiềm, có quan hệ tốt với yêu tu, bởi vì bí pháp của bọn hắn thật có chỗ độc đáo. Không ít yêu tu nguyện ý đưa đời sau của mình đến ngự thú môn, thậm chí yêu tu có chút đẳng cấp cao, cũng ở trong môn chọn lựa ra tu sĩ trẻ tuổi hợp tác tu luyện. Không phải mỗi yêu thú đều có thể có vận khí như yêu hồ, hoặc là tam nhãn xích hỏa sư, có người cung cấp đan dược cho bọn hắn làm cơm ăn, tuyệt đại đa số tốc độ tu luyện của yêu tu chậm hơn tu sĩ nhân loại rất nhiều. Tu sĩ bình thường thông dong tu luyện đến nguyên anh kỳ, đại khái mất mấy trăm năm, mà yêu thú cấp một tu luyện đến cấp 7 biến hóa cần mấy ngàn năm thậm chí, trên vạn năm. Biến hóa sau tấn chức một cấp bình thường cũng tiêu tốn mấy ngàn năm, mà thời gian tu sĩ nhân loại tấn chức lại ngắn hơn nhiều. Chỗ tốt bí pháp của ngự thú môn là có thể xúc tiến lẫn nhau, nếu như trong đó tu sĩ nhân loại đạt đến nguyên anh kỳ, như vậy yêu tu cùng hắn kết bạn tu luyện cho dù tư chất bình thường, cũng có thể trong 10 năm tấn chức cấp 7. Điểm ấy đối với tuyệt đại đa số yêu tu mà nói là hấp dẫn vô cùng. Trương Lãng tiến vào ngự thú môn, cũng nhận được cơ hội ở trong môn tình yêu tu phù hợp kết bạn tu luyện. Đệ tử trúc cơ kỳ bình thường như hắn, có thể được yêu thú cấp 5 ưu ái đã là trời cao ban thưởng rồi. Kết quả Trương Lãng lại được yêu tu cấp 7 nổi tiếng trong môn xem vừa mắt, hai con nhện yêu ăn nhịp với nhau, kết thành đồng bọn tu luyện. Có một yêu tu cường đại như vậy làm chỗ dựa, địa vị của Trương Lãng ở trong ngự thú môn hiển nhiên nước lên thì thuyền lên tu vi của hắn cũng bởi vì kim ban yêu chu ảnh hưởng mà nhanh chóng tăng lên, hôm nay đã là tu vi kết đan sơ kỳ. Có điều hai yêu nhện có mưu đồ khác, cho nên dùng phương pháp đặc thù che giấu tu vi của Trương Lãng, khiến cho người khác nhìn thấy hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Kim ban yêu chu tìm tới Trương Lãng, là nhìn chúng thần hồn yêu nhện cấp 5 trong thân thể hắn, nói cho cùng hắn muốn hợp tác cùng với đồng loại. Kim ban yêu chu đến ngự thú môn biểu hiện ra là muốn tìm đồng bọn tu luyện, trên thực tế trong lúc vô tình nhận được tin tức muốn mưu tính long đan trong bảo khố hoàng tộc đan quốc không nghĩ tới ngoài ý muốn tìm được một đồng bọn hợp tác tự nhiên chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa càng thêm quyết định buông tay đánh cược một lần Trùng hợp là yêu thú phụ trách trông coi bảo khố lại là một con yêu nhện nhưng thực lực rất mạnh hơn nữa yêu nhện hàn độc cấp 8 đỉnh phong nếu như đổi lại là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hoặc là yêu tu cấp 8 đỉnh phong khác chấn thủ bảo khố thì kim ban yêu chu chưa hẳn dám lớn mật ra tay nhưng đối với đối thủ cũng là yêu nhện hắn tự thấy có vài phần nắm chắc Hơn nữa mấy năm này Diễm Thí Thiên và Diễm Kiếm Địch, hai cao thủ tuyệt đỉnh Hoàng tộc Đan Quốc một mực bế quan không ra, càng cho hắn tin tưởng mạnh mẽ. Chuyện audio, Nga Mị tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 421, Đố Kỵ và Ích Lợi Hàn độc yêu chu đã sớm có hiệp nghị với Hoàng tộc Đan Quốc, Hoàng tộc Đan Quốc cung cấp cho nó đầy đủ đan dược, đợi đến lúc nó bước vào cử cấp sẽ đưa Long Đan làm quả tạ lễ, còn phái ra tu sĩ đại thừa kỳ của Diễm tộc thay nó hộ pháp Để trao đổi nó lập khế ước huyết thệ thay diễm tộc bảo hộ bảo khố 3.000 năm. Tại nơi này trong vòng 3.000 năm, Hàn độc yêu chu lập thể bảo vệ bảo khố hoàng tộc, bất kỳ người hoặc yêu dám đánh chú ý đến bảo khố, thì nó cũng toàn lực tiêu diệt người đó. Thực lực của bản thân Hàn độc yêu chu cao đến dọa người, chứ đừng nói chi nó còn tinh thông trận pháp, khó có được một vị đại sư trận đạo xuất thân từ yêu tộc, có nó là người điều khiển trận pháp bảo vệ bảo khố, coi như là tu sĩ đại thừa kỳ, cũng đừng nghĩ xông vào được. Nhưng với tư cách là đồng loại thì Kim Ban Yêu Chu vẫn nghĩ ra được biện pháp để đối phó với nó. Doãn tử Trương không ngừng thuật lại tin tức mình lấy được cho đám người cơ u cốc nghe, nhưng bọn họ vẫn không thể xác định được Long đan được chấn áp trong bảo khố có phải đúng, là hư không tọa hòa hay không. Nhưng mà đề thiện thượng rất có hứng thú với bảo khố của hoàng tộc Đan Quốc, cho nên vẫn quyết định bắt buộc mạo hiểm. Dù sao có Kim Ban Yêu Chu và Trương Lãng đánh tiên phong, cơ hội lớn quá tốt sao bọn họ lại không đục nước béo còn một phen, chỉ sợ trong tâm ngứa ngáy ngủ không yên. Mắt thấy khoảng cách đám trương Lãng động thủ chỉ còn 10 ngày, hôm nay ban đêm Đan nghê và Trịnh Quyền dắt tay nhau đến. Hai bên gặp mặt tất nhiên là một phen vui mừng, giờ phút này mọi người thân ở nơi nguy hiểm, chỉ hơi kích động liền lập tức tiến vào chủ đề chính. Đan nghê không ngờ chẳng những Chu Chu tới mà ngay cả sư huynh và các sư tỷ của nàng cũng cùng nhau mạo hiểm đến Đan Quốc, mặc dù trong lòng cảm động nhưng cũng bởi vì thế ước của tổ tiên và diễm tộc mà cảm thấy phiền não. Cơ u gốc tâm tư nhanh nhẹ, rất nhanh liền phát hiện ra tâm tư của nàng. Dành trước cười nói, chúng ta cũng là đệ tử của đan đính tiền bối. Nói thế nào cũng là một nửa người của đan tộc, chúng ta liên thủ đối phó diễm tộc, chính là chuyện nghĩa bất dung từ. Nghĩa bất dung từ, không thể thoái thác. Đan nghe vừa nghĩ cũng thấy đúng, cảm kích nhìn hắn nói, là ta suy nghĩ nhiều. Chu chu thấy cơ u cốc một câu liền dễ dàng thuyết phục sư nương, trong lòng cao hứng, vội vàng đem tin tức những ngày qua lấy được từ chỗ Trương lãng, một năm một mười nói cho đan nghe và trịnh quyền biết. Đan nghe không nghĩ. Tới bọn họ mới đến được mấy ngày đã thu được thu hoạch lớn như vậy, nàng ngẫm nghĩ trong chốc lát, ngừng trọng nói, chúng ta bên này nhận được tin tức. Hình như hư không tọa hỏa bị chấn áp ở dưới lòng đất của đan thần điện, được đan đằng đích thân trông chừng Vậy thứ chấn áp long đan trong bảo khố là thứ gì? Đề thiện thượng có chút không cam lòng nói. Đan nghề lắc lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ ra được, đồ vật được cắt trong bảo khố diễm tộc cũng phong phú không kém gì đan tộc, kỳ chân dị bảo cái gì cũng có thể có. Vậy chúng ta có đi bảo khố hoàng tộc hay không đây? Chu Chu thật dối rắm mưa dầm thấm đất, nàng đối với việc cướp sạch bảo khố hoàng tộc Đan Quốc cũng rất có hứng thú. Dĩ nhiên là muốn đi. để thiện thượng đầu tiên không nhịn được. Đan Nghê trần trở trong chốc lát nói, nếu các con tin tưởng hai chúng ta, không bằng để chúng ta thay các con đi trước giò đường xem trước xem thế nào. Tiến vào bảo khố, mặc dù nguy hiểm cực cao nhưng đồng dạng cũng chính là cơ hội khó có được, trong suy nghĩ của đan Nghê quan trọng nhất là an nguy của Chu Chu. Không dám để cho nàng đi mạo hiểm, nhưng lại sợ đám người để thiện thượng để ý. Cho nên ý tứ lúc hỏi rất cẩn thận. Doãn tử trưng lắc đầu nói, vạn nhất hư không tọa hỏa thật sự đang ở bên trong bảo khố. Nhị sư phụ và nhị sư nương làm thế nào để mang nó ra ngoài được đây? Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau chúng ta muốn vào bảo khố chỉ sợ càng khó hơn lên trời. Đàn nghề bị hắn gọi một câu nhị sư nương, làm cho lúng túng, nhưng biết hắn nói có lý. Im lặng thở dài, không khuyên bảo nữa. Cơ u cốc nhận lấy quyền chủ đạo nói nhị sư phụ nhị sư nương tương đối quen thuộc thành lăng đan cũng có người để thuyên chuyển con xem không bằng như vậy chúng con theo kế hoạch đã sớm đặt ra lẫn vào trong bảo khố nhị sư phụ và nhị sư nương chịu trách nhiệm tiếp ứng bên ngoài một khi phát sinh điều gì ngoài ý muốn đều có thể chuẩn bị tốt lúc chúng con rời khỏi bảo khố khẳng định động tĩnh không nhỏ mặc dù đám người trương lãng đã bố trí đường lùi nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mọi chuyện có thể phát sinh có nhị sư phụ và nhị sư nương hỗ trợ cơ hội cho chúng con bỏ chạy thuận lợi càng lớn hơn nữa Vạn nhất hư không tọa hỏa không có trong bảo khố, chúng ta còn phải tiếp tục ẩn náu tại lăng đan thành tùy thời tìm kiếm một chút, trong đan thần điện. Cơ u cốc nói ra tính toán ban đầu của bọn họ, hiện tại có đan nghê và trịnh quyền là người quen thuộc thành lăng đan hỗ trợ. Cơ hội của bọn họ càng nắm chặt hơn một chút. Việc đã đến nước này, đan nghê cũng rất dứt khoát, gật đầu nói, tốt, liền làm theo lời con nói, còn thời gian 10 ngày, ta sẽ hết sức tìm kiếm tin tức về bảo khố của hoàng thất diễm tộc, các con phải hết sức cẩn thận bảy người nhắc nhở chuyện mình cần chú ý một lần nữa đan nghê và trịnh quyền mới cẩn thận rời đi phủ đệ hạ ra thoáng chốc liền biến mất trong bóng đêm bọn họ trở lại cứ điểm bí mật của đan tộc trong thành lăng đan đan nghê đưa tay kéo trịnh quyền ngồi xuống bên cạnh cười hỏi huynh đang suy nghĩ cái gì mới vừa rồi trịnh quyền cực ít mở miệng nói chuyện bình thường ông và đan nghê ở cùng nhau đưa ra quyết định hơn phân nửa là đan nghê ông cực ít phát biểu ý kiến tuy nhiên đan nghê rõ ràng cảm thấy hôm nay ông hơi khác lộ ra vẻ tâm sự nặng nề huynh đang nghĩ đến sư bá đan đằng trịnh quyền chán nản nói Đan nghề chợt nhớ tới thời điểm năm đó bọn họ còn đang ở đan tộc trịnh quyền tình cờ có nhắc đến đan đằng với giọng điệu kính trọng đan đằng là tam trưởng lão trong đan tộc rất được tộc nhân kính ngưỡng ban đầu nàng cũng không để ý thái độ đặc biệt của trịnh quyền chẳng lẽ quan hệ giữa hai người bọn họ có chuyện gì quan trọng mà nàng không biết tới trịnh quyền thật dài thở dài một tiếng năm đó sư bá đan đằng hết sức chiếu cố huynh nhiều lần huynh xảy ra xung đột với hội trưởng lão Cũng là sư bá vì huynh giải vây, cho dù sau này huynh dưới cơn tức giận rời đi đan tộc, sư bá cũng không hề trách cứ gì huynh, không nghĩ tới sư bá lại. Ông không thể hiểu được ý nghĩ của đan đằng, mặc dù ban đầu ông có cảm thấy hội trưởng lão xử sự, sự bất công, cung cấp tất cả chỗ tốt cùng với tài nguyên tốt nhất cho đan hoàng, nhưng chỉ là tức giận rời đi mà thôi, chẳng bao giờ nghĩ tới việc hãm hại đồng bào đan tộc, tại sao sư bá đan đằng từ trước tới giờ đều là người biết thấu hiểu, và tha thứ lại có thể làm ra điều đáng sợ như vậy đan nghe rũ mắt xuống trần trời chốc lát rốt cuộc nói có mấy lời muội nói có thể chọc cho huynh tức giận tuy nhiên muội vẫn muốn nói lúc đầu lão ta dốc hết sức để duy trì bảo hộ huynh thật sự là vì tốt cho huynh hay sao chỉ sợ chính lão đã sớm tồn tại dị tâm muốn mượn hành động của huynh để khơi lên bất mãn của tộc nhân đối với đan hoàng khiến cho tộc nhân không đoàn kết vẻ mặt trịnh quyền âm tình bất định những năm gần đây ông bỏ qua khúc mắc lại biết đến đan đằng phản bội đan tộc từ từ nhớ lại chuyện cũ mơ hồ liền cảm thấy có chút không đúng Tuy nhiên ông vẫn đè nén không để cho mình suy nghĩ nhiều, lời của Đan nghe cũng là đánh trúng điểm mấu chốt. Sau nguyên lão và nhị trưởng lão có công vì Chu Chu truyền thụ giảng dạy, Đan đằng chính là người đứng đầu trong hội trưởng lão, rất nhiều tộc nhân đan tộc, không hiểu cũng không cách nào tin tưởng được lão ta có thể phản bội lại đan tộc, đầu nhập vào hoàng tộc diễm tộc. Nhưng khi trịnh quyền ngẫm nghĩ lại vài câu nói trước đây Đan đằng nói, trong lòng liền biết, nói cho cùng cũng giống suy nghĩ trước kia của ông, vì đố kỵ và ích lợi thôi. May là ông đã buông. Nếu không một ngày nào đó ông hoàn toàn có thể giống như đan đằng, biến thành một người đáng sợ như thế. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 422, trúng kế. Trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi, 10 ngày trong nháy mắt liền trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày trương lãng và kim ban yêu chu quyết định động thủ. Ngự thú môn có quan hệ chặt chẽ cùng yêu tu, mà bản thân yêu chu, chấn thủ bảo khố hoàng thất không thể nghi ngờ chính là một trong những lão tổ tông. Của yêu tu, dựa theo lệ cũ, ngày này hàng năm, một nhóm yêu tu cũng sẽ cùng nhau đi bái kiến hắn. Hàn độc yêu chu lại rất ít khi ra mặt, thường là để cho bọn họ ở ngoài bảo khố hoàng tộc quỳ lại. Kim ban yêu chu đứng hàng thứ ba trong hàng ngũ đông đảo yêu tu ngự thú môn, lại là đồng loại của hàn độc yêu chu, cho nên mỗi lần cũng là nó đứng ra chủ trì dẫn dắt. Hàn độc yêu chu cũng thật sự rất yêu thích đồng loại xuất sắc này, 10 lần thì cũng phải có 2-3 lần gọi hắn vào trong bảo khố để gặp mặt. Bảo khố hoàng tộc Đan Quốc được xây dựng ở phía Tây Hoàng Cung, rất gần với phần đất phía sau núi được hoàng tộc sử dụng làm nơi tĩnh tu. Cho dù không có hàn độc yêu chu canh chừng, có biến động nhỏ cũng rất dễ dàng thu hút sự chú ý của diễm thí thiên. Diễm kiếm địch đang bế quan ở phía sau núi đương nhiên còn có rất nhiều tu sĩ được bố trí quanh đó. Gần vạn năm vẫn không có người chưa được cho phép có thể đột phá, được cấm chế trùng trùng điệp điệp để tiến gần tới bảo khố. Yêu tu thích hoạt động vào ban đêm khi mặt trời lặn sau núi. Một đám yêu tu cấp 5 trở lên của ngự thú, môn cộng thêm một đám yêu tu từ vùng gần đó tập trung đến tìm vận may, hy vọng có thể nhận được sự coi trọng của hàn độc yêu chu, liền bắt đầu tụ tập hướng về phía bảo khố. Mà đám người chu chu sắp đặt tốt mọi chuyện ở hạ gia, sau khi xác định sẽ không có người nào tìm ra được manh mối, dưới sự che chở của đám người đan nghê, và trịnh quyền tiến đến mai phục vùng lân cận bảo khố. Được kim ban yêu chu dẫn dắt khí thế yêu tu của ngự thú môn rất lớn. Kim Ban yêu chú dẫn theo trương lãng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đầu đội ngũ, lớn tiếng nói, "Tiểu đệ dẫn theo chúng hải nhi ngự thú môn bái kiến nhện hoàng. Cầu chúc nhện hoàng sớm ngày tấn chức thần vương, thay yêu tộc dương danh thiên hạ." Phương hướng bảo khố im ắng không có phản ứng nào. Sau một lúc lâu, mọi người thấy trên bậc thềm ngọc trước mặt bạch quang chợt lóe, liền thấy xuất hiện thêm năm ngọc giản cùng với 10 bình ngọc. Một tiếng nói lanh lảnh quái thanh quái khí nói, "Đan dược cầm đi phân cho các con." Công pháp cũng chọn vài cái thích hợp cho mấy con có ngộ tính đi tu luyện đi, không được giấu giếm thiên vị, không cần hỏi cũng biết giọng nói đang nói chuyện là hàn độc yêu chu, giọng nói của nó giống như vô số kim châm đâm vào màng tai người nghe, tu vi kém một chút khi nghe, chỉ cảm thấy ý thức toàn thân bị khí thế sắc bén hung hăng đè nén xuống dưới, tại chỗ ngã xuống đất không thể động đậy, ngay cả là trương lãng cũng không nhịn được cả người phát run. Chỉ có kim ban yêu chu một mực bình tĩnh như thường cúi người đứng phía trước đội ngũ cung kính đi lên mấy bước hướng lên trên bậc thềm ngọc cầm ngọc giản và bình ngọc lên những yêu tu khác thấy yêu tu ngự thú môn tùy tiện lại vài cái liền có được nhiều chỗ tốt như vậy mọi người liền hâm mộ hai mắt đỏ lên đan dược thì thôi công pháp thích hợp cho yêu tu tu luyện thì cho dù có linh thạch cũng không thể mua được trong lòng kim ban yêu chu có việc nhưng trên mặt vẫn biểu hiện vẻ mặt vui mừng vô hạn lớn tiếng nói yêu tu ngự thú môn tạ ơn nhện hoàng ban thưởng nói xong đứng dậy trân trọng giao đồ vật trong tay cho người hộ tống cả đội ngũ đến đây một bên ra hiệu ý bảo mọi người rời đi yêu tu ngự thú môn một lòng nghĩ tới việc trở về phân chia của cải không có dị nghị chút nào liền giống như thủy triều nhanh chóng tản đi nơi này là bảo khố hoàng tộc đan quốc là vùng đất quan trọng những yêu tu khác không dám ở lâu rất nhanh liền cùng nhau quay đầu rời khỏi nơi này kim ban yêu chu và trương lãng đứng ở trước cửa bảo khố nhìn xung quanh từ từ chỉ còn lại hai người bọn họ âm thầm liếc nhau một cái trong lòng tự nhiên cảm thấy khẩn trương Kế hoạch của bọn họ lập tức sẽ phải bắt đầu. Đã đi tới được bước này, không thành công cũng phải thành nhân. Tại sao các ngươi còn không đi? Giọng nói của hàn nhện yêu độc lần nữa truyền đến. Mấy tháng trước tiểu đệ có một bảo vật, nghĩ muốn đích thân dâng lên cho độc huynh. Kim Ban yêu chu thật sâu hít một hơi nói. Trong bảo khố liền một trận trầm mặc. một lúc lâu sau mới nghe thấy hàn độc yêu chu nói, vào đi. Nghe thấy vậy Kim Ban yêu chu và Trương Lãng liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả đám người chu chu ẩn trong bóng tối cũng không hẹn mà cùng nhau thở vào nhẹ nhõm. Nếu không có sự cho phép của Hàn Độc Yêu Chu, bọn họ căn bản là không có cách nào tiến vào bảo khố, tất cả kế hoạch sẽ phải chết non. Trên nguyên tắc, trừ đệ tử Diễm thì nhận được sự cho phép của Diễm tộc cao tầng, đám người còn lại tuyệt đối bị cấm tiến vào phạm vi bảo khố. Tuy nhiên Hàn Độc Yêu Chu trấn thủ bảo khố hơn 2000 năm, cũng chưa từng xuất hiện sơ suất gì nên, cũng không khỏi quá tự tin sinh ra mấy phần khinh thường. Hơn nữa người này còn là người quen trong tộc đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ tiến vào bảo khố cho nên hàn độc yêu chu cũng không có chút phòng bị nào liền để cho họ vào cửa những năm gần đây kim ban yêu chu đã dâng lên không biết bao nhiêu bảo vật mới đổi được đến sự tín nhiệm này kim ban yêu chu hướng ánh mắt nhìn sang phía trương lãng mang theo hắn đi lên vài bước cẩn thận từng chút một đẩy ra hai cánh cửa bảo khố khổng lồ được làm bằng ngọc thạch phía sau cửa trống rỗng không có gì cả đơn giản chỉ là một tòa đại điện bằng bạch ngọc rộng rãi lần đầu tiên trương lãng đặt chân đến chỗ này trong lòng khẩn trương, hưng phấn, sợ hãi, cảm giác gì cũng đều có. tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đi theo phía sau Kim Ban yêu Chu, đi tới hướng hành lang cuối đại điện. đi tới trước hành lang, hai con nhện yêu đi xuyên qua một tầng ánh sáng trong suốt, nhiệt độ quanh người đột nhiên tăng, giống như đặt mình trong biển lửa. Trương Lãng định thần nhìn kỹ lại, thật sự là đang đặt mình trong biển lửa. hành lang khoảng trăm trượng, phía dưới hành lang là nham thạch nóng chảy đang sôi trào, đâu đâu cùng thấy hơi nóng của ngọn lửa bốc lên. Bên trong có một vài con cự mãng thân mình to lớn trắng kiện, như những dòng nham thạch khổng lồ đang quay cuồng du đáng, cảm nhận được bọn họ đến liền rối rít bơi tới đây nhìn chằm chằm. Trương Lãng thấy vậy ra đầu liền tê dại, Kim Ban yêu chu cũng không để những điều này ở trong lòng, thấp giọng nói, là ảo trận, đi thôi." Hai người cất bước hướng về phía trước, vừa mới bước lên hành lang cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn thay đổi, cự mãng nham thạch biến mất sạch sẽ, trước mắt chỉ còn một tòa đại điện mặc ngọc rộng lớn, một bóng ảnh như mơ như ảo ngồi khoanh chân ngay giữa đại điện. Ở phía sau hắn có vô số tơ nhện trong suốt răng khắp nơi tạo thành một cự lưới, đồ sộ đem cả một tòa đại điện chia cắt thành hai bên trước và sau. Cả người quần áo trắng, dâu bạc tóc trắng ngay cả làn da cũng như băng tuyết không có nửa phần huyết sắc. Không hỏi cũng biết, đây chính là hàn độc yêu chu trấn thủ bảo khổ hoàng tộc. Nó mở to mắt, lộ ra một đôi mắt ngay cả con người cũng trắng bệch một mảnh, thản nhiên đánh giá trương lãng, nói, đây là đồng bọn mà ngươi chọn để cùng tu luyện. Dạ kim ban yêu chu vội vàng gật đầu một bên ý bảo trương lãng tiến lên hành lễ hàn độc yêu chu nhìn chằm chằm trương lãng xem xét một hồi, từ từ gật đầu nói cũng được người nói muốn hiến vật quý cho ta lại mang riêng hắn tiến đến chẳng lẽ là vì hắn kim ban yêu chu cười nói độc huynh quả nhiên nhìn rõ được mọi việc về trưỡng lãng tiểu đệ quả thật có chuyện muốn nhờ nhưng bảo vật này nha tiểu đệ cũng là thành tâm thành ý hiến tặng cho độc huynh trừ độc huynh thiên hạ này cũng không có ai có thể có được vật tốt này Vậy sao? Hàn Độc yêu chu bị hắn khơi gợi lên hứng thú. Đối với chuyện Kim Ban yêu chu yêu cầu, nó cũng không quá để ý đến, dù sao hơn phân nửa là muốn nó ra mặt hướng đến hoàng tộc Đan quốc, yêu cầu có được đan dược chân quý linh tinh gì đó để giúp cho Trương Lãng sớm tăng lên tu vi. Nó biết Trương Lãng là nhân loại bị yêu chu đoạt xá, cũng coi như là nửa đồng tộc, chỉ cần yêu cầu không quá phận, nó cũng vui vẻ nguyện ý hỗ trợ. Độc huynh mời xem. Kim Ban yêu chu thần thần bí bí từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một hộp ngọc. Hai tay đưa đến trước mặt Hàn Độc Yêu Chu. Hàn Độc Yêu Chu duỗi ngón tay bắn ra mở ra nắp hộp ngọc, bên trong lộ ra một khối lam tinh thạch to bằng nắm đấm, một đầu của tinh thạch trơn như tờ giấy bạc lóe ra hàn quang. Cả người Hàn Độc Yêu Chu run lên, vẫy tay một cái mảnh tinh thạch liền nằm trong lòng bàn tay, giật mình nói, cái này, đây là. Hắn nói một câu cũng không xong, cả người như bị trúng chú pháp định thân không thể động đậy. Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 423, hoặc là không đoạt, hoặc là đoạt hết. Kim Ban yêu chu giống như không phát hiện ra tình trạng bất ổn của Hàn Độc yêu chu, cười nói, "Đây là Băng Quý linh thạch, tiểu đệ hao phí vô số tâm tư mới tìm được một khối như vậy, dùng nó để phối hợp với Hàn Độc công pháp, của độc huynh nhất định rất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Hàn Độc yêu chu muốn nói cũng nói không lên lời, chỉ là mở to mắt nhìn Kim Ban yêu chu, con người trắng bệch toát ra vô số lãnh ý. Nếu như là Băng Quý linh thạch bình thường thì đối với hắn, mà nói chính là chí bảo vô thượng nhưng một khối linh thạch đang nằm trên tay hắn rõ ràng là đã bị động tay động chân nhìn bề ngoài giống như băng hàn kinh người nhưng thực chất là đã bị người khác dùng thủ pháp đặc thù luyện chế cùng với chất lỏng xích diễm thảo vô sắc vô vị xích diễm thảo này vừa vặn chính là khắc tinh của hàn độc yêu chu chỉ cần dính vào một chút thì pháp lực sẽ hoàn toàn biến mất cả người sẽ bị tê liệt trong một thời gian thậm chí ngay cả thần thức cũng sẽ bị phong ấn tại bên trong cơ thể xích diễm thảo chính là một loại linh dược bát phẩm nghe đồn đã sớm tuyệt chủng từ nhiều năm nếu như không phải kim ban yêu chu cơ duyên xảo hợp có được một bụi thì cũng không dám có suy nghĩ đối phó với hàn độc yêu chu nó cẩn thận quan sát trong chốc lát xác định hàn độc yêu chu đã bị ảnh hưởng bởi dược tính mất đi năng lực chống cự lại càng không thể khống chế pháp trận liền mừng rỡ trong lòng hướng ánh mắt tới trương lãng nói động thủ trương lãng lấy ra một cái bình lưu ly lớn mở nắp bình sử dụng pháp lực khiến cho dược thủy màu đỏ trong bình nhanh chóng hóa thành từng đoàn từng đoàn sương mù màu đỏ bay về phía mạng nhện khổng lồ sau lưng hàn độc yêu chu tơ nhện trong suốt vừa đụng đến sương mù màu đỏ liền phát ra tiếng vang rắc rắc nhanh chóng bị ăn mòn gãy lìa kim ban yêu chu và trương lãng đồng thời phát lực chỉ sau vài hơi thở đã khiến cho mạng nhện khổng lồ ngăn cách đại điện mặc ngọc bị phá hủy thân thể hàn độc yêu chu bị mất đi pháp lực cùng với sự chống đỡ của mạng nhện liền rơi xuống trên mặt đất ngàn vạn năm qua hàn độc yêu chu lúc nào thì phải trải qua tình huống chật vật như vậy trong lòng nó cực kỳ hận hai đồng tộc trước mắt nhưng lại bị ảnh hưởng bởi dược lực của xích diễm thảo ngay cả muốn trợn tròn mắt cũng không làm được chứ đừng nói đến chuyện muốn phản kích hiện tại nó chỉ hy vọng bọn họ hoặc là không làm thì thôi còn nếu đã làm thì làm đến cùng đừng buông tha cho nó đây cũng là lựa chọn tốt nhất những đoàn xương mù màu đỏ phá hủy được mạng nhện rõ ràng là sự phối hợp của xích diễm thảo cùng những linh dược đặc thù khác cộng với máu của yêu thú để luyện chế ra mục đích rõ ràng là dùng để đối phó nó đối phương chuẩn bị đầy đủ như vậy cũng không biết là đã ở trong bóng tối bày mưu tính kế nó bao nhiêu năm kim ban yêu chu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái chuông nhỏ kim quang lập lòe trong miệng lẩm nhẩm ném cái chuông về phía hàn độc yêu chu cái chuông nhỏ chỉ nhỏ bằng quả trứng vịt trong nháy mắt cao chừng nửa trượng rồi nhốt hàn độc yêu chu ở bên trong đó kim ban yêu chu còn e ngại không đủ ổn định liền lấy ra vô số đủ loại các loại bùa và cấm chế áp vào bên trên chuông vàng sau đó liền gật đầu với trương lãng nói người ở trong này trông cho cẩn thận ta đi tìm long đan nói xong vòng qua cái chuông vàng chạy về phương hướng phía sau đại điện, ở ngoài bảo khố, Doãn Tử Trưng ngồi bên trong pháp trận, trước mặt có một mặt kính thủy tinh, tất cả mọi chuyện xảy ra trong bảo khố đều được nhìn rõ ràng thông qua mặt kính, đám người để thiện thượng giống như được tận mắt nhìn thấy. "Được rồi Ánh Lục, chuyện phía sau phải trông vào muội." Cơ U Cốc nói. Thạch Ánh Lục đứng bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong, trước mặt nàng để một cái châm gài tóc hình thức giống như một khuôn đúc ra với cây châm trên đầu trương Lãng. Ngay cả trương Lãng cũng không biết châm cài tóc trên đầu hắn đã bị đan nghê thay thế bởi một cây châm khác. Một người là tu sĩ nguyên anh kỳ lại sở hữu nguyễn mỹ linh thạch, muốn tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay để thay đổi châm cài tóc trên đầu tu sĩ kết đan kỳ cũng không phải là chuyện quá khó. Trên người hàn độc yêu chu có khắc dấu ấn thiên hòa của diễm thí thiên để lại, nếu như nó chết sẽ bị diễm thí thiên phát hiện. cho nên trương lãng và kim ban yêu chu phải để lại tính mạng của nó, đương nhiên là còn phải có một người ở lại đây để trông chừng nó. Ngộ nhỡ xích diễm thảo mất đi hiệu lực, hàn độc yêu chu chỉ cần niệm chú là có thể khởi động cấm chế của pháp trận bên trong bảo khố. Đến lúc đó, bọn họ lập tức chết mà không có đất trôn. Cho nên mặc dù bọn họ rất tự tin vào dược lực của xích diễm thảo nhưng vẫn muốn cẩn thận hơn. Một khi hàn độc yêu chu có điều gì khác thường, trương lãng sẽ báo cho kim ban yêu chu nhanh chóng rút lui, mượn sức mạnh của pháp bảo chuông vàng cùng với cấm chế bùa có lẽ sẽ ngăn cản được hàn độc yêu chu, trong chốc lát tạo điều kiện cho bọn họ có đủ thời gian mà chạy trốn trên đại điện mặc ngọc chỉ còn lại một mình trương lãng cùng với pháp bảo chuông vàng canh chừng châm gài tóc trên đầu hắn bỗng nhiên phát ra một tầng ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt, nhạt ánh mắt trương lãng dần dần trở lên mơ mơ màng màng trong tai như gần như xa nghe thấy có người nói với hắn đứng lên nhìn về phía tây tiến lên phía trước ba bước xuất trưởng giọng nói thân thiết nhu hòa mà tràn đầy hấp dẫn khiến ánh mắt trương lãng hơi khét chậm rãi đứng lên không tự chủ mà nghe theo lời nói Trong lòng hắn có một loại cảm giác không thể giải thích được muốn nghe theo tiếng nói phát ra, mà không hề có một chút chống cự nào. Ngoài bảo khố bên trong pháp trận, doãn tử trương nhờ vào thần thức bám trên châm, gài tóc chịu trách nhiệm đem tất cả tình huống xảy ra bên trong đại điện mặc ngọc chiếu, lên mặt kính thủy tinh trước mặt, cơ u gốc căn cứ vào những hình ảnh này, không ngừng suy tính khống chế vị trí mấu chốt của pháp trận bên ngoài bảo khố, sau đó lại thông qua ảo thuật của thạch ánh lục, khống chế trương lãng để điều chỉnh pháp trận tìm cách đả thông một con đường để bọn họ tiến vào thẳng bên trong bảo khố. May là tu vi của bọn họ đều là tu sĩ nguyên anh kỳ hơn nữa, rất nhiều năm đều sống và sinh hoạt bên cạnh nhau, hai bên, đều có sự phối hợp hết sức ăn ý chặt chẽ có thể đến trình độ thiên y vô phùng, cũng không hề nói quá, chỉ cần đến thời gian uống cạn chén trà, thì thạch ánh lục đã điều khiển được trương lãng, điều chỉnh pháp trận của bảo khố để tìm được một con đường cho bọn họ tiến thẳng, vào trong bảo khố. Cơ ú gốc nói, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Bên trong bảo khố nhất định sẽ có pháp bảo ghi chép lại hình dáng, tướng mạo, hành động của người bên trong, mọi người phải nhớ cẩn thận không được để lộ chân tướng. Mọi người đồng loạt gật đầu, mọi người cùng nhau khởi động huyễn mị linh thạch có trên người, trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng của mấy tay chân thân tín của Trương Lãng, một nhóm năm người nhanh chóng tiến tới hướng cửa lớn bảo khố. Trương Lãng ở trên đại điện mặc ngọc ngơ ngác đứng đấy, cho đến khi đám người doãn tử Trương đi tới trước mặt, mới từ từ gật đầu. Biểu cảm trên mặt Trương Lãng vẫn dại ra. Rõ ràng là vẫn chưa thoát ra được thuật khống chế của Thạch Ánh Lục. Thạch Ánh Lục nhìn hắn nói từng chữ từng chữ một, sau khi chúng ta đi, ngươi liền đứng ở đây canh chừng đi. Trương Lãng thản nhiên gật đầu, xoay người lại khoanh chân ngồi xuống trước chuông vàng, cho đến khi bóng dáng Doãn tử, Trương biến mất ở phía bên trong bảo khố hắn mới từ từ trở lại trạng thái bình thường, tuy nhiên hắn cơ bản là không nhớ được lúc trước mình đã làm những chuyện gì. Kết hợp tin tức có được từ hai phía Trương Lãng và Đan Nghê, trong bảo khố Hoàng tộc Đan Quốc. Được phân thành 3 tầng mà những bảo vật quan trọng nhất được đặt trên tầng thứ ba, cho nên Doãn Tử Trương và Chu Chu một đường không dừng lại đi lên trên tầng thứ ba, còn lại ba người để thiện thượng, cơ u gốc và thạch ánh lục, thì hết sức cẩn thận mấy cái truyền tống trận bố trí ở bên trong bảo khố. Bọn họ khó khăn mới có cơ hội quý giá này, tất nhiên sẽ không vì được một hay hai kiện bảo vật liền thỏa mãn. Dựa theo lời để thiện thượng nói chính là đã không đoạt thì thôi, một khi đoạt là phải đoạt hết, pháp bảo trong bảo khố được đặt tại một chỗ cố định không được phép ly khai. Nếu pháp bảo bị di chuyển, thì tất cả mọi người trong bảo khố sẽ bị truyền tống đến trong một mật thất, chỉ cần hàn độc yêu chu, xác định đó là kẻ trộm thì bên trong mật thất sẽ mở ra sát trận, mọi người bên trong mật thất sẽ bị giết hết. Cho nên bọn họ không hề có ý định di chuyển bất cứ một bảo vật nào, việc bọn họ muốn làm chính là, bố trí pháp trận lợi dụng nó chỉ cần một lần có thể truyền tống toàn bộ bảo vật của bảo khố vào bên trong đồng vòng tay của chu chu. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi thực hiện. hpaudiotruyen.com. Chương 424, bên cạnh Long Đan còn có bảo vật. Trước đây Diêu Khiêm thư chế tạo trận bàn cho Doãn Tử, chương còn bao gồm một trận pháp truyền tống trận, điểm cuối cùng của truyền tống trận này chính là vòng tay đồng của Chu Chu. Mới đầu luyện chế trận bàn này với mục đích truyền tống thần hồn Doãn Tử chương, bây giờ Cơ U Cốc liền lợi dụng trận bàn này, tiến hành một vài cải biến kết quả bây giờ chỉ cần dùng đầy đủ linh thạch để khởi động trận bàn, mọi vật trong phạm vi pháp lực của trận bàn sẽ bị dịch chuyển. Chu Chu chính là người đưa ra sáng kiến này, chính vì điều này mà còn được để thiện thượng khen ngợi Khoa Trương một trận. Cũng may là còn phát hiện ra được điểm tốt của trận bàn đang có trong tay, nếu không bằng vào thực lực và sự hiểu biết của cơ u cốc đối với trận đạo, thì tuyệt đối không thể nào có thể trong thời gian ngắn ngủi, trong vòng vài ngày làm ra được trận pháp truyền tống trận tuyệt đối tinh vi, như vậy. Bảo khố Hoàng tộc Đan Quốc thiết kế phòng hộ trong lòng ngoài chặt bên trong bảo khố trừ pháp trận cấm chế cấm di chuyển bảo vật ra, thì không tiếp tục có những chướng ngại nào cả. Ba người để thiện thượng bình tĩnh tập trung bố trí từ tầng thứ nhất trở lên, cố hết sức để cho phạm vi pháp lực của trận bàn càng rộng lớn hơn, mà Chu Chu và Doãn Tử, trương trong nháy mắt đã tiến lên đến tầng thứ ba nếu như không ngoài ý muốn, long đan và hư không toại hỏa chắc đều ở đây. Bởi vì Kim Ban Yêu Chu cũng ở chỗ này, hai người sợ kinh động đến Kim Ban Yêu Chu, có thể sẽ khiến nó khởi động cấm chế trong bảo khố cho nên, cố ý cẩn thận che giấu đi hơi thở, từ từ tiến lại gần tình trạng tầng thứ ba hoàn toàn khác với tầng thứ nhất và tầng thứ hai ở hai tầng đầu tiên được đặt từng dãy giá đựng đồ rất lớn phía trên được bảy các loại ngọc giản công pháp đan dược pháp bảo bùa trận bàn cùng trận kỳ tài liệu luyện khí xương cốt các loại yêu thú quý hiếm trứng thú quý hiếm cùng rất nhiều loại khoáng vật tùy tiện một vật cũng có giá trị liên thành vậy mà tầng thứ ba chỉ có thưa thớt mấy cái quạng ngọc thạch cùng với băng ngọc trụ trong suốt bên trong cột trụ được phong ấn cũng là những kỳ chân dị bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết Ánh sáng bảo vật bắn ra bốn phía làm người ta hoa mắt chóng mặt. Chu Chu và Doãn Tử Trương cẩn thận đánh giá các bảo vật này, trong lòng rung động khó có thể miêu tả. Khó trách được ở đây được đặt rất ít bảo vật. Thật sự những bảo vật này, mỗi một vật quá quý giá ít nhất chúng có thể được so sánh cùng với thiên khí. Linh dược cửu phẩm trở lên, đây là sự tồn tại quá mức cường đại. Linh khí của chúng quá mức nồng đậm, một tầng giá có thể chứa đựng 10 vật đã là cực hạn. Nếu nhiều hơn nữa thì cho dù phong ấn cường đại đến đâu thì cũng không ngăn cản được linh khí của chúng va chạm với nhau. Một khi điều này xảy ra thì nó sẽ khiến tòa bảo khố này bị phá hủy. Kim Ban yêu chủ đang đứng trước băng ngọc trụ thứ ba phía bên trái. Xung quanh ngọc trụ này tỏa ra khí lạnh khủng khiếp đủ để khiến thần hồn bị đóng băng. Bên phía bên cạnh lại là liệt hỏa dữ dội mạnh đến mức đốt cháy thiên địa không sót lại chút nào. Khí lạnh âm hàn được tỏa ra từ một viên châu đen nhánh to như một quả đào. Bên ngoài mặt của viên châu còn tỏa ra một tầng ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt, nhạt. Hạt châu đen nhánh như mực. Nhưng lại hết sức kỳ ảo sâu xa đến nỗi không thể miêu tả được. Một viên trâu nho nhỏ, như một hắc động bên trong được cất giấu một vũ trụ có vô số ngân hà, huyền diệu đến nỗi nếu nhìn nhiều sẽ có cảm giác, như thần hồn đang bị cuốn hút vào bên trong vũ trụ nho nhỏ đó. Để chống lại sức mạnh, của hạt châu bên cạnh nó có một tinh trụ liệt hòa chứa hỏa khí cùng bạo. Tinh trụ phát ra uy lực dữ dội hoàn toàn có thể sánh ngang với thiên hỏa, đúng lúc lại chống lại được khí lạnh âm hàn, mà long đan tỏa ra nếu không chỉ bằng một băng ngọc chủ bên ngoài làm sao có thể phong ấn uy lực kinh khủng của long đan? tất nhiên, mặt khác có thể thấy tình huống ngược lại cũng tương tự như vậy. nếu như không có long đan ở chỗ này, tinh trụ liệt hỏa cũng không thể nào mà cam chịu bị phong ấn ở chỗ này. đáng tiếc là tinh trụ liệt hỏa này cũng không phải là hư không toại hỏa. ngay phút đầu tiên khi chu chu nhìn thấy tinh trụ liệt hỏa kia trong lòng liền cực kỳ thất vọng. doãn tử trương nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, âm thầm truyền âm nói, không sao, nhất định chúng ta sẽ tìm được hư không toại hỏa. Chu Chu đành bất đắc dĩ cố gắng khôi phục lại tinh thần gật đầu. Kim Ban yêu Chu đến sớm hơn bọn họ một bước hưng phấn đến mức hai mắt đỏ lên, là Phượng Tủy. Không thể tin được lại là Phượng Tủy. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nơi này không chỉ có Long Đan mà còn có cả Phượng Tủy. Phượng Tủy, Chu Chu và Doãn Tử Trương Liệt mắt nhìn nhau. Khó trách được khi Long Đan bị chấn áp thì ra lại là Phượng Tủy có cùng một đẳng cấp với Long Đan, có thuộc tính tương sinh tương khắc bàn về trình độ chân quý thì phượng tủy không hề thua kém long đan cho dù là một phần nhỏ phượng tủy chính là máu huyết của phượng hoàng lúc niết bàn trọng sinh ngưng luyện mà thành thuộc tính hoàn toàn trái ngược với long đan là kỳ chân dị bảo trí dương trí liệt trong thiên địa kim ban yêu chu không giống như đám người chu chu cả gan làm loạn hắn cùng với trương lãng chỉ muốn ăn trộm long đan sau đó cao chạy xa bay cho nên phương thức hắn lấy trộm bảo vật cũng hoàn toàn khác hắn chỉ muốn tập trung tinh lực giải trừ liên lạc giữa cấm chế bảo khố cùng với long đan sau đó liền thong dong bình tĩnh lấy đi long đan mặc dù bọn họ không biết chấn áp long đan sẽ là vật gì nhưng vẫn có sự chuẩn bị cho tình huống này mà kim ban yêu chu giờ phút này đang khẩn trương nhìn chằm chằm một con tiểu yêu chu ngũ sắc đang nằm ở trên băng ngọc trụ loại yêu chu nhỏ này rất có đặc biệt tên là ngũ sắc ma chu bàn về thực lực thì không đáng để nhắc tới nhưng trời sinh lại có năng lực dị năng hết sức cường đại tơi nhện mà nó phun ra có thể chặt đứt hết mọi liên lạc của cấm chế Kim Ban yêu chu vì hôm nay đã chuẩn bị tỉ mỉ mấy trăm năm, cân nhắc tất cả các tình huống có thể xảy ra biến hóa rất nhiều lần chỉ là, không hề nghĩ tới chính là ngoài nó vẫn còn những người khác đánh chú ý tới bảo khố, hơn nữa đánh bậy đánh bạ lại biết được toàn bộ kế hoạch của bọn nó, hơn nữa còn lợi dụng tu vi thấp của trương lãng, mà thành công mai phục để làm hoàng tước ở sau. Ngũ sắc ma chu chuẩn bị thật tốt liền bắt đầu nhà tơ vừa bò vòng quanh băng ngọc trụ, nó nhà tơ tốc độ không nhanh chậm rãi bò một vòng lại một vòng quanh băng ngọc trụ khiến kim ban yêu chu gấp gáp đến nỗi đầu đầy mồ hôi ngay cả chu chu và doãn tử trương đứng ở chỗ tối cũng thấy tâm mình đập thùng thùng như nổi trống bên ngoài chỉ có duy nhất một mình hàn độc yêu chu nếu ngộ nhỡ sau khi dược tính của xích diễm thảo hết tác dụng thì nhất định bọn họ sẽ rất là thảm hại thời gian từng giây từng phút đi qua để thiện thượng cơ ú có cùng thạch ánh lục đã bố trí xong dưới hai tầng dưới liền lặng lẽ tiến lên hội hợp với chu chu cùng với doãn tử trương trong lúc năm người ẩn thân ở cầu thang Từ tầng 2 hướng lên tầng 3 liền cùng nhau theo dõi ngũ sắc ma chu, không nhanh không chậm bò trên bề mặt băng ngọc trụ. Mọi người quá tập trung tinh thần xem nên không có chú ý tới ánh mắt của đề thiện thượng, trở lên quỷ dị khi nhìn thấy phượng tủy, ở giữa mi tâm của hắn lờ mờ hiện lên ấn ký màu đỏ. Rắc! Sau một tiếng vang nhỏ ngũ sắc ma chu rốt cuộc cũng dừng lại, từng vòng quấn quanh băng ngọc trụ chợt lóe lên tia sáng ngũ sắc, cấm chế của long đan và phượng tủy hoàn toàn bị giải trừ kim ban yêu chu vui mừng như điên liền thu hồi ngũ sắc ma chu đang hấp hối vì sức mạnh bị hao tổn quá mức lấy ra hai cái hồ lô một đỏ một đen đem miệng hồ lô hướng về phía long đan và phượng tủy sau đó nó liền lui về phía sau hai bước hai tay tụ khí kết ấn ngưng thần khẽ quát một tiếng phá một tiếng vỡ vụn vang lên băng ngọc trụ bị phá long đan phượng tủy phá cột trụ mà thoát ra một âm một dương hai luồng hơi thở cường đại một nóng một lạnh tỏa ra bốn phương tám hướng linh khí cả tòa bảo khố chấn động Mọi người loáng thoáng nghe thấy tiếng rồng ngâm và tiếng phượng hót. Doãn tử Trương đột nhiên nhướng mày, truyền âm tới phía bốn người nói. Hành động đi, dược tính trên người Hàn Độc Yêu Chu sắp bị giải trừ rồi. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, HP Audio Chuyện.com, chương 425, nhanh chóng. Vứt bỏ. Tình huống bên kia của Trương Lãng vẫn được Doãn tử Trương chú ý rất chặt chẽ. Nếu giết Hàn Độc Yêu Chu lập tức sẽ bị đám người Diễm Thí Thiên phát hiện ra. Không giết hắn thì khi dược tính trên người được giải trừ hắn sẽ quay ra đối phó, với bọn họ lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Trương Lãng và Kim Ban Yêu Chu kết làm đồng bạn cùng tu luyện, thì tất nhiên sẽ có phương pháp liên lạc được với nhau, ngay lúc Doãn Tử Trương nhắc nhở mọi người thì đồng thời sắc mặt Kim Ban Yêu Chu, cũng thay đổi. Hồ lô mà hắn lấy ra không biết là bảo vật gì, băng ngọc trụ vừa bị phá thì long đan, và phượng tủy liền chia thành hai hướng bay về phía hai hồ lô. Cùng lúc đó, đám người Doãn Tử Trương cũng từ nơi ẩn thân nhảy ra. Cơ U Góc và Doãn Tử Trương cũng không thèm nhìn tới Kim Ban Yêu Chu, nhanh tay hướng về phía những bảo vật gần đấy để bố trí truyền tống trận, Thạch Ánh Lục và Chu Chu Liên thủ tấn công về phía Kim Ban Yêu Chu. Bây giờ bọn họ đang sử dụng Nguyễn mị linh Thạch để thay đổi hình dáng tướng mạo, nhìn qua chính là bộ dáng của mấy người thân tín của Trương Lãng. Kim Ban Yêu Chu đột nhiên thấy bọn họ xuất hiện, kinh ngạc nói, các người đến nơi này làm cái gì? Không có người nào trả lời vấn đề của nó, Chu Chu không dám thả tiểu trừ ra ngoài sợ để lại nhược điểm. Hai tay kết ấn khẽ quát một tiếng kết, mật Tuyền Tịnh Hỏa liền phun ra bao vây Kim Ban Yêu Chu giam giữ nó ở giữa. Trong tay nàng có Thiên Hỏa, muốn giết Kim Ban Yêu Chu cũng không quá khó khăn, nhưng bọn họ muốn giữ lại tính mạng của hắn để cho hắn gánh tội chết thay, hơn nữa cũng muốn thông qua hắn để an toàn rời khỏi bảo khố. Cho nên hiện tại chỉ dùng mật Tuyền Tịnh Hỏa để tạm thời giam giữ hắn mà thôi. Mật Tuyền Tịnh Hỏa cực kỳ thuần khiết, nếu không cố ý kích phát thì người khác không biết được thậm chí ngay cả người đứng ngay cạnh có thể chạm vào nó cũng không nhận ra được sự tồn tại của nó. Có một tầng thiên hỏa che giấu kín đáo, như thế này thì cho dù Kim Ban yêu Chu, ở bên trong có phản kháng thế nào cũng không có người phát hiện. Kim Ban yêu Chu sống hơn ngàn vạn năm mới tu luyện tới cấp 7, kiến thức rất rộng lớn sâu sắc thế nên tất nhiên đám người Chu Chu, hoàn toàn không thể so bằng nó được, rất nhanh nó đã phát hiện ra sự quỷ dị của hỏa diễm trong suốt kia, nó thử đưa ra một pháp bảo để đối phó với hỏa diễm, ngay lập tức pháp bảo đó liền bị thiêu đốt thành cho bụi. Uy lực như vậy quả thực nhìn thôi cũng giận cả người. Thạch ánh lục thừa dịp tinh thần nó đại loạn, trong miệng lẩm bẩm niệm chú bắt đầu thi triển thuật khống chế để khống chế nó. Doãn tử trương liếc mắt nhìn thấy Chu Chu đã khống chế được cục diện, trong lòng liền yên tâm, vội vàng nhanh tay bố trí tốt truyền tống trận bố trí khu vực mình phụ trách mặt khác, cũng vội vàng bước qua để thu lại hai quả hồ lô. Hắn một tay đem hồ lô màu lam chứa long đan thu vào nhẫn chữ vật, một tay kia vừa chạm phải hồ lô màu đỏ. Nhưng chợt phát hiện bên cạnh có thêm người mà Hồ Lô Đỏ cũng chưa thu được Phượng Tủy. Người đột nhiên xuất hiện này chính là Đề Thiện Thượng, đáng lẽ ra hắn phải đang bố trí truyền tống trận cùng với mọi người. Vẻ bề ngoài của hắn vẫn là bộ dáng tay chân thân tín của Trương Lãng, nhưng ở giữa mi tâm của hắn lại xuất hiện một đồ đằng quỷ dị hỏa diễm màu đỏ, vẻ mặt hết sức quỷ dị, thái độ thành kính quỷ dị như vậy ngay cả Doãn Tử Trương cũng chưa từng thấy qua. Đôi mắt Đề Thiện Thượng si mê nhìn Phượng Tủy ở trong tay, chính là hắn nhanh tay cầm lấy Phượng Tủy. Cho nên hồ lô đỏ mới không thu được phượng tủy. Bộ dáng và hành động của đề thiện thượng quá mức cổ quái. Năm người đồng môn đã phối hợp hành động qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy. Đại sư huynh bị sao vậy? Cơ u gốc nhanh tay nhanh chân bố trí xong truyền tống trận liền đi tới. May mà bảo vật nơi này rất ít cho nên cho dù thiếu đi một người hỗ trợ, cũng không hề làm chậm trễ đến việc bố trí truyền tống trận. Không biết, nhanh chóng đưa đại sư huynh rời khỏi nơi này. Doãn Tử Trương nhớ tới tình huống trước đây của Chu Chu khi vừa đụng đến băng hình Hải Liên, thì ngay lập tức cả người mất đi khống chế rất nhanh tiến vào trang thái hôn mê, có lẽ tình huống của Đề Thiện Thượng cũng không khác biệt lắm. Tâm tư cơ u cốc nhanh nhạy, ngay lập tức liền nghĩ tới kỳ ngộ Đề Thiện Thượng gặp được lúc còn ở Nam Hải, lần này khi huynh ấy nhìn thấy Phượng Tủy thì có thái độ khác thường, hơn một nửa chắc chắc là liên quan tới ấn ký thần tộc Phượng Hoàng có trên người đại sư huynh. Nếu Đề Thiện Thượng được lựa chọn làm người cung phụng thần tộc Phượng Hoàng, có lẽ phượng tủy sẽ không gây bất lợi cho đại sư huynh trước mắt phải lập tức rời khỏi chỗ này sự tình khác liền để mọi việc xong xuôi nói cũng không muộn một tay cơ u cốc liền đặt lên người thạch ánh lục đang thi triển thuật khống chế đối với kim ban yêu chu tạm thời chuyển rời toàn bộ pháp lực đến trên người nàng kim ban yêu chỉ cảm thấy trước mắt lóe ra kim quang toàn lực kiên trì khống chế một tấm chắn cuối cùng thoáng một cái liền bị sụp đổ ánh mắt của hắn liền trở lên mơ màng mặc dù thần hồn của yêu tu không cường đại giống như tu sĩ loài người nhưng nếu đổi lại trong tình huống bình thường thì hai người họ dù có hợp lực lại cũng không thể có thể trong thời gian ngắn sử dụng thuật khống chế để khống chế được kim ban yêu chu tuy nhiên khi kim ban yêu chu nhìn thấy long đan mình trăm cây nghìn đắng mới có được lại bị tay chân thân tín của trương lãng cướp đi lại nghĩ đến dược lực xích diễm thảo trên người kim ban yêu chu sắp hết thì không tránh được tâm thần đại loạn cảm thấy vừa sợ vừa hận nó quá hiểu rõ sự lợi hại của bảo khố hoàng tộc đan quốc một khi hàn độc yêu chu khôi phục lại bình thường thì nhất định nó sẽ bị làm nhục cho đến chết tu vi của hắn với hàn độc yêu chu chỉ hơn kém một cấp, nhưng sự tranh lệch của một cấp này quả thật lớn như khoảng cách của trời và đất vậy, đấy là còn chưa nói đến trong bảo khố còn có cường đại pháp trận lợi hại vô cùng. Nghĩ đến điều này thì nó cũng muốn chết luôn đi cho xong. Dưới tâm tình như vậy, thì nó có thể chống cự lại được thuật khống chế của tu sĩ Nguyên Anh, kỳ thạch ánh lục và cơ u cốc hay sao? Đi thôi. Cơ u cốc và thạch ánh lục một kích thành công liền không do dự, một tay ôm lấy đề thiện thượng đi xuống phía dưới lầu thạch ánh lục sử dụng thuật khống chế thao túng kim ban yêu nhện đi tiên phong phía trước cước bộ mấy người không ngừng trong nháy mắt liền xông vào đại điện mặc ngọc trương lãng khi nhìn thấy kim ban yêu chu xuất hiện thì hết sức vui mừng nhưng hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao phía sau kim ban yêu chu đột nhiên lại có nhiều thêm mấy người hắn cơ bản không thể nhớ được lúc hắn bị thuật khống chế điều khiển đã làm ra chuyện gì tất nhiên hắn sẽ rất ngạc nhiên và không biết tại sao mấy người kia lại tiến được vào bảo khố đi ra ngoài rồi hãy nói vẻ mặt kim ban yêu chu mơ màng nói Trong tình thế khẩn cấp, Trương Lãng cũng không kịp suy nghĩ, dù sao cũng là người phe hắn, dựa theo quan hệ của hắn với Kim Ban yêu Chu, cơ bản đối phương sẽ không phản bội hắn, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, liền quay đầu chạy theo ra bên ngoài. Chuông vàng ngay giữa đại điện bỗng nhiên phát ra một tiếng đông, xung quanh phù chú được dán trên chuông vàng hiện lên ánh sáng, miễn cưỡng triệt tiêu sức mạnh phát ra từ bên trong chuông vàng. Rõ ràng là hàn độc yêu Chu đã phá tan được cấm chế của xích diễm thảo, bắt đầu rằng có kịch liệt bên trong chuông vàng. Tiếng thùng thùng từ chậm chuyển sang nhanh giống như bước chân của tử thần, càng ngày càng nhanh tiến gần về phía mọi người đáng đứng. Bọn họ chân trước vừa bước được ra khỏi đại điện mặc ngọc, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả bùa chú gián trên chuông vàng đều bị phá hủy, đủ mọi màu sắc ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, chuông vàng bị nổ thành vô số mảnh nhỏ bắn nhanh ra xung quanh, xương trắng lạnh lẽo thấu xương mãnh liệt sông ra ngoài theo ánh sáng ngọc kim quang. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại điện Mặc Ngọc thành một mảnh thế giới băng tuyết, trong xương trắng thân ảnh Hàn Độc Yêu Chu dần hiện ra nguyên hình thân thể một con nhện trắng khổng lồ thân thể to tầm 5 trượng, tám chân nhảy ra xa gần 20 trượng. Người tự tiện xông vào bảo khố sẽ bị giết, các ngươi đều phải chết. Âm thanh ngầm rú oán hận độc địa của Hàn Độc Yêu Chu vang lên. Doãn Tử Trương chịu trách nhiệm, ở phía sau nhanh tay nhanh mắt liền đóng chặt lại đại môn đại điện Mặc Ngọc, âm ba bí mật công kích của Hàn Độc Yêu Chu liền bị phong tỏa ở phía sau cửa. Tuy nhiên tâm thần Kim Ban Yêu Chu vẫn bị trúng dư âm của âm ba, tâm thần bị thuật khống chế điều khiển vẫn bị hỗn loạn điên đảo trong chốc lát, bước chân dừng lại đứng ở phía trước, đúng lúc ngăn cản bước chân của mọi người phía sau. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 426, chạy như điên. Phía trước đáng nhẽ là một hành lang dài trăm trượng núi thẳng, tới phòng bên ngoài đại điện Bạch Ngọc, hai bên hành lang có huyễn trận, hai đầu có truyền tống trận. Nhưng vào giờ phút này Hàn Độc Yêu Chu vừa mới phá được cấm chế dược tính, Tu Vi vẫn chưa khôi phục, cộng thêm pháp trận bằng mạng nhẹ nó tạo ra, để khống chế pháp trận trong và ngoài bảo khố hoàng tộc bị Kim Ban Yêu Chu, và Trương Lãng phá hủy hoàn toàn, bây giờ đồ khống chế trong tay rất ít, bây giờ điều nó chỉ có thể làm là phá hủy truyền tống trận ở hai phía hành lang, trì hoãn tốc độ rời đi của mọi người. Thời gian cấp bách, Thạch Ánh Lục muốn thi triển thuật khống chế điều khiển Kim Ban Yêu Chu, đánh tiên phong cũng không kịp. Trường hợp không thể ổn định như vậy bây giờ chính là gánh nặng đối với mọi người. Nàng lại không do dự đột nhiên ra tay ra trưởng gạt bỏ Kim Ban Yêu Chu, và Trương Lãng đang đứng sững lại ở phía trước, mang theo mọi người xông lên hành lang gấp gáp chạy ra phía ngoài đại điện. Trương Lãng không hề phòng bị bỗng nhiên bị người mình, đẩy ra, còn chưa hồi phục tinh thần lại nhìn thấy thú bạn Kim Ban Yêu Chu, của mình ngã sang một bên không một chút phản kháng, không khỏi quá sợ hãi, lại thấy mấy tên thủ hạ nhà mình xông về phía hành lang chạy được hơn 10 trượng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng kéo kim ban yêu chu đang mơ mơ màng màng đứng dậy đuổi theo phía sau. Trong đại điện mặc ngọc, hàn độc yêu chu hơi hoãn lại một chút, nó tự biết rằng cho dù có đuổi theo, cũng chưa chắc đã bắt lại được mấy tiểu tặc này. Hiện tại nó tạm thời không thể sử dụng được pháp lực để khống chế pháp trận ngăn cản họ, liền dứt khoát quay đầu chạy về phía tầng một bảo khố. Chỉ cần nó di chuyển một bảo vật trong bảo khố, thì đại trận phòng hộ trong bảo khố sẽ chuyển rời toàn bộ những người khác trừ bản thân hắn vào mật thất của bảo khố nắm sâu trong lòng đất. Nơi đó thì cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó có thể chạy thoát, đến lúc đó hắn có thể từ từ mà hành hạ bọn họ đến chết. Trên hành lang, thạch ánh lục mang theo mọi người chạy như điên, nhưng ảo giác trước mắt lại càng ngày càng nhiều. Một bước đi nhầm có thể sẽ bước lên cơ quan chết thảm tại chỗ, cho dù là nàng tu luyện qua huyễn Mỹ Đại Pháp, cũng dần dần cảm thấy chống đỡ không nổi. Thật ra thì nàng có thể mang theo mọi người đi ra chừng 10 trượng đã là, giỏi vô cùng rồi, huyễn trận bảo khố hoàng tộc Đan Quốc chính là được tổ tiên diễm tộc hao phí vô số tâm tư để bày ra cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không chắc có thể vượt qua chứ đừng nói đến thạch ánh lục chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ chu chu đang đi theo bên cạnh nàng liền nhớ đến một chuyện từ trong vòng tay lấy ra một cái lông nho nhỏ đưa cho thạch ánh lục nói đốt nó là có thể nhìn thấu được hết tất cả ảo ảnh đây là vật mấy năm trước yêu hồ đưa cho nàng chính xác đây là lông giữa mi tâm của hắn chỉ cần đốt một cái có thể trong thời gian một nén nhang nhìn thấu tất cả mọi ảo ảnh bị phong ấn thạch ánh lục liền đưa tay nhận lấy Đầu ngón tay trượt lóe ngọn lửa, sợi lông màu vàng liền hóa thành một làn khói xanh hoàn toàn biến mất, những ảo ảnh trước mắt cũng nhanh chóng, trong nháy mắt tiêu tán hiện ra một đường hành lang kéo dài thẳng tắp về phía trước, khoảng cách cách đại điện Bạch Ngọc còn tầm khoảng 50 trượng. Tinh thần nàng rung lên, mang theo những người khác vượt qua, rốt cuộc cũng thành công xông qua hành lang tiến vào đại điện Bạch Ngọc. Đại môn bảo khố đang ở phía trước cách đó không xa, chỉ cần lao ra khỏi tòa đại môn này, sẽ không sợ pháp trận trong bảo khố nữa cùng lúc đó, Hàn Độc Yêu Chu đã xông vào được bảo khố tầng thứ nhất, không chút do dự giơ lên một cái chân dài quét tới hướng giá đỡ, bịch, một pháp bảo rơi xuống trên mặt đất. Khoảng cách của Thạch Ánh Lục với Đại Môn Bảo Khố chỉ còn chưa đầy một trượng, bỗng nhiên trước mắt thanh quang lóe lên, mặt đất dưới chân biến mất bỗng nhiên người bị rơi xuống vách đá vạn trượng, gió táp bên tai gào thét mà đến, cảm giác mất trọng lượng lan tràn toàn thân, nàng đang cố gắng chống cự thì tất cả mọi thứ bỗng nhiên khôi phục lại bình thường. Thạch Ánh Lục mở mắt ra nhìn bọn họ năm người đồng môn tính cả trương lãng cùng kim ban yêu chu đã nằm trong một gian thạch thất đen tối chống trải bị bịt kín chỉ thiếu một chút nữa thôi bọn họ đã chạy ra được bảo khố thì hàn độc yêu chu khởi động pháp trận mạnh mẽ đưa bọn họ chuyển rời đến chỗ này các ngươi đều đi tìm chết đi tiếng cười bén nhọn của hàn độc yêu chu quanh quẩn bên trong bốn phía thạch thất vô số sự thạch theo tiếng cười đáng sợ của hắn từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn họ cơ u cốc không quan tâm đến an nguy của bản thân Liều mạng muốn tiến tới bảo vệ sự an toàn của đề thiện thượng. Mới vừa rồi bọn họ đột nhiên bị truyền tống tới chỗ này, vốn đề thiện thượng đang bị hắn ôm, trong tay bị pháp lực truyền tống trận tách ra xa ngã ở một bên. Nếu như ngày thường cơ u cốc sẽ không làm điều thừa đi lo lắng cho sự an nguy của hắn, nhưng tình trạng bây giờ của đề thiện thượng quá đặc thù không có lực chống cự. Nếu như hắn xảy ra chuyện ở chỗ này, thì cả đời cơ u cốc sẽ không thể tha thứ cho mình. Đáng tiếc khoảng cách của hắn với đề thiện thượng quá xa phất trần ngân giao trên tay hắn kịp chạm tới thì một cột đá khổng lồ từ mặt đất nổi lên đánh bay hắn lên giữa không trung những tảng đá tấn công bọn họ ẩn chứa pháp lực của tu sĩ nguyên anh kỳ bọn họ phải cực kỳ cẩn thận đối phó để thiện thượng đang trong tình trạng không hề phòng bị liền bị đánh trúng liền phun ra một ngụ máu máu hắn phun ra liền dính lên phượng tủy được hắn cầm trong tay tinh trụ đỏ rực bị nhuộm bởi máu tươi lại càng phát ra màu đỏ trói mắt rung động lòng người cổ tay cơ u gốc liền động sợi tơ màu bạc trên phất trần ngân giao Trên không trung uốn cong đột một dài ra hơn một trượng, cuối cùng quấn lấy được cơ thể để thiện thượng kéo về phía bên này, che ở phía sau người mình. Nơi này có lẽ chính là mật thất phía dưới báo khố, tất cả ngoại nhân tự ý động chạm đến bảo vật, trong bảo khố sẽ bị truyền tống đến chỗ này. Hàn độc yêu chu chỉ cần khởi động tuyệt sát pháp trận trong mật thất này, những công kích đáng sợ cuồn cuộn không dứt sẽ làm cho pháp lực của bọn họ tiêu hao hết sạch sau đó sẽ bị giết hết. Tình thế nguy cấp, cơ u cốc lại không hề sợ hãi hắn bình tĩnh che chở để thiện thượng hướng tới gần phía trương lãng và kim ban yêu chu mà thạch ánh lục doãn tử trương chu chu cũng đợi cùng hắn nhanh chóng di chuyển về phía bên kia trên tay trương lãng và kim ban yêu chu đang cầm pháp bảo đặc thù dùng để thoát khỏi chỗ này bọn họ chỉ cần lại gần để đi nhờ là quá tốt rồi bên trong thạch thất khổng lồ hỗn loạn không chịu nổi các loại cự thạch mũi tên nhọn thiết trụ nọc độc từ bốn phương bay đến mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn bên phía kim ban yêu chu cũng không dễ dàng tu vi Trương Lãng yếu nhất, ở nơi này đối mặt với đủ loại công kích đáng sợ, trong thạch thất hoàn toàn không có lực chống cự, toàn dựa vào Kim Ban Yêu Chu liều chết ngăn cản. Trương Lãng dưới sự bảo vệ của Kim Ban Yêu Chu, liền hết sức cẩn thận lấy ra một bùa chú màu vàng dùng sức vỗ vào trên mặt đất, đồng thời lấy ra hơn vạn viên linh thạch thượng phẩm mang theo trên người được đặt trồng chất ở bên cạnh, sau khi làm xong những chuyện này, liền lấy ra một bình máu tươi lớn tưới lên trên bùa chú. Một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 viên linh thạch bình thường. Một bình máu lớn chính là, máu huyết của gần ngàn yêu thú cấp 4 trở lên được kim ban yêu chu, sư tầm dung hợp mà thành, toàn bộ dùng để khởi động một chương bùa chú màu vàng này, có thể nói chính xác hơn là hắn hạ đủ cả vốn gốc. Thông thiên thần phù, khai kim quang đại đạo. Phá! Hai tay kim ban yêu chu kết ấn hét lớn một tiếng. Xem thấy bùa màu vàng bị máu tươi thấm ướt nhất thời kim quang trói lòa, một cột sáng màu vàng kim đường kính gần một trượng, từ bùa phóng lên trời rừng ở Trần Thạch Thất. Trong chốc lát, rồi phá tan thạch bích cứng rắn mà phóng lên. Đây là thủ đoạn cuối cùng bọn họ chuẩn bị dùng để cứu mạng, dùng tơi phù chú siêu phẩm mạnh mẽ phá trận, dựa vào đó tìm một con đường sống. Một tay Kim Ban Yêu Chu kéo lấy Trương Lãng xông vào trong cột sáng bay lên trên, Doãn Tử Trương và Chu Chu đợi một khắc, cũng ngay lập tức xông vào cột sáng thoát khỏi nơi này. Chuyện audio Nga Mỹ, tác giả Nga Mi. Thực hiện hpaudiotruyen.com. Chương 427, Phượng Hoàng, muốn đi không dễ dàng như vậy hàn độc yêu chu từ trong bảo khố lao ra đúng lúc nhìn thấy một cột ánh sáng màu vàng kim từ trong lòng đất phóng lên cao vị trí chính là phía bên trên mật thất nó cắn răng một cái lấy ra pháp bảo bổn mạng của mình thiên cương băng ti bát phương võng quăng tới hôm nay cho dù có liều mạng pháp bỏ bổn mạng bị hao tổn cũng không thể để mấy tên tiểu tặc này chạy trốn nghĩ tới nó đường đường là một yêu tu cấp 8 đỉnh lại bị những tên tiểu tặc này ám toán thành công Phần sỉ nhục bị ám toán và bị phản bội này phải dùng máu tươi tới làm sạch, nếu không nó không chỉ thất tín với hoàng tộc Đan Quốc mà sau này, cũng không thể trơ mặt ra mà sống tại Đan Quốc được. Thiên cương băng ti bát phương võng, trắng loãng như tuyết rơi từ trên trời xuống đúng vào cái cột sáng màu vàng kim, âm thanh va chạm như xét đánh nổ vang giữa không trung. Bây giờ đang là đêm khuya, một mảnh ánh sáng dưới màn đêm như băng tuyết phủ xuống, một cột ánh sáng như cây cột chống trời, va chạm kịch liệt lúc đó khiến cả bầu trời đêm thành lăng đan được chiếu sáng giống như ban ngày. Thiên cương băng ti bát phương võng cùng thông thiên thần phù của kim ban yêu chu, rằng co ở phía trên, mấy người cơ u cốc hai mặt nhìn nhau cũng không hề nghĩ đến hàn độc yêu chu, còn có chiêu này. Hàn độc yêu chu rót toàn bộ pháp lực vào pháp bò bổn mạng của chính mình, mặc dù pháp lực của nó chưa hoàn toàn bình phục vì bị ảnh hưởng bởi xích diễm thảo, nhưng thực lực của yêu tu cấp 8 đỉnh có thể khinh thưởng hay sao? Dù sao thông thiên thần phù cũng chỉ là một đạo phù chú. Rất nhanh sẽ hao hết pháp lực, đến lúc đó bọn họ bị vây ở dưới võng này thì rất khó để chạy trốn. Tệ nhất chính là động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động đến người của Đan Quốc, Diễm Thí Thiên hoặc Diễm Kiếm Địch tự dưng phá quan đến đây thì bọn họ ăn mệt. Chu Chu cắn răng nói, ta sử dụng thiên hỏa cố gắng công phá xem sao. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của bọn hắn, không phải lúc mấu chốt thì cũng không nghĩ sẽ sử dụng đến. Một khi nàng ở đây sử dụng thiên hỏa, thì khi Diễm Thí Thiên phát hiện sẽ đề phòng hơn. Như vậy bọn họ sẽ không thể ở lại tiếp tục ẩn náu tại thành lăng đan, để tìm kiếm hư không tọa hỏa hoặc đối phó với diễm kiếm địch. Nhưng với tình trạng hiện tại đã ồn áo như thế này, nếu không rời đi, thì có thể sẽ phải đối mặt trực tiếp với diễm thí thiên hoặc diễm kiếm địch, còn phải chống lại rất nhiều tu sĩ cao cấp của hoàng tộc đan quốc. Cơ u cốc do dự trong chỗ lát đang muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút dị thường sau lưng hắn chính là đề thiện thượng. Cơ u cốc thắt kinh quay đầu lại xem. Chỉ thấy phượng tủy trên tay Đề Thiện Thượng bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, càng ngày càng giống một đoàn liệt diễm thiêu đốt điên cuồng, bên trong đoàn liệt diễm này chứa uy áp đáng sợ cùng với lực lượng thần kỳ. Cơ U gốc còn đang không phản ứng kịp là đang xảy ra chuyện gì, một ít tinh trụ liệt diễm ở trên tay Đề Thiện Thượng đột nhiên nóng chảy, biến hình, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng lan rộng hơn, thật nhanh biến hình thành hư ảnh của phượng hoàng khổng lồ. Ánh sáng đỏ ngưng tụ thành phượng hoàng Giang rộng hai cánh khoảng vài chục trượng ngẩng đầu hướng về phía bầu trời hót vang một tiếng tiếng phượng hót như mỹ ngọc va vào nhau tạo lên âm thanh tuyệt diệu tiếng hót xuyên qua lan rộng khắp đất trời hư ảnh của phượng hoàng dường như rất bất mãn với thiên cương băng ti bát phương võng dám có can đảm bao trùm bên trên đầu nó hai cánh rung lên không hề tốn chút sức lực xé rách thiên cương băng ti bát phương võng tâm huyết của hàn độc yêu chu ngưng tụ mấy ngàn năm lực phá hoại cường đại không thể ngăn cản liên lụy tới hàn độc yêu chu đang dùng pháp bảo để khống chế cục diện cũng bị thương nặng hàn độc yêu chu kêu lên một tiếng thảm thiết bị cường đại pháp lực từ trên pháp bảo bổn mạng truyền tới chấn động bay ngược ra sau khoảng 10 trượng chật vật ngã xuống ở một góc đại điện ngoài bảo khố cơ u cốc tận dụng thời cơ hét lớn một tiếng đi một tay ôm lấy đề thiện thượng vẫn còn đang đờ đẫn bay ra phía bên ngoài trước lúc rời đi hắn phân ra tâm thần giơ lên phất trần ngân giao hướng về phía bảo khố vung lên một cái vài sợi phất trần nhẹ nhàng ở giữa không tinh vi kết thành trận phù phức tạp bay xuống nằm trên nóc đại điện bảo khố Lập tức khởi động truyền tống Pháp trận lúc trước bày ra. Vô số bảo vật bị truyền tống đến bên trong vòng tay của Chu Chu. mây người còn không kịp xem xét chiến lợi phẩm, vừa nghiêng đầu liền bay nhanh đi tới phương hướng dự định ban đầu. Kim Ban yêu Chu và Trương Lãng được tiếng quát của cơ u cốc nhắc nhở, cùng bỏ chạy thật nhanh ra bên ngoài. Bọn họ hoàn toàn không kịp nghĩ đến long đan phượng tủy gì nữa, giữ được cái mạng mới là đúng nhất. Cao thủ hoàng tộc đan quốc rất nhanh sẽ đến đây, những người này không quan tâm đến ai mới là người ăn trộm. Càng sẽ không bởi vì bọn họ trên hai tay không hề trộm đến vật gì trong bảo khố, mà thả cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ đến bây giờ cũng không còn thời gian, để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện xem đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ biết là phải chạy trốn ngay lập tức, thoát được càng xa càng tốt. Gần vạn năm, cũng không hề có ai có can đảm có chủ ý với bảo khố Hoàng tộc Đan Quốc, chứ đừng nói đến việc đánh cắp bảo vật. Mấy năm gần đây Hoàng tộc Đan Quốc một mình cai quản. Thành Lăng Đan quản lý chặt chẽ càng làm cho nhiều người có ý xấu với Hoàng tộc Đan Quốc, đều lui bước. Ngay cả đạo quân Nguyên Anh là người trong Hoàng tộc cũng không khỏi hơi thả lỏng chút. Mặc dù tung tích của Thái Thượng Hoàng còn không tìm được, hai đại cao thủ là Hoàng đế và Thái Tử tạm thời bế quan, nhưng Thành Lăng Đan vẫn được quản lý chặt chẽ, làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện một đám tu sĩ, không rõ lai lịch dám tính toán bảo khố Hoàng tộc. Hàn độc yêu chu trấn thủ bảo khố chính là yêu tu cấp 8 đỉnh nổi danh Đan Quốc.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 Bên trong phượng tủy phong ấn tinh hồn của một con phượng hoàng thần, tuy nhiên lại không có ai phát hiện nhưng lão tử vừa nhìn thấy liền nhận ra. Vốn dĩ lão tử không biết là, cách nào để giải phong ấn cho tinh hồn cho nó đầu thai chuyển kiếp, không ngờ đánh bậy đánh bạ khi bị thương ở, trong mật thất nhổ ra một ngụ máu rơi vào phía trên phượng tủy, sau đó phong ấn liền được phá giải. Mặc dù lúc đó thần hồn của hắn bị phượng hoàng trấn áp, nhưng những chuyện phát sinh trong đầu hắn đều nhớ được, hơn nữa bên trong phượng tủy còn lưu lại một số tin tức.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 Mơ hồ ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt bay ra từ phía đan thần điện. Nếu như đoán không sai, hư không tọa hỏa chắc là đang ở huyền cung bên trong đan thần điện dưới lòng đất, chẳng qua là chờ đợi nàng ở nơi đó không chỉ có thiên hỏa, hơn một nửa chính là những cạm bẫy nguy hiểm đáng sợ hơn thiên hỏa rất nhiều. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 431, ủi giết đến chân trời góc biển. Trong Hoàng cung Đan Quốc, mấy vị thái thượng trưởng lão của diễm tộc cùng dập đầu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 Quả thực chính là không tim không phổi không cảm giác gì rồi. Trong thành lăng đan, số lượng nô bộc người phàm mà mỗi tu sĩ có thể thuê đều có hạn định, mặc dù hạ hòe miễn cưỡng đạt đến các bậc đặc quyền, nhưng cũng không thể quá ngang nhiên công khai. Người hầu vốn có của hạ gia cộng thêm do vợ chồng hạ thị đưa tới, trải qua một phen khôn sống mống chết, mất đi hạ nghiêm và mấy vị tu sĩ luyện khí kỳ thì còn sót lại 20 người. Chu Chu và Thạch Ánh Lục am hiểu việc nấu ăn và trồng hoa cỏ, để thiện thượng đôi lúc giả ngốc. Doãn tử trương và cơ u gốc ít nói ít lời làm việc chăm chỉ. Trên đường đi vợ chồng hạ thị thấy được, cộng thêm việc năm người bọn họ năm người như một điều không muốn tách ra, cho nên thuận lý thành trương lấy đi vị trí vốn có của mấy người hầu hạ ra, thuận lợi được giữ lại làm. Ban đầu bọn họ chỉ dám để cho Chu Chu, giả làm người phàm lẫn vào Thái Gia Trang làm nha hoàn dò hỏi tình hình. Hiện giờ bọn họ đã đến Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa còn có huyễn Mỹ Linh Thạch hỗ trợ, có thể giấu giếm loại pháp bảo dò xét tu vi tốt hơn. Bây giờ đừng nói là hạ hòe, cho dù là sư tổ đan đằng, của hắn cũng không thể dễ dàng phát hiện ra tu vi thật của bọn họ. Cả nhà hạ hòe tuyệt đối sẽ không ngờ đến nhà mình thậm chí có thể sai bảo. Đến năm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, bọn họ chỉ cho rằng Chu Chu là người phàm bình thường, mà người phàm trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như con kiến hôi mà thôi, căn bản không thể gây ra chuyện gì, cho nên dù là việc ăn uống, hay công việc quan trọng, đều dám tùy tiện giao cho họ làm. Chu Chu nghĩ đến chuyện hạ hòe là đồ tôn của đan đằng. Để tránh mạo hiểm nàng cũng không định bỏ thuốc hắn, chỉ cần chọn một đêm trăng đẹp, tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn khuya, nàng và thạch ánh lục cùng mang đến. Hạ hòe cũng chỉ nhìn thạch ánh lục một cái, liền bị ảo thuật của nàng ấy chinh phục hoàn toàn, chu chu hỏi gì hắn đáp nấy, không chút chống cự đã kể lại toàn bộ tình huống đã xảy ra trong đan thần điện. Đáng tiếc tu vi của hắn quán thấp, bái nhập môn hạ diễm thông chưa được mấy năm, mới được coi trọng ở một trình độ có hạn, cũng không biết được nhiều chuyện, chu chu đảo qua đảo lại hỏi hồi lâu cũng không được tin tức gì có giá trị doãn tử trương lại dùng chiêu cũ cho một luồng thần thức bám lên đồ vật tùy thân trên người hạ hòe sau đó mấy người liền vô thanh vô tức trở lại phòng ở yên lặng theo dõi xế chiều ngày hôm sau hạ hòe theo thường lệ rời khỏi nhà đi đến đan thần điện sắc mặt của doãn tử trương ngồi ở cửa phòng bếp bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi sao thế chu chu hỏi lúc này là sau giờ ngọ tất cả mọi người đều không có việc gì làm người giúp việc đều lười biếng trốn trong nhà Xung quanh phòng bếp toàn mùi khói, không ai muốn nhích tới gần, bọn họ có thể thoải mái nói chuyện cũng không sao cả. Doãn tử trương nhíu mày, một tia thần thức của ta bám trên người hạ hòe đã bị cưỡng ép rời khỏi, may là không có ai phát hiện ra. Chu chu cũng là đến hôm nay mới biết được thì ra là đan thần, điện còn có dị năng bậc này, không khỏi cười khổ nói, vậy chúng ta muốn đi theo đường hạ hòe là không được rồi. Nếu nhị sư phụ và nhị sư nương có thể dò được chuyện hư không tọa hòa, ở trong đan thần điện thì hẳn là sẽ có tin tức khác. Chúng ta tới chỗ họ thương lượng qua rồi nói tiếp. Doãn tử Trương an ủi. Lại qua một tháng, đan nghê và trịnh quyền rốt cục lại xuất hiện lần nữa. Chu chu thấy bọn họ trở về bình an cũng hơi an tâm. Một tháng bọn họ rời đi này chính là muốn bày ra nghi trận, khiến cho hoàng tộc đan quốc tin chắc rằng tất cả mấy tên cướp bảo khố đều đã bỏ trốn ra bên ngoài. Đan nghê am hiểu nhất cái này, có trịnh quyền giúp đỡ lại sự bắn công bội. Sự bắn công bội, làm chơi ăn thật. Hai bên kể qua mọi chuyện một cách đơn giản chu chu lập tức đi vào vấn đề hỏi sư phụ sư nương làm sao hai người biết được hư không toại hỏa ở trong đan thần điện có biết diễm thí thiên đã dùng cách gì để đưa thiên hỏa xuống dưới đáy huyền cung không đan nghê và trịnh quyền liếc nhìn nhau một cái nghiêm trọng nói chúng ta nghi ngờ diễm thí thiên đã trở thành tân chủ nhân của huyền cung phía dưới đan thần điện có nghĩa là gì sắc mặt chu chu trắng bệch đám đề thiện thượng và cơ u gốc cũng cảm thấy có chút khó hiểu diễm thí thiên trục xuất đan tộc chiếm cứ đan thần điện Đương nhiên sẽ lấy huyền cung dưới đất làm của riêng, trở thành tân chủ nhân không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao phải nghi ngờ? Doãn tử Trương lại chợt hiểu ra, huyền cung dưới đất là một trong tam đại thần khí. Không sai, chỉ là vật này vẫn chưa hoàn toàn nhận hắn làm chủ nhân, chỉ sợ còn thiếu một thứ. Ánh mắt Trịnh quyền chuyển về phía Chu Chu. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, ba mươi 433, Chuyện đào hoa đi kèm với Bảo Định. Thiếu cái gì? Ngay cả đan nghê cũng cảm thấy tò mò, chuyện này trịnh quyền cũng chưa hề nhắc đến với nàng. Còn thiếu phần tâm tiên hồn đỉnh, trịnh quyền nhẹ nhàng nói ra một câu. Phần tâm tiên hồn đỉnh là chiếc bảo đỉnh được chế, từ vàng dòng xung quanh gắn đầy bảo thạch mỹ lệ nồng nặc mùi nhà giàu mới nổi, mà chu chu lấy được từ trong bảo khố của trịnh quyền từ mấy năm trước đó sao? Doãn tử trương đã thấy tiểu trư phóng hỏa chiếc bảo đỉnh kia không chỉ một lần, nếu đổi lại là chiếc bảo đỉnh bằng vàng dòng khác thì cho dù thân mình của cái đỉnh đó có dày hơn nữa, thì đã sớm bị nấu chảy rồi, nhưng cái bảo đỉnh này lại không bị hủy hoại chút nào, thậm chí vẫn lạnh băng như cũ. Quả đúng là không coi thiên hỏa ra cái gì. Chỉ nhìn vào điểm này là đủ biết, bảo đỉnh này không hề đơn giản. Nhưng hắn vẫn không biết bảo đỉnh này có thể dùng vào việc gì được, Chu Chu từng nói với hắn. Nàng nghi ngờ bảo đỉnh này là một bảo vật được truyền lại của cố lão đan tộc, nhưng mà nàng cũng không dám khẳng định chắc chắn. Phần tâm tiên hồn đỉnh đúng là đồ dùng để cúng tế thiên hỏa trong truyền thuyết sao? Chu Chu lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ lấp lánh ánh vàng từ trong vòng tay ra đặt lên bàn. Đàn nghề nhìn chiếc phần tâm tiên hồn đỉnh trong chốc lát, vẻ mặt càng nghiêm trọng. Thạch Ánh Lục cũng đi qua quan sát cẩn thận, nàng say mê thuật luyện khí, nghe Chu Chu nói đây là đồ dùng để cúng tế thiên hỏa gì đó, tất nhiên là muốn học tập một phen. Nhưng mà nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy cái đỉnh kia là một pháp khí hạ phẩm a. Nếu như không phải là nàng cũng từng nhìn thấy cái bảo đỉnh này có thể dễ dàng chống đỡ được thiên hỏa, do tiểu Trư phun ra, thì căn bản là nàng cũng không phát hiện ra nó có điểm gì đặc biệt. Ơ, Thạch Ánh Lục chợt nhớ tới cái gì đó, nhìn kỹ lại bảo đỉnh vào những thứ phía trên bảo đỉnh một lần. Sao vậy? Cơ U cốc hỏi. Thạch Ánh Lục ngẩng đầu lên nói với Đan Nghê, đây không phải là vàng và bảo thạch bình thường, đây là chân hỏa nam ly kim và tế thiên cửu bảo trong truyền thuyết đúng không? Điều kiện tiên quyết Để nó trở thành đồ cúng tế thiên hỏa chính là phải nấu chảy hoàn toàn cái đỉnh này, để cho chân hỏa nam ly kim và tế thiên cửu bảo nấu chảy thành một thể. Hóa hình một lần nữa. Đan nghê có chút tán thưởng gật đầu nói, không sai. Chính là như thế. Đan đỉnh, cái phần tâm tiên hồn đỉnh này làm sao chàng lại có được. Chàng giấu diếm ta cũng thật là khổ. Trịnh quyền cười có chút lúng túng, vuốt vuốt tròm râu dài ho khan hai tiếng. Hàm hồ nói, hơn 10 năm trước ta tình cờ chữa khỏi bệnh cho một người phàm. Nàng ta kiên quyết muốn tặng chiếc đỉnh này cho ta để báo đáp, nói là vật tổ truyền của nhà nàng. Ta không thể cự tuyệt đành nhận lấy. Sau đó ta lại tình cờ phát hiện ra nó có chút kỳ lạ, kim đan chân hỏa của ta mà lại không thể nấu chảy được nó. Ta nhớ đến trong bản viết tay do tổ tông nhà ta chuyển xuống có nói, đến đồ cúng tế thiên hỏa trong truyền thuyết, lại thêm chuyện huyền cung phía dưới đan thần điện, cho nên bắt đầu nghi ngờ lai lịch của nó. Ta dùng rất nhiều phương pháp thử vô số lần. Nắm chắc được bảy phần thứ đồ dùng để cúng tế thiên hỏa còn thiếu của huyền cung, dưới lòng đất kia chính là cái phần tâm tiên hồn đỉnh này. Lúc ấy ta cực kỳ hận đan tộc, nghĩ đến mấy vị trưởng lão trong tộc vẫn muốn để cho Chu Chu trở thành chủ nhân của huyền cung, thiếu thứ đồ cúng tế thiên hỏa này, thì bất luận kẻ nào cũng không thể trở thành chủ nhân chân chính của huyền cung được, cho nên đã lưu lại ký hiệu trên thân đỉnh, che giấu nó trong dáng vẻ của pháp khí hạ phẩm. Đan nghề hung hăng trừng mắt lít nhìn ông một cái, con người này cái gì cũng tốt Chỉ là chuyên giúp vào sừng châu, vừa cố chấp lại mang thù, nhưng mà hôm nay ông đã tự mình thẳng thắn nói ra trước mặt mình và đám chu chu, có nghĩa là đã thật sự bỏ qua được khúc mắc. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cao hứng thay ông, rất nhanh liền chuyển giận thành vui nói, chúc mừng chàng. Chúc mừng chàng có thể thật lòng buông bỏ, vượt qua tâm ma. Trịnh quyền hiểu tâm ý của nàng, mỉm cười, len lén nắm chặt lấy tay nàng. Hình ảnh hai người nồng tình ý mật nắm tay nhau, bị đề thiện thượng nói một cái không đúng lúc phá vỡ mất. Cái người thế tục quen nhị sư phụ có phải là đệ nhất hoa khôi sương quốc trong truyền thuyết đúng không? Tám con con mắt của nhóm bốn sư đệ sư muội Chu Chu đồng loạt hung dữ nhìn về phái hắn. Tự vạch áo cho người xem lưng chính là đùng để nói loại người này mà. Nụ cười nhu tình mật ý bên miệng đan nghê, nhanh chóng biến thành nụ cười u ám hung dữ, Trịnh Quyền chuột dạ nhìn xung quanh làm bộ như không nghe thấy. Đệ Thiện thượng cũng tự giật mình biết mình nói sai. Trong lúc vô tình hắn đã làm lộ ra quá khứ của Trịnh Quyền, nhưng mà hắn cũng không nói dối. Chuyện này trong phái thánh trí cũng không phải chỉ một mình hắn từng nghe nói đến, hắn cũng không tin mấy người này không biết. Chu Chu rốt cục hiểu ra, ngày đó Phù Quy có nhắc đến lai lịch cái bảo đỉnh này với nàng, giọng điệu nhắc tới người tặng bảo đỉnh này lại quái dị như vậy, thì ra là có liên quan đến một đoạn phong lưu của sư phụ. Đan Nghê cũng bừng tỉnh đại ngộ tại sao Trịnh quyền, không nhắc tới cái bảo đỉnh này trước mặt mình. Lai lịch của vật này rất có vấn đề. Nếu như không phải là có quan hệ đến Chu Chu và đại sự tổn vong của đan tộc, Thì chỉ sợ trịnh quyền sẽ tiếp tục lựa chọn để chuyện về chiếc bảo đỉnh này, rơi vào trong quên lãng. Cuộc thảo luận nghiêm túc lúc đầu vì chuyện này, mà không khí trở nên có chút mập mờ cổ quái. Trịnh quyền ho khan vài cái cố gắng đưa cuộc nói chuyện từ hướng nguy hiểm trở, về mục đích chính. Lúc trước Chu Chu ngàn chọn vạn tuyển trong khố phòng được cái phần tâm tiên hồn đỉnh này, ta liền cảm thấy tất cả có lẽ là ý trời. Chu Chu cố gắng phối hợp nói tiếp, nhưng mà tiểu trư cũng đã phun lửa lên nó nhiều năm rồi, nó cũng không bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả bồn nguyên hỏa dung hợp ba loại thiên hỏa cũng thử qua rồi, vẫn không có chút hiệu quả nào. Phải làm như thế nào mới có thể làm cho nó bị đun chảy hoàn toàn đây. Đàn nghề cũng không phải là nữ tử thế tục thích so đo chuyện cũ rồi ăn dấm chua, lửa giận nhanh đến cũng nhanh đi. Năm đó Trịnh quyền có quan hệ với vị hoa khôi kia cũng là bất đắc dĩ, chính ông cũng không để trong lòng. Nàng cần gì phải để ý đến chuyện xưa, vô duyên vô cớ làm mình khó chịu. Cho nên nàng tạm thời bỏ qua cho đề tài đào hoa này. Trả lời Chu Chu, cái bảo đỉnh này nếu là đồ dùng để cúng tế thiên hòa, thì muốn đun chảy nó hoàn toàn, chỉ dùng dương hỏa trong thiên hòa thì chỉ sợ là còn chưa được. trịnh quyền thấy Đan Nghê không truy cứu, thở phào nhẹ nhõm, Đan Nghê có biết chuyện trước kia của ông, nhưng cho tới giờ nàng vẫn chưa từng chủ động hỏi đến. Hôm nay đột nhiên bị người khác vạch trần trước mặt, mặc dù ông lúng túng chột dạ, nhưng ông cũng có lòng tin Đan Nghê sẽ không thật sự so đo. Trên bản viết tay của tổ tông nhà ta có viết, muốn đốt chảy hoàn toàn phần tâm tiên hồn đỉnh Cần ít nhất một loại dương hỏa và một loại âm hỏa. Chỉ dương hỏa hoặc âm hỏa đều không thể làm gì được nó. Ta bảo tiểu trư phun lửa vào nó, chính là để cho nó quen với chu chu. Tương lai nếu chu chu có cơ hội mang nó đến huyền cung dưới đất, thì để cho huyền cung nhận chủ cũng dễ dàng hơn một chút. trịnh quyền giải thích. Lúc trước ông căn bản không ngờ đến diễm thí thiên, lại có thể trong 200 năm ngắn ngủi có thể thu hết bốn loại âm hỏa vào, trong tay, cho dù chu chu nhận được nhiều loại thiên hỏa hơn nữa cũng không thể nào dùng được thứ đồ cúng tế thiên hỏa này dĩ nhiên thiếu đi thứ đồ cúng tế thiên hỏa này diễm thí thiên cũng không thể trở thành chủ nhân huyền cung thực sự hiện giờ cùng lắm là hắn có thể làm cho khí hồn của huyền cung nhận hắn làm chủ muốn vận dụng được uy lực của thần khí này nhất định phải có được cái phần tâm tiên hồn đỉnh này trên mặt cơ u cốc lộ ra vẻ trầm tư chậm rãi nói diễm thí thiên chắc chắn là có hứng thú với cái bảo đỉnh này chỉ là không biết hắn hiểu được bao nhiêu về sự ảo diệu của chiếc bảo đỉnh này Chúng ta muốn hư không tọa hỏa, có thể ra tay từ chiếc bảo đỉnh này. Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, ba mươi 434, tự chui đầu vào lưới. Nếu như Diễm Thí Thiên có thể được khí hồn của Huyền Cung nhận làm chủ nhân, thì chỉ sợ hắn còn biết nhiều về bảo đỉnh hơn cả chúng ta. Doãn tử trương cực kỳ có quyền lên tiếng ở vấn đề này. Trong lòng trịnh quyền vừa nghĩ đến nói, con định dùng bảo đỉnh đổi lấy hư không tọa hỏa sao? Tuyệt đối không được. Bảo đỉnh rơi vào trong tay Diễm Thí Thiên, Huyền Cung có khả năng rất lớn sẽ bị hắn đút túi, đến lúc đó sẽ gây ra mối nguy hại khó mà tưởng tượng nổi. Đan Nghê cũng không ngờ ông lại khẩn trương như vậy, ngược lại nàng lại nghĩ đến một hướng khác, chẳng trách mấy năm trước hắn đột nhiên lại cảm thấy có hứng thú với tháp vũ thần, mạo hiểm đi đến thành sùng vũ, thậm chí không ngại kinh động đến ba đại trưởng lão Tông Môn. Chắc hẳn là hắn đã thu phục được khí hồn của Huyền Cung rồi. Người này đúng là lòng tham không đáy, cũng không sợ cố quá thành quá cố mà. Nếu như có thể khiến hắn thành quá cố, cũng bớt được bao việc. để thiện thượng lầm bầm, vấn đề là xem chừng cho dù Diễm Thí Thiên không cắn nuốt dung hợp được loại thiên hòa, thứ tư thì cũng không còn kém mấy, đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu cố quá. trịnh quyền thấy đan nghê trầm ngâm không nói, không khỏi có chút khẩn trương nói, không lẽ nàng cũng định dùng bảo đỉnh để trao đổi với hư không tọa hòa, của Diễm Thí Thiên đây chứ? Chàng khẩn trương cái gì? Nếu hai đồ đệ của chàng dám đưa ra đề nghị này, tất nhiên phải có cái lý của chúng. Đàn nghề cười cười nói, nâng mắt nhìn về phía cơ u cốc, người muốn dùng hàng giả đi lừa hắn. Có chắc chắn không? Nói chuyện với người thông minh đúng là không phí sức tí nào. Cơ u cốc nói với Thạch Ánh Lục, thuật huyễn hình của muội có thể làm được không? Thạch Ánh Lục suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là được, nếu có một chút chân hỏa Nam Ly Kim và Tế Thiên cử bảo, luyện chế thành trụ cột của cái đỉnh, thì tỷ lệ lừa gạt thành công diễm thí thiên sẽ cao hơn. Trong huyễn Mỹ Đại Pháp có chương đặc biệt nói đến chuyện làm thế nào để huyễn hóa ra đồ giả giống hệt đồ thật. Trình độ bắt trước và thời gian duy trì được do trình độ pháp lực của pháp giả, và bản thân chất liệu có tương đồng với đồ thật hay không ảnh hưởng đến. Nàng suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát nói, nếu như chúng ta có chân hỏa Nam Ly Kim và Tế Thiên Cửu Bảo, thì có cho dù diễm thí thiên đã đến đại thừa kỳ, ta cũng chắc chắn có thể lừa gạt được hắn một canh giờ, nhưng mà muốn lừa được khí hồn của thần khí, thì quá khó. Khí hồn của thần khí vô cùng quen thuộc với đồ cúng tế thiên hỏa. Hơn nữa mặc dù khí hồn không có thực thể, nhưng tu vi hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa kỳ, cường độ thần thức thậm chí còn mạnh hơn, thạch ánh lục cũng mới chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Hiện giờ đúng thật là không chắc chắn có thể lừa gạt được khí hồn của huyền cung. Lúc này doãn tử trương không những không dội gáo nước lạnh nữa, mà ngược lại còn cung cấp một tin tức tốt, sau khi khí hồn thần khí nhận chủ, cũng không có khả năng rời khỏi bản thể thần khí quá lâu quá xa, chỉ cần chúng ta không giao dịch với diễm thí thiên ở đan thần điện thì khí hồn không thể xuất hiện phân biệt bảo đỉnh là thật hay giả để thiện thượng hét lên trong tầng thứ ba của bảo khố hoàng tộc có một viên bảo thạch bị phong ấn giống hệt hắn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với mấy thứ bảo bối chân quý này ở phương diện này thì chu chu và hắn cũng không khác nhau là mấy lập tức nhớ lại một chuyện trong đống đồ long thiệp lan tặng cho ta hình như có một khối chân hỏa nam ly kim lần này thì ngay cả đan nghê cũng không nhịn được mà lộ rõ vẻ vui mừng thật đúng là trời giúp đan tộc ta Ánh Lục, chúng ta mau chóng luyện chế một cái bảo đỉnh giả thôi. Chúng ta phải tìm thời cơ thích hợp tiết lộ tin tức về bảo đỉnh cho Diễm Thí Thiên biết. Cơ U Cốc nhắc nhở. Chuyện này tốt nhất là có thể lén tiếp xúc với thân tín của Diễm Thí Thiên, có được đầy đủ tin tức rồi bày ra kế hoạch cụ thể. Mục tiêu của bọn họ là hư không tọa hòa, cũng vẫn phải đề phòng đối phương dùng kế lừa gạt đưa bọn họ vào chồng. Để ta đi. Trịnh Quyền nói. Hắn là người đan tộc, hơn nữa còn là bạn cố chi với thân tín của Diễm Thí Thiên. Là đan đằng vốn phản đồ của đan tộc, tương đối hiểu rõ tình hình trong thành lăng đan. Không có ai thích hợp để đi liên hệ với người của hoàng tộc Diễm Thị hơn hắn. Chàng, đan nghe cảm thấy những năm gần đây mình vào sinh ra tử là chuyện đương nhiên, nhưng đến khi nghe thấy Trịnh quyền không để ý đến an nguy của bản thân, mà tự chủ động xin đi giết giặc đối phó với hoàng tộc Diễm Thị, và phản đồ của đan tộc, thì nàng vẫn không khỏi do dự. Sư phụ, Chu Chu vẫn như trước không hề muốn người bên cạnh mình đi mạo hiểm, tộc nhân và người thân của nàng đều không còn nhiều. Mặc dù lúc đầu trịnh quyền đối xử với nàng không được tốt lắm, nhưng sau đó lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng. So với những tộc nhân khác, nàng có cảm giác thân thiết với trịnh quyền nhất. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức cẩn thận, không có chuyện gì đâu. Trịnh quyền an ủi. Có hướng để cố gắng, lúc này mọi người bắt đầu chia nhau ra hành động. Đan nghê và thạch ánh lục cùng luyện chế phần tâm tiên hồn đỉnh giả, chân hỏa nam ly kim và tế thiên cửu bảo, đều là thiên tài địa bảo hàng đầu trong trời đất muốn luyện hóa chúng thì cần hao phí không ít tinh lực và thời gian may mà thạch ánh lục và cơ u cốc cùng tu luyện công pháp song tu đã có chút kinh nghiệm có thể mượn tu vi của đối phương để dùng mà không có chút trở ngại nào hai nàng chịu trách nhiệm luyện khí cơ u cốc thì cần cẩn thận thận dùng trận pháp ngăn cách ảnh hưởng do các nàng luyện khí gây ra vừa phải liên tục cung cấp chân khí cho thạch ánh lục đan nghê và thạch ánh lục đều có thiên phú cực cao trong việc luyện khí đều là nhân vật thiên tài vừa đến nguyên anh kỳ đã thuận lợi trở thành luyện khí sư thất phẩm Đan nghề xuất thân từ đại tộc Tu Tiên mà thiên hạ đều biết, kiến thức và kinh nghiệm đều hơn thạch ánh lục một bậc, hai người hợp tác với nhau, đều cảm thấy có được thu hoạch lớn. Trịnh quyền thì bắt đầu cẩn thận đi liên lạc với phía đan đằng, chờ thời cơ thích hợp để tiết lộ tin tức về bảo đỉnh. Đan đằng khắc sâu ấn tượng về trịnh quyền, do chuyện đan hoàng năm đó, lão cảm thấy trịnh quyền sẽ đứng về phía mình, mặc dù trong lòng lão còn nghi ngờ chuyện trịnh quyền thay đổi chú ý thu đan hoàng, làm đệ tử và che giấu thân phận giúp nàng nhưng mà lão vẫn vô cùng vui mừng và xem trọng thiện ý mà trịnh quyền, hơi để lộ ra. Chu Chu, Doãn Tử Trương và để Thiện Thượng tạm thời nhận lấy nhiệm vụ vốn là của Đan Nghê, liên lạc với những người đan tộc làm mật thắm mai phục trong thành lăng đan, cố gắng hết sức thu thập tin tức về động tĩnh của hoàng tộc Diễm Thị, cũng như đan thần điện, và huyền cung. Cuộc sống bất chi bất giác đã qua ba tháng, Đan Nghê và Thạch Ánh Lục rốt cục cũng luyện chế thành công phần tâm tiên hồn đỉnh giả. Sao có thể làm được vậy? chu chu trịnh quyền đều cẩn thận giám định qua thậm chí ngay cả bọn họ cũng không phân biệt được bảo đỉnh thật giả như thế nào thậm chí trước sự đề nghị của đan nghê chu chu còn dùng bổn nguyên chi hỏa đốt cái bảo đỉnh giả không ngờ kết quả lại giống y như bảo đình thật không bị biến hình cũng không nóng lên ba người đan nghê thạch ánh lục và cơ u cốc bèn nhìn nhau cười nhị sư huynh đề nghị ở trong quá trình luyện chế khảm huyễn trận vào bên trong bảo đỉnh, tăng cường hiệu quả của thuật huyến hình chất liệu của hai bảo đỉnh đều tương tự nhau chỉ là hàm lượng của chân hỏa nam ly kim và tế thiên cửu bảo là khác nhau tự nhiên là sẽ không dễ nhận ra thạch ánh lục giải thích trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý và tự hào nếu mọi chuyện đã chuẩn bị xong ngày kia ta liền đi gặp đan đằng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch trịnh quyền trầm giọng nói ngày hôm sau trịnh quyền lấy thân phận đan đính công khai đi thăm hạ hòe nhờ hắn đưa thư cho đan đằng đan đằng nhận được lá thư này lạnh lùng cười một tiếng lẩm bẩm thái tử điện hạ quả nhiên liệu sự như thần Các ngươi đúng thật là tự chui đầu vào lưới. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 435, quay đầu lại. Không ngờ, trên tay các ngươi lại có đồ cúng tế thiên hỏa vốn bị mất tích nhiều năm nay, khó trách gần đây khí hồn đại nhân lại cảm nhận được. Xem ra ngày thái tử chân chính trở thành chủ nhân của huyền cung cũng không còn xa nữa. Ha ha, trong đan thần điện chống trải vang lên tiếng cười sởn tóc gáy của đan đằng. Lão phản bội đan tộc giúp Diễm Thí Thiên hại chết không ít người của đan tộc, đã không còn đường lui, chỉ có thể một lòng đi theo Diễm Thí Thiên. Diễm Thí Thiên càng mạnh, thì lão nhận được càng nhiều. Lão đứng lên đi đến trước một cái trận pháp nho nhỏ, búng đầu ngón tay, một tia lửa ngưng tụ thành một đường lửa nhanh chóng dừng lại, trên trận pháp vẽ ra một loại ký hiệu giống, như bàn long. Trên ký hiệu xuất hiện một đám khói, thân ảnh Diễm Thí Thiên khoanh chân ngồi xuất hiện trong đám khói, quanh người hắn có hung sát âm hàn khí giống như ngưng thành thực chất Khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra vẻ yêu tà vô cùng hung ác. Hắn từ từ mở mắt, nói, đan hoàng xuất hiện. Trước khi hắn bế quan có để lại một cái trận pháp trong đan thần điện để truyền tin, chỉ đan đằng mới có thể liên lạc với hắn. Lúc trước cho dù bảo khố hoàng thất bị cướp sạch, các trưởng lão hoàng tộc diễm thị đều dập đầu mời hắn xuất quan. Hắn cũng không nghe không để ý tới, nếu để cho mấy trưởng lão diễm tộc biết được chuyện này, thật không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đan đằng kể lại chuyện đan đính gần đây liên lạc với lão, cũng nói đến chuyện đồ cúng Diễm Thí Thiên cười nhẹ đứng lên, chớ vòng vèo với đan đính, hỏi hắn phải thế nào mới bằng lòng dâng đồ cúng tế lên. Bổn cung xem ra bọn chúng chỉ đơn giản là, định dùng cái này trao đổi lấy hư không tọa hòa, người cứ để cho bọn chúng được như ý. Bất kể có điều kiện gì cũng đáp ứng đi, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch từ trước. Thật là không ngờ tới, tiểu mỹ nhân còn có thể mang đến cho bổn cung một sự vui mừng lớn như thế. Nhiều nhất là sau ba tháng nữa, bổn cung có thể xuất quan trọn vẹn bổn cung đã không đợi được để thưởng thức tư vị tiểu mỹ nhân rồi đan đằng ngươi cũng đừng làm bổn cung thất vọng đó nhất định không phụ sự phó thác của thái tử đan đằng chém đinh chặt sắt nói lão do dự một lúc nghĩ đến đệ tử diễm thông có nói tới chuyện bảo khố hoàng tộc bị cướp mấy tháng trước liền kể ngắn gọn lại cho diễm thí thiên biết vẻ giận dữ trên mặt diễm thí thiên trượt lóe rồi lại biến mất nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh hắn hừ lạnh nói một đám phế vật chuyện này ngươi không cần để ý Bắt sống đan hoàng và đồ cúng tế thiên hỏa là chuyện chắc chắn phải làm. Đại lục tấn tiểm sẽ nhanh chóng biến thành thiên hạ của bổn cung. Đến lúc đó bổn cung cũng muốn nhìn xem kẻ nào ăn tin gấu mật báo dám để ý đến diễm tộc chúng ta. Xế chiều hôm đó, hạ hoè mang về hồi âm của đan đằng, nói trắng ra chỉ cần trịnh quyền dân đồ cúng tế thiên hỏa, lên thì tùy ông ra điều kiện. Hơn nữa còn hẹn ông đến đan thần điện gặp mặt nói chuyện, nguyện ý lấy tâm ma gia để thề, bảo đảm chuyến này ông sẽ được an toàn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhân cơ hội làm khó ông. Thuận lợi như vậy có chút ngoài sức tưởng tượng của đám đan nghê và cơ u cốc, đề thiện thượng cũng không nhịn được mà nghi ngờ, diễm thí thiên đây là có ý gì. Đan nghê suy nghĩ một lúc, đan đằng trả lời chắc chắn thoải mái như thế, chỉ sợ là đã sớm có chuẩn bị, chỉ chờ đến lúc chúng ta mắc câu. Trên tay bọn họ chỉ có duy nhất một loại thiên hỏa vô chủ, nghĩ chúng ta sớm muộn gì cũng muốn tới cướp thiên hỏa. Điều ta lo lắng duy nhất chính là, Lúc này diễm thí thiên rất có thể đã thành công hấp thu loại thiên hỏa thứ tư. Nói tới đây, nàng nhìn Chu Chu một cái, tiếp tục nói, nếu thật sự là như vậy, hiện giờ hơn nửa là hắn còn ước gì Chu Chu, hãy mau chóng cắn nuốt sạch hư không tọa hỏa. Như thế hắn mới có thể áp dụng được kế hoạch của hắn lấy Chu Chu làm lô đỉnh, mượn phương pháp âm dương song tu rồi lấy bốn loại thiên hỏa, trong cơ thể nàng để mình dùng. Những lời này đang nghe chưa nói ra, nhưng mà trong lòng Doãn Tử Trương và Chu Chu đều hiểu rõ. Nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ mà Diễm Thí Thiên đã làm với nàng ngày trước, nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng những mỹ nữ trang điểm thật xinh đẹp tiến vào tẩm điện của hắn, cuối cùng lại hóa thành khô lâu bị đưa đến trong phòng luyện khí, để luyện thành con rối ma binh, Chu Chu chỉ cảm thấy lạnh cả người, khó chịu đến buồn nôn. Doãn tử trương ôm nàng thật chặt, lửa giận bùng cháy trong lòng, dường như muốn đốt lý trí thành cho bụi. Nếu như tu vi của hắn mạnh hơn một chút, thì Chu Chu sẽ không bị ác ma này uy hiếp, đáng tiếc hắn vẫn còn quá trẻ. Mặc dù tu vi của hắn đã tiến đến một trình độ kinh người, nhưng so sánh thực lực với Diễm Thí Thiên thì vẫn còn kém một đoạn. Cơ u gốc thông minh cỡ nào? Hắn và Thạch Ánh Lục đã từng nghiên cứu phương pháp, song tu nổi tiếng thiên hạ của cung Thái Hư, với mấy thuật Thái Bộ Lô đỉnh bảng môn tà đạo, thì cũng hiểu hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Lời của Đan nghe mặc dù mới chỉ nói một nửa, nhưng hắn đã nhanh chóng đoán ra được manh mối. Đã như vậy, bất kể chúng ta đưa đỉnh giả hay đỉnh thật cho Diễm Thí Thiên thì hắn đều nhất định sẽ đưa hư không tọa hỏa cho tiểu sư muội, vấn đề chỉ là lúc tiểu sư muội hấp thu thiên hỏa, thì hắn động tay động chân gì vào thôi. Nếu như tiểu sư muội dung hợp được loại thiên hỏa thứ tư, vậy thì thực lực sẽ không kém hắn quá nhiều, nếu như hắn không bố trí cạm bẫy từ trước, thì sau khi tiểu sư muội thành công tuyệt đối sẽ không để cho hắn thao túng. Cơ U Cốc cẩn thận đoán xem loại thủ đoạn mà Diễm thí thiên có thể sử dụng. Ngày hôm sau, Trịnh Quyền đúng hẹn đi đến Đan Thần Điện, vì tránh để cho đan nghề và đám chu chu bị phát hiện. Từ sau khi chính thức đưa tin cho đan đằng, trịnh quyền không hề liên lạc với bọn họ nữa. Nhóm Chu Chu chỉ dựa vào một luồng thần thức của Doãn Tử Trương bám trên người trịnh quyền, cũng không khác gì ở bên cạnh hắn cả. Vì chuyện của hạ hòe cho nên bọn họ biết cửa chính của đan thần. Điện có pháp bảo đặc biệt có thể loại bỏ thần thức, cho nên khi trịnh quyền tiến vào đan thần điện đã cẩn thận dùng thần thức bao lấy thần thức của Doãn Tử Trương, xác định khi tiên vào trong điện không có gì bất thường, mới cẩn thận thu lại sự bảo vệ. Trong phủ hạ gia. Đám người doãn tử trương rốt cục cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong đan thần điện, cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa trịnh quyền và đan đằng. Ngươi đến vì hư không toại hòa a, thật không ngờ tới, ban đầu ngươi vì đan hoàng mà rời khỏi đan tộc, hôm nay ngươi lại bán mạng vì nàng ta, ta thật sự rất tò mò, tiểu nha đầu kia rốt cuộc có bản lĩnh gì khiến ngươi hồi tâm chuyển ý. Đan đằng lạnh lùng nhìn trịnh quyền, lão thật sự không tài nào hiểu được. Trước kia là ta tranh cường háo thắng, tự chuốc lấy phiền toái. Thiên phú tư chất của Đan Hoàng quả thật hơn xa cả ngươi và ta. Trịnh Quyền bình tĩnh nhã nhặn nói, hơn xa ngươi và ta. Ha ha, mệnh của nàng tốt. Chúng ta cần phải hy sinh cho nàng, cần phải làm đá kê chân cho nàng ta sao? Ta chờ đã bao nhiêu năm, rốt cục cũng đợi được đến lúc hai lão già Đan Hưng Đạo và Đan Hưng Tiên chết đi, đến phiên ta trở thành người đứng đầu Đan Tộc. Kết quả là hai lão quỷ trước khi chết đi còn thi triển hiến tế truyền thừa truyền công cho nha đầu kia, muốn nâng nàng lên trên đầu ta đè trên đầu ta. Phi. Một con nhóc, nàng ta cũng xứng sao? Lửa giận bị đè nén trong lòng đan đằng không chút kiêng để phát tiết ra ngoài. Người thiên tư xuất chúng, ngộ tính lại cao, mất bao nhiêu tâm lực mới, từ một đệ tử phân chi bằng hệ tấn chức thành thiên tài trẻ tuổi số một, của đan tộc. Chẳng lẽ không nghĩ rằng một ngày kia kế tục ta trở thành người đứng đầu đan tộc? Có lẽ từ sau cái ngày nha đầu kia xuất hiện, khiến cho chúng ta không được sống thoải mái. Húc dương minh hỏa trong tộc tương truyền do đại trưởng lão trông coi cũng truyền cho nàng, đó vốn phải là của ta Nếu như ta có húp dương minh hỏa, nói không chừng bây giờ ta đã tấn nhập đại thừa kỳ. Trịnh quyền nói, mỗi người tự có vận mệnh của mình, đan hoàng nàng nay đã hấp thu thành công ba loại thiên hỏa, chứng minh nguyên lão cùng với hai vị trưởng lão lúc trước đã không nhìn nhầm người. Đan đằng sư bá, người quay đầu lại đi. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. Chương 436, Tiến thoái lưỡng nan. Quay đầu lại. Sao phải quay đầu lại? có gì đáng giá để ta quay đầu lại thái tử điện hạ anh tài ngút trời đã dung hợp được bốn loại thiên hỏa ngay lập tức sẽ đột phá đại thừa kỳ thành công xuất quan cho dù đan hoàng thiên phú hơn người thì cũng đã là quá muộn đạo tâm không kiên định ngươi cho rằng thái tử điện hạ sẽ thả cho nàng trưởng thành đến lúc có thể chống lại mình sao năm đó đan đằng từng chịu trách nhiệm nuôi dạy đan hoàng nên hiểu quá rõ về tình hình của nàng đợi qua một thời gian nữa thành tựu của đan hoàng nhất định sẽ vượt qua diễm thí thiên cho nên lúc trước diễm thí thiên mới được ăn cảng ngã về không mà ra tay với đan tộc tình hình trong đan tộc lúc đó quả thực không ổn vị đại trưởng lão đại thừa kỳ duy nhất trong tộc đã phi thăng đan tộc không có vị tu sĩ đại thừa kỳ nào chấn giữ nữa mà khi đó diễm tộc lại có hai vị tu sĩ đại thừa kỳ cộng thêm diễm thí thiên sắp sửa bước vào đại thừa kỳ thực lực hai bên cực kỳ tranh lệch mà hai vị đứng hàng thứ nhất và thứ hai trong số các trưởng lão đan tộc là nguyên lão đan hưng đạo và nhị trưởng lão đan hưng tiên Sắp hết thọ nguyên, nhìn thấy cuộc đời này không cách nào đặt chân vào đại thừa kỳ, nghĩ đến lời tiên đoán, của đại trưởng lão lưu lại trước lúc phi thăng về đan hoàng sẽ mang lại huy hoàng, cho đan tộc, cho nên cắn răng quyết định dùng phương thức truyền thừa hiến tế truyền toàn bộ tu vi, từ lúc sinh ra lại, cho đan hoàng mới 10 tuổi. Đan tộc dốc hết toàn lực giấu giếm chuyện này, nhưng bất đắc dĩ vẫn để cho diễm thí thiên biết được, một cô bé 10 tuổi lại có tu vi đáng sợ như thế, chỉ chờ tâm nàng kiên định, thì chỉ trong mấy năm nữa là tu vi có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng tư chất của đan hoàng thật sự quá tốt, bất luận kẻ nào cũng không bằng được. Nếu lúc này không ra tay, có lẽ không cần đến trăm năm nữa, đan tộc sẽ lại có một vị tu sĩ đại thừa kỳ, hơn nữa còn là một tu sĩ đại thừa kỳ mà hắn không thắng nổi. Cường giả đứng đầu đan tộc mặc dù người đã phi thăng, kẻ tọa hóa, nhưng một đại tộc tu tiên truyền thừa ngàn năm cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu như không có đan đằng, đan phượng và chỉ tha Diệu cùng một nhóm phản đồ hỗ trợ thì đan tộc không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy phải nói là diễm thí thiên hết sức am hiểu việc lợi dụng dục vọng đen tối trong lòng người đối phó với đan tộc thậm chí ngay cả hai vị tu sĩ đại thừa kỳ của diễm tộc cũng chưa từng ra tay đã đại công cáo thành những chuyện cũ này cả đan đằng và trịnh quyền đều hiểu rõ trong lòng đan đằng thấy trịnh quyền không nói một lời chỉ dùng ánh mắt tiếc hận cùng thất vọng nhìn lão cho nên cũng từ từ tỉnh táo lại hờ hững nói ngươi cũng tin lời tiên đoán của thái thượng trưởng lão sao Thái thượng trưởng lão trong miệng lão chính là, chỉ vì đại trưởng lão đã phi thăng của đan tộc, theo thông lệ của đan quốc, sau khi đại trưởng lão phi thăng sẽ được tôn làm thái thượng trưởng lão, được cung phụng cao nhất ở từ đường trong tộc. Trịnh quyền gật đầu, thật ra thì trong lòng các ngươi cũng tin tưởng, chỉ là các ngươi muốn thử vận may thay đổi thiên mệnh một lần. Đạo tu tiên vốn là nghịch thiên, nếu thuận theo thiên mệnh thì lúc trước đã trần quy trần, thổ quy thổ rồi. Đan đằng cười hai tiếng, nói, trần quy trần. Thổ quy thổ, đất về với đất, cát bụi về với cát bụi. Nghịch thiên không có nghĩa là có thể lấy đi tính mạng của người trong tộc, hy sinh người bên cạnh để thành toàn cho mình. Đan đằng sư bá, ta cũng chỉ nói một câu, mọi người tự có con đường của mình, tư chất của ta không bằng đan hoàng. Nhưng như vậy thì sao, chỉ cần ta kiên trì bền bỉ, nhất định cũng có một ngày có thể bạch nhật phi thăng, nhận được trường sinh đại đạo. trịnh quyền thật sự đã bỏ qua khúc mắc trong lòng. Thay vì đố kỵ oán hận, không bằng tự mình làm tốt. Dựa vào thực lực của chính mình lấy được tất cả những gì mình đáng nhận được. Đan đằng hừ lạnh một tiếng, nói, không sai. Mọi người tự có con đường của mỗi người, hiện tại ta đang đi con đường của chính mình, ngươi không cần nhiều lời. Giao đổ cúng tế thiên hỏa ra đây, hư không tọa hỏa sẽ là của ngươi. Trịnh quyền biết cũng không cần thiết phải tranh cãi tiếp nữa, cho nên nói, trao đổi như thế nào. Hư không tọa hỏa ở trong đan thần điện này, ở tầng thứ 18 của huyền cung, hoan nghênh đến lấy lúc nào cũng được. Đan đằng cười đến là không có ý tốt. Tầng 18 của huyền cung dưới lòng đất trong gần vạn năm, cũng chỉ có mỗi vị thái thượng trưởng lão kia của đan tộc là đã từng đến, nếu quả thật diễm thí thiên đã được khí hồn, của huyền cung nhận làm chủ nhân như lời đan nghê tiên đoán, thì hẳn là cũng có thể đến. Trừ lần đó ra, cho dù là tu sĩ có thực lực đại thừa, kỳ cũng chưa từng thấy có thể tiến vào tầng cuối cùng này. Đan đằng nói như vậy, rõ ràng chính là cố ý làm khó. Trịnh quyền đã sớm có chuẩn bị, cũng không tức giận nếu như các ngươi không có lòng trao đổi. Vậy thì cũng không có cách nào. Dù sao thực lực của Thái tử Điện Hạ quá mạnh, cũng không thiếu một món thần khí này. Hắn vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Đan Nghê có thể tính đến, trịnh quyền cũng có thể nghĩ đến. Diễm Thí Thiên chắc chắn là muốn để cho Chu Chu hấp thu hư không tọa hòa. Chỉ là hắn ta nhất định sẽ cố gắng nhân cơ hội để khống chế được Chu Chu. Nếu như Chu Chu tiến vào huyền cung đi tìm hư không tọa hòa, kết quả hơn phân nửa là sẽ có đi mà không có về. Chỉ mỗi điểm này là tuyệt đối không thể đồng ý. chậm đã. Đan đằng quả nhiên mở miệng gọi ông lại. Trịnh quyền từ từ xoay người lại, chỉ nghe thấy đan đằng nói, hư không tội hòa đúng là ở trong huyền cung, nhưng mà thái tử điện hạ đã sớm đoán được đan hoàng nàng không dám tới. Mười ngày sau ta sẽ thỉnh cầu thần khí đại nhân truyền tống hư không tội hòa, đến tế đàn thiên hòa, các ngươi có bản lĩnh thì lấy đi, dùng đồ cúng tế thiên hòa để đổi lại. Tế đàn thiên hòa ở trên núi Hồng Vân ngoài thành lăng đan, nơi đó vốn là lãnh địa của đan tộc trên tế đàn thờ phụng loại thiên hỏa truyền thừa của đan tộc là húc dương minh hỏa nguyên lão của đan tộc từ nhiều năm trước đã hấp thu được húc dương minh hỏa sau đó lại chuyển loại thiên hỏa mà mình tu luyện được sang người chu chu trên tế đàn mặc dù đã không có thiên hỏa nhưng cấm chế với thiên hỏa vẫn còn hơn nữa nơi này vẫn thông với huyền cung dưới đất linh khí hệ hỏa trong huyền cung chính là bắt nguồn từ đây nơi này đúng là địa điểm tốt nhất dùng để phong ấn thiên hỏa nếu như không có cái tế đàn này sau khi thiên hỏa xuất hiện sẽ không bị khống chế chỉ sợ ngàn dặm xung quanh đều sẽ bị biến thành đất khô cằn đan đằng nhắc tới nơi này trịnh quyền và cả nhóm đan nghê đang ở phủ hạ gia vẫn đang chú ý đến tình hình đàm phán bên này đều phải âm thầm kinh hãi diễm thí thiên quả nhiên là có chuẩn bị mà đến không ngờ cũng đã sớm chọn địa điểm giao dịch ta và đan hoàng sẽ suy nghĩ thật kỳ trịnh quyền chưa nói đồng ý hay không thi lễ với đan đằng một cái rồi xoay người rời đi đan đằng nhìn bóng lưng của ông lạnh lùng cười một tiếng đan hoàng nhất định sẽ không thể nào từ chối mồi câu như thiên hòa Trừ phi nàng ta từ bỏ chuyện đối đầu với Thái tử Điện Hạ Mười ngày sau, bọn họ nhất định sẽ gặp lại Sau khi trịnh quyền rời đi thì đi thẳng đến núi Hồng Vân Lúc này ông sẽ không mạo hiểm liên lạc với đám người đan nghê Dù sao đã có một luồng thần thức của Doãn Tử Trương ở bên cạnh hắn Bọn họ cũng biết được hành tung và an nguy của ông Trong phủ hạ gia, đan nghê và cơ u gốc đều không hẹn mà cùng nhíu mày Mười ngày sau bọn họ làm theo giao ước Không biết sẽ có cạm bẫy gì đang chờ đợi bọn họ Nhưng mà nếu không đi thì sẽ không lấy được hư không tọa hòa. Đan đằng nói Diễm Thí Thiên đã dung hợp được bốn loại thiên hòa, rất nhanh sẽ đột phá đại thừa kỳ thành công xuất quan, thậm chí có thể hắn ta thật sự đã xuất quan, đang ở trong chỗ tối chờ bọn họ xuất hiện một lưới bắt gọn. Thứ duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào chỉ có đồ cúng tế thiên hòa. Đối với Diễm Thí Thiên mà nói, không có đồ cúng tế thiên hòa, tổn thất của hắn chẳng qua chỉ là không thể khống chế được huyền cung, thiếu đi một pháp bảo thần khí khắc chế địch. Còn với bọn họ mà nói, nếu Chu Chu không lấy được hư không tọa hòa thắng được Diễm thí Thiên dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, càng đừng nói đến việc chấn hưng đàn tộc. Truyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện hpaudiotruyen.com. Chương 437, là Chu Chu cũng là đàn hoàng. Được rồi, chúng ta tạm rời khỏi thành Lăng Đan đã, chuyện hư không tội hòa, sau này hãy nói tiếp." Doãn Tử Trường nói. Hắn không thể để cho Chu Chu mạo hiểm, hơn nữa đã biết rõ Diễm thí Thiên đã có ý định xấu xa với Chu Chu. Hắn lại càng không đồng ý để Chu Chu có khả năng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nào, dù chỉ là một chút. Hắn đã nói sẽ gánh vác tất cả cho Chu Chu, cho dù là đối mặt với Diễm Thí Thiên, thậm chí là cả Đan Quốc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc thay đổi ý định ban đầu. Trước kia hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, đã như vậy, hôm nay hắn đã trở thành một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, sẽ càng có thêm thực lực vì Chu Chu giành lấy tất cả. Ngay cả Đan Nghê cũng không đồng ý, rốt cục gật đầu nói, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt Chúng ta không tranh giành lúc này con đã có ba loại thiên hỏa trong người Chỉ cần tấn nhập đại thừa kỳ Có thể có thực lực đánh một trận với diễm thí thiên Nàng rất hy vọng sẽ nhanh chóng phục hưng được đan tộc Nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến Nàng không dám đánh cuộc Vạn nhất thua thì ngay cả hy vọng cuối cùng của đan tộc cũng không còn nữa Chu chu có ba loại thiên hỏa Thậm chí còn chưa đến chúc cơ kỳ Cùng với diễm thí thiên đã có bốn loại thiên hỏa Đã tấn nhập đại thừa kỳ So sánh tương quan, ai manh ai yếu chỉ nhìn cái là thấy được ngay. Hơn nữa Diễm Thí Thiên đã chuẩn bị tốt tất cả những gì cần dùng để đối phó. Với Chu Chu, nếu đấu chính diện thì họ không dám nghĩ sẽ có kết quả gì. Để thiện thượng an ủi, dù sao chúng ta cũng đã có được bảo khố của bọn chúng, đủ vốn rồi. Mười ngày sau cứ hành hạ bọn chúng một chút cũng đủ thú vị. Thạch Ánh Lục và Chu Chu Tình cảm thân thiết lại càng không muốn nàng đi mạo hiểm. Nghe vậy luôn miệng tán thành nói, Đại sư huynh nói rất đúng chỉ có cơ u gốc nhìn chu chu như có điều đang nghĩ không phát biểu ý kiến chu chu suy nghĩ một lúc rốt cục ngẩng đầu lên nói với đan nghê và mấy sư huynh sư tỷ mười ngày sau muội sẽ đi một mình muội nói lời ngu ngốc gì vậy doãn tử trương đèn mặt quát lên muội muội rất nghiêm túc mặc dù chu chu hơi sợ hắn tức giận nhưng vẫn kiên trì nói muội đi thì lão tử cũng đi cùng muội để thiền thượng vỗ cái bàn gào lên đúng vậy ta cũng đi thạch ánh lục đương nhân bất nhượng nói đương nhân bất nhượng thấy việc đáng làm thì phải làm tâm tình đan nghê phức tạp không biết nên nói gì nàng vẫn hy vọng chu chu biến thành một tu sĩ cường đại dũng cảm quyết đoán trở thành trụ cột của đan tộc nhưng khi chu chu thật sự đứng ra gánh vác tất cả thì nàng lại do dự nàng cũng không yên tâm về an nguy của chu chu cơ u cốc một tay vòng qua eo thạch ánh lục một tay đè lên vai doãn tử trương ý bảo mọi người bình tĩnh chơi nóng nảy, mọi người cứ cứ nghe xong suy nghĩ của chu chu trước rồi hãy nói chu chu cảm kích nhìn hắn một cái nói Diễm Thí Thiên không phải là muốn giết muội, mà là muốn mượn muội để hấp thu thiên hỏa. Cho nên trước khi muội hấp thu thành công hư không tọa hỏa, thì hắn sẽ không làm hại đến tính mạng cả muội. Muội có mặt tuyền tịnh hỏa trong tay, tất cả những thứ ấn ký, mê hoặc, độc cổ với muội chỉ là phí công. Hắn muốn đảm bảo người kế nhiệm thiên hỏa do hắn định đoạt, biện pháp duy nhất chính là mượn pháp lực, pháp bảo, trận pháp, những thủ đoạn bên ngoài, cưỡng ép giam cầm muội, huyền cung dưới lòng đất. Đan Nghê và Doãn Tử Trương không hẹn mà cùng phản ứng. "Đúng, muội nghĩ người ngày sau, hắn nhất định sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để đưa muội vào trong Huyền Cung, thực lực của khí hồn có thể so dược với tu sĩ đại thừa kỳ, lại chiếm được địa lợi, còn liên thủ với Diễm Thí Thiên, cho dù muội hấp thu được bốn loại thiên hỏa cũng không trốn thoát được." Chu Chu tiếp tục phân tích nói. "Nếu biết rõ như thế, sao muội còn muốn đi?" Thạch Ánh Lục nóng nảy nói. "Muốn vây khốn được muội, điều kiện tiên quyết là phải để Huyền Cung và Diễm Thí Thiên liên thủ." Chu Chu nói, Doãn tử trương cao mày, có ý gì? Diễm Thí Thiên cũng không biết mụi hấp thu thiên hỏa rốt cục phải cần bao nhiêu thời gian. Ý của muội là muốn tranh thủ trước khi hắn liên thủ được với khí hồn, hấp thu thành công thiên hỏa sau đó thoát khỏi huyền cung. Doãn tử trương thoáng cái đã hiểu được. Tốc độ hấp thu thiên hỏa của Chu Chu quả thật nhanh khó tin, băng hỏa thần vương khi tu luyện tâm đắc từng nói, hắn dùng 20 năm mới thành công hấp thu được trường sinh tiên hỏa. Dĩ nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến chuyện trong người hắn có băng hỏa, song linh căn trời sinh và công pháp tu luyện hệ băng. Nhưng cho dù là Diễm Thí Thiên là thiên tài hệ hỏa đơn linh căn, lần đầu tiên hấp thu thiên hỏa cũng tốn gần một năm. Lần thứ hai tốn hai năm, lần thứ ba gần ba năm, so với Chu Chu chỉ mất mấy ngày đã thành công quả thực không cách nào so sánh được. Tốc độ của Chu Chu biến thái như vậy, cho dù Diễm Thí Thiên có ước chừng cao như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Huyền cung dưới đất thiếu đi đồ cúng tế thiên hỏa. Muốn hoàn toàn nhốt muội ở trong đó cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa Huynh đã nói, tu vi của Huynh chưa đạt tới đại thừa kỳ, mặc dù được khí hồn của Tháp Vũ Thần nhận chủ, hơn nữa còn trở thành chủ nhân của Tháp Vũ Thần, nhưng vẫn chưa thể vận dụng được pháp lực thần uy của Tháp Vũ Thần. Khí hồn cũng không nhất định sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Huynh. Muội nghĩ quan hệ giữa Diễm Thí Thiên và Huyền Cung vẫn còn kém một chút. Chu chu nói xong câu cuối cùng, có chút không chắc chắn. Đan Nghe lại đồng ý nói, con nói không sai Diễm Thí Thiên nhất định đã dùng một vài thủ đoạn khiến cho khí hồn miễn cưỡng nhận chủ. Nàng dừng một chút lại nói tiếp, ta thích luyện khí từ nhỏ, từng nghiên cứu bút ký của Thái Thượng Trưởng Lão, trừ Diễm Thí Thiên, thì người mới là người duy nhất trong gần vạn năm đã đến được tầng thứ 18, của huyền cung. Thái Thượng Trưởng Lão năm đó không bắt ép khí hồn nhận chủ, bởi vì người cũng không tìm được đồ cúng tế thiên hòa. Trong bút ký của Thái Thượng Trưởng Lão có nói, khí hồn của thần khí đều hết sức cao ngạo, muốn trở thành chủ nhân của họ trừ thực lực mạnh và thiên phú hơn người còn phải có linh căn thuộc tính tương hợp huyền cung chính là thần khí trí bảo mà thủy tổ đan tộc để lại cho đời sau từ trước đến nay người được khí hồn nhận chủ đều là luyện đan sư đứng đầu hỏa mộc song linh căn diễm thí thiên là hệ hỏa đơn linh căn bản thân hắn cũng không quá phù hợp với điều kiện này cho dù là thế cũng quá mức mạo hiểm rồi doãn tử trương vẫn phản đối cho dù không có huyền cung trợ giúp một mình chu chu đối phó với diễm thí thiên cũng tranh lệch rõ ràng Diễm Thí Thiên sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào chống lại hắn, trừ phi chúng ta vĩnh viễn núp trên đảo âm dương không ra, nếu không hắn sẽ nhanh chóng đến đối phó với chúng ta, cả đan tộc và vũ quốc nữa. Ta tránh lần này, cũng chỉ có thể vĩnh viễn né tránh hắn. muội xem ta là người chết sao? Doãn tử trương tức giận. Có hắn sao bọn họ phải vĩnh viễn né tránh Diễm Thí Thiên? Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn có thực lực mạnh hơn Diễm Thí Thiên. muội không phải là có ý này. muội không muốn vĩnh viễn đều là như vậy không muốn lần nào cũng là huynh mạo hiểm bảo vệ muội huynh xảy ra chuyện sẽ khiến muội cảm thấy rất khổ sở chu chu chớ chớp chớp mắt miễn cưỡng ngăn nước mắt rơi xuống muội doãn tử trương không nói được từ sau lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bắc hải xem ra đã dọa chu chu sợ hơn nữa muội rút lui lần này sau này càng không có dũng khí đối mặt với diễm thí thiên muội thật sự khó khăn lắm mới vượt qua được bóng ma sợ hãi muội là chu chu nhưng muội cũng là đan hoàng muội không thể để cho tộc nhân của muội hy sinh vô ích Giọng của Chu Chu vừa nhẹ vừa yếu, không có nửa phần rõng rạc, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được quyết tâm của nàng. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 438, Hư không tọa hòa. Trong lòng Chu Chu còn có những suy nghĩ khác không nói ra. Nàng rất hy vọng bình yên sống hết một đời, chỉ cần làm người phàm cũng được, nhưng mà lý tưởng của các sư huynh sư tỷ rõ ràng khác hẳn nàng. Nếu để cho thực lực của Diễm Thí Thiên tiếp tục lớn mạnh vô hạn, Trong vòng ít nhất trăm năm cả đại lục tấn tiềm sẽ không có ai, có thể ngăn cản bước chân, của hắn, sẽ có không biết bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn. Bọn họ có thể trốn đến đảo Âm Dương, nhưng những người khác thì sao? Người của ba đại tông môn sẽ không trốn, lâm chấn kim phụ thân của Doãn Tử Trương, mặc dù vô cùng bất mãn với thủ đoạn sự sự của chiêu Thái Tông, nhưng nếu chiêu Thái Tông có chuyện, ông nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. lâm chấn kim gia nhập cuộc chiến, Doãn Tử Trương tuyệt đối sẽ không thể không đếm xỉa đến. Các sư huynh sư tỷ cũng sẽ không như vậy, trong tam đại tông môn còn có những vị bằng hữu tâm đầu hợp ý của họ. Nếu như các sư huynh sư tỷ có chuyện gì, Chu Chu không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Hơn nữa, diễm thí thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nếu như nàng không nhanh chóng có đủ thực lực, thì những người bên cạnh nàng sẽ vì nàng mà gặp phải tai ương. Nàng không muốn trốn tránh nữa, nàng muốn cùng liên thủ tác chiến với các sư huynh sư tỷ, muốn đứng ở bên cạnh doan tử trương bảo vệ hắn, mà không phải là yên tâm thoải mái núp ở phía sau hắn. Nhìn hắn vì mình mà chảy máu mất mạng Chỉ biết khóc mà không giúp gì được Chu Chu cố gắng chống lại cái kết quả cuối cùng Doãn tử trương rốt cục cũng đồng ý Để cho nàng đi mạo hiểm Nhưng vẫn vô cùng không yên tâm với việc Để cho nàng đi một mình Chu Chu nói mọi người ẩn ở trong bóng tối Vạn nhất muội có chuyện gì ngoài ý muốn Còn có thể nghĩ biện pháp cứu muội Nếu đi ra đồng loạt chúng ta sẽ không còn Bất kỳ đường lui nào nữa Doãn tử trương nghĩ thấy cũng có lý Rốt cục bất đắc dĩ gật đầu đồng ý Trong thời gian 10 ngày. Chu chu chuẩn bị thỏa đáng tất cả những thứ nghĩ sẽ cần đến, sau đó một mình rời khỏi hạ gia, đan nghe biến thành hình dạng của nàng lưu lại thế thân nàng. Chu chu đi trước tìm được trịnh quyền, đem mọi chuyện kể lại cẩn thận một lần, trịnh quyền thấy trong lòng nàng đã quyết, bảo cẩn thận bảo trọng rồi để nàng lên đường rời đi về phía núi Hồng Vân. Chu chu đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại chạy về phía trịnh quyền, nói, sư phụ, thật xin lỗi. Trịnh quyền sững sốt, biết là nàng đã nghe thấy hắn và đan đang nói chuyện. Cho nên mới xin lỗi ông, ông cười khổ một tiếng nói, con không có gì có lỗi với ta hết, là trong lòng ta không buông ra, cũng không phải là ta tự dưng làm sư phụ của con, cũng không mang đến cho con được chỗ tốt gì. Sư phụ cho con ở lại phái thánh trí, cũng đối xử với con rất tốt. Hơn nữa người vẫn luôn chiếu cố con, con thật sự rất vui vì sư phụ của con là người. Chu Chu chân Thành nói, bất kể lúc đầu trịnh quyền là vì cái gì mà thu nàng làm đệ tử. Nếu như không có ông thì nàng đã không thể trở thành môn hạ phái thánh trí cũng sẽ không có những sư huynh sư tỷ tốt như để thiện thượng, cơ u gốc và thạch ánh lục. Hơn nữa, Chu Chu có thể cảm nhận được, sau này trịnh quyền là thật tâm đối xử tốt với nàng, suy nghĩ cho nàng. Cáo biệt trịnh quyền, Chu Chu một đường đi thẳng không ngừng nghỉ tới núi Hồng Vân. Kể từ sau khi đan tộc bị hoàng tộc diễm thị chèn ép hoàn toàn thì nơi này cũng không còn vẻ cung kính trang nghiêm thường ngày. Trên núi hoang vô lạnh lẽo, vật có giá trị hoặc đã bị người trong tộc mang đi, hoặc đã bị người diễm thị đoạt mất quỳnh lâu ngọc vũ hoa lệ ngày xưa chỉ còn là một cái xác trống không quỳnh lâu ngọc vũ chỉ những thứ đẹp đẽ xa hoa trên núi có đệ tử diễm tộc canh gác nhưng cũng đã bị đan đằng điều xuống núi từ sớm đàn tế thiên hỏa ở trên đỉnh núi hồng vân cái mái khổng lồ màu xanh biếc giống như một khoảnh lá cây màu xanh biếc xòe rộng trong phạm vi chừng ba trượng trên lá xanh khắc đầy những trận pháp tỉ mỉ rắc rối cách thức khác với trận đồ khống hỏa của băng hỏa thần vương nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ Thậm chí so ra cái này còn hơn một bậc Tế đàn này chính là Do tổ tiên đan tộc dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế thành Nếu bàn về giá trị thì còn hơn cả thần khí Vậy mà tác dụng duy nhất của nó chỉ là để đặt hỏa nguyên thiên hỏa Bởi vậy có thể thấy được của cải của đan tộc dồi dào như thế nào Hỏa nguyên, mồi lừa Đan đằng đã sớm đợi ở trên tế đàn Thấy chu chu đơn thương độc mã đi tới Không khỏi cười lạnh nói Không ngờ tới người thật sự dám đến Mấy năm không gặp, lá gan cũng lớn hơn Chu Chu nhìn lão giả có vẻ mặt lạnh như băng lộ rõ vẻ tàn độc trước mặt này, cảm thấy lão và vị trưởng lão uy nghiêm của đan tộc trước kia giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi còn bé, nàng cũng từng cảm giác được Đan Đằng không quá thích nàng, chỉ là lúc đó các trưởng lão trong tộc đều hận không thể làm cho nàng tâm, như nước toàn tâm hướng đạo, cho nên nàng cũng không để ý đến thái độ của Đan Đằng, cho là hơn phân nửa là tu vi của lão quá cao, cho nên đối với mọi người mọi chuyện đều lạnh nhạt. 10 ngày trước nàng nghe được cuộc nói chuyện giữa lão và Trịnh Quyền mới biết được oán niệm của đối phương đối với nàng không ngờ lại sâu như vậy nhưng đan đằng không phải là trịnh quyền đối với loại xấu xa khốn kiếp hại chết nhiều tộc nhân như vậy chu chu không có chút áy náy nào chỉ có thống hận và khinh thường không dám nhận giống như người nhiều tuổi xấu xa như ngươi cũng hiếm thấy chu chu không khách khí thì miệng cũng rất độc mặt đan đằng liền biến sắc nhang chóng tức giận lão đã hơn ngàn năm không gặp phải người nào dám châm chọc ngay trước mặt lão nhưng nghĩ đến kế hoạch của diễm thí thiên lão lại miễn cưỡng nhịn cơn giận xuống không cần phải nhanh mồm nhanh miệng đồ cúng tế thiên hỏa đâu đan đằng trầm giọng quát lên hư không toại hỏa đâu chu chu một bước cũng không nhường đan đằng nhìn chu chu chằm chằm không nhịn được bắt đầu hoài nghi nha đầu này có phải là do người khác giả trang hay không sao lại khác năm đó nhiều như vậy hừ đại sự quan trọng hơn chờ xú nhà đầu này rơi vào trong tay thái tử điện hạ để xem nàng ta còn lớn lối điều toa được nữa không đan đằng giận dữ trong lòng cả người chợt lóe lên ném ra một chiếc bùa đen như mực hai tay kết ấn trong miệng nói lầm bẩm. chiếc bùa đen nhánh ở giữa không hóa thành một con hắc long nho nhỏ, lắc đầu vẫy đuôi nhanh chóng chui vào bên trong tế đàn. phía xa thành lăng đan bỗng nhiên dâng lên sự dao động của một cỗ linh lực vô cùng cường đại, sự dao động này rõ ràng từ sâu trong lòng đất phía dưới đan thần điện. chu chu giật mình lắc người lui dọc theo tế đàn, thân người vừa mới dừng lại, chỉ thấy ánh sáng xanh trên tế đàn nháy lên, một cột lửa lớn bay lên trời, ngọn lửa màu vàng đen mang theo uy năng khổng lồ đủ để khai thiên tích địa đột nhiên xé rách không gian xuất hiện chu chu chỉ cảm thấy ba loại thiên hỏa trong cơ thể đồng loạt bốc cháy kịch liệt quả nhiên là hư không toại hỏa trong thiên hạ cũng chỉ có hỏa nguyên thiên hỏa tương đồng mới có thể dẫn đến phản ứng mãnh liệt như thế chu chu lẳng lặng đánh giá ngọn lửa thần kỳ trong màu vàng đen còn đặc biệt mang theo ánh sáng kim loại trước mắt trong đáy lòng nàng không tự chủ mà sinh ra một loại cảm giác hưng phấn không thể khống chế ba loại thiên hỏa trong cơ thể nàng đối với ngọn lửa đột nhiên xuất hiện này vừa hấp dẫn nhau vừa bài xích lẫn nhau nhanh chóng bắt đầu khởi động lưu chuyển trong khắp cơ thể nàng trong ngọn lửa ngất trời chu chu cẩn thận quan sát rất nhanh đã phát hiện một thứ đồ nho nhỏ ở tầng dưới cùng của ngọn lửa không ngừng biến hóa hình dạng thỉnh thoảng lại phân tách thỉnh thoảng lại dung hợp đây chính là hỏa nguyên của hư không toại hỏa hai tay chu chu kết ấn dùng mật tuyền tịnh hỏa bao lấy thần trí rồi bay thẳng đến hư không toại hỏa màu vàng đen giống như bỗng nhiên bị một thanh lợi kiếm sáng choang đâm thủng Lúc sắp thấy mũi kiếm đâm sâu vào ngọn lửa, bỗng nhiên có một lực vọt mạnh tới, Chu Chu cả kinh dừng lại động tác. Người đã thấy được hư không tọa hỏa, đồ cúng tế thiên hỏa đâu. Giọng nói lạnh lùng của đan đằng truyền đến. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi, Thực hiện, HP hpaudio.chuyện.com, chương 439, hãm tiên trận. Chu Chu lấy ra đỉnh giả đã chuẩn bị từ trước, quơ quơ trước mặt đan đằng. Đan đằng còn chưa nhìn thấy rõ, ngọn lửa trên tế đàn chợt lay động ở giữa đột nhiên hiện ra một bóng người xoẹt qua ánh lửa trói mắt, một tay của lão giả chộp về phía Chu Chu, quát to giữa không trung, đưa đồ cúng tế thiên hỏa cho ta. Chu Chu nhanh tay nhanh mắt thu hồi bảo đỉnh vào trong vòng tay bằng đồng trước, lùi ra xa khỏi lão giả giống ngọn lửa, nói, ta lấy được hỏa nguyên của hư không tọa hỏa, rồi tất sẽ đưa đồ cúng tế thiên hỏa cho ngươi. Đan nghề đã từng nói, khí hồn của Huyền Cung hết sức đặc biệt, chính là hai lão nhân song sinh, một người là hỏa thánh một người là mộc thánh. Ngọn lửa ngưng tụ thành lão già này. Không cần hỏi cũng biết nhất định là khí hồn hỏa thánh của huyền cung dưới lòng đất. Chu Chu không biết chuyện giấu cái đỉnh này, không để rơi vào trong tay hỏa thánh được bao lâu, tất nhiên sẽ không dễ dàng giao nộp ra. Hỏa thánh bình tĩnh nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên nét cổ quái, cuối cùng hử nhẹ một tiếng, đến đây đi. Lão quay người lại lui vào trong lửa. Chu Chu biết tế đàn này đột nhiên xuất hiện khí hồn hỏa thánh hơn phân nửa là, có chuyện cổ quái, nếu như mình dễ dàng rút lui lại thấy đáng nghi, cho nên nàng đứng lại gọi tiểu trừ ra, nói với nó đi đi, nàng vừa nói vừa ném nó về phía hỏa nguyên của hư không tọa hỏa, còn nàng lại lùi lại mấy bước, tỏ vẻ nếu thấy tình thế không ổn sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiểu trư động tác nhanh nhẹn thoát cái đã chạy đến bên cạnh hỏa nguyên của hư không tọa hỏa, mở miệng cắn hỏa nguyên bốc cháy một cái rồi quay đầu lại chạy về phía chu chu. chỉ mới chạy được mấy bước bỗng nhiên lào đảo ngã vật xuống đất, trong một hơi thở cả tế đàn liền biến thành một vòng xoáy khổng lồ, kéo tiểu trư ở xuống trung tâm của vùng xoáy không đáy. Chu Chu Kinh Hãi vội vàng vẫy tay một cái muốn thu hồi nó về trong ngực mình, nàng đã định đằng không bay lên, nhưng dưới chân lại có cảm giác giống như bị hút lại, không thể động đậy dù chỉ một chút. Đan đằng cười lạnh nhìn nàng, cái hãm tiên trận, này đã bày được hơn ba năm, chính là để chờ ngày hôm nay, đứng nói ngươi chỉ là đồ giả nguyên anh, cho dù là tu sĩ đại thừa, thì thật sự thì cũng đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng thoát thân rời đi. Khi lão đang cười lạnh, xung quanh núi Hồng Vân và cả vùng núi non phụ cận từng luồng khí đen phóng lên cao, cuồng phong gầm thét lấy tế đàn thiên hỏa làm trung tâm vùng nước xoáy khổng lồ không ngừng khuếch trương lực hút càng lúc càng lớn từ lúc chu chu bước vào phạm vi núi hồng vân cũng đã tiến vào bên trong phạm vi pháp lực của hãm tiên trận hãm tiên trận chính là pháp trận từ thượng cổ truyền lại đặc biệt dùng để cấm chế tu sĩ cường đại chỗ đáng sợ nhất của pháp trận này chính là có thể hấp thu pháp lực của tu sĩ bị vây trong trận để bổ sung pháp lực cho trận pháp càng dãy dụa phản kháng pháp lực tiêu hao càng nhanh trận pháp hấp thu pháp lực càng mạnh uy lực càng lớn Hơn nữa còn có khí hồn hỏa thánh, có tu vi có thể so sánh được với tu sĩ đại thừa kỳ và đan đằng, có tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ viên mãn cùng chủ trì trận pháp, chu chu căn bản không hề có khả năng phá trận rời đi. May mà chỉ có một mình mình đi tới. Chu chu hơi cảm thấy được an ủi trong lòng, đưa tay lấy ra năm cái phá cấm bùa cực phẩm, nàng ấn hai lá bùa xuống dưới chân tế đàn, ba lá còn lại đồng thời ném về phía không trung. Bất kể là dùng để mê hoặc kẻ địch hay tranh thủ để thoát hiểm, nàng phải cố hết sức thử một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn để bản thân mình rơi vào trong tay diễm thí thiên. Loại phá cấm bùa cực phẩm này lấy được từ trong bảo khố hoàng tộc Đan Quốc, mặc dù vô cùng chân quý, lại chỉ có hoàng tộc Đan Quốc mới có. Hơn nữa đã đến nước này, cho dù lộ ra chuyện mình từng cướp sạch bảo khố hoàng tộc cũng bất chấp hết. Dùng một lúc năm cái phá cấm bùa cực phẩm, hiệu lực quả nhiên không phải chuyện đùa, chu chu chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ hắn, thân thể đã thoát khỏi lực ảnh hưởng của nước xoáy. Cả người như mũi tên rời khỏi cung vọt mạnh khỏi tế đàn, trong nháy mắt đã đến mép hãm tiên trận. Chỉ thiếu chưa đến một trượng nữa là có thể phá trận ra. Chu Chu chấn động tinh thần, cũng chẳng thấy đau lòng, lại lấy ra hai lá phá cấm bùa cực phẩm ném về phía trước. Đối phó với pháp trận cấm chế cường đại như hãm tiên trận, không có gì tốt hơn là dùng phá cấm bùa Phía dưới chuyển đến tiếng kinh hô lo lắng của đan đằng, lão tuyệt đối không ngờ tới trên tay Chu Chu lại có nhiều phá cấm bùa như vậy. Phải biết rằng một tờ phá cấm bùa có giá trị sánh bằng một tiên khí hạ phẩm, hơn nữa lại chỉ có thể dùng một lần. Chu Chu không ngượng tay vứt liền một lúc bảy cái, đây chính là điên cuồng phá sản. Dùng một lần hết bảy cái bùa, tương đương với việc hủy đi bảy tiên khí hạ phẩm, hào khí, bậc này, cho dù là hoàng đế hay thái tử Đan Quốc cũng không làm được. Nhìn thấy Chu Chu sắp thoát thân rời đi, Đan đằng gấp đến độ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên bóng lửa chợt lóe khí hồn hỏa thánh chắn trước mặt chu chu, hét lớn một tiếng, trở về. Chu chu vỗ thân thể tròn vo của tiểu trư, hỏa nguyên trong miệng tiểu trư đột nhiên bay về phía hỏa thánh. Thần sắc hỏa thánh lẫm liệt, hất một bên ống tay áo hóa thành một cái liệt diễm trường tiên hướng về phía hỏa nguyên. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm trường tiên bị hỏa nguyên của hư không tọa hỏa, đánh cho sơ xác thành ra lửa rơi đầy trời bản thân lão cũng bị bắn ngược về phía dưới tế đàn khí hồn hỏa thánh khuôn mặt do ngọn lửa biến thành khẽ vạn vẹo không đợi chu chu và tiểu chư có hành động gì tiếp hắn đã quát to huyền cung mượn pháp cấm cấm cấm liên tiếp bảy chữ cấm vang khắp trời đất linh khí phía thành lăng đan càng dao động rõ ràng trên tế đàn bảy tia sáng bạo phát bảy chiếc phá cấm bùa cực phẩm hoàn toàn hóa thành phấn vụn bay lạ tả trong không trung chu chu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng áp lực bốn bề và phía trên đủ khiến cho người ta hít thở không thông lực hút dưới chân thoáng cái đã kéo nàng xuống mấy trượng khí hồn hỏa thánh cũng không chịu nổi ngọn lửa ngưng tụ thành thân thể giữa không trung trở nên suy yếu ảm đạm đi không ít chu chu cố gắng ôm lấy tiểu chư hướng về phía trước phun ra thiên hỏa mở đường thiên hỏa vốn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi lần đầu tiên bị mất đi uy thế lúc trước ngọn lửa phun ra chưa được một trượng liền nhanh chóng trở nên mỏng manh yếu ớt trong nháy mắt đã biến mất sạch tệ hơn nữa chính là Áp lực của trận pháp và lực hút đồng thời càng lúc càng tăng lên không ngừng, thân thể của nàng không tự chủ lại rơi xuống thêm mấy trượng nữa, sắp sửa bị trở về chỗ cũ. Đan Đằng lớn tiếng biên cuồng cười nói, "Sú nha đầu, hãm tiên trận này chính là do Thái tử đã đặc biệt chuẩn bị dành cho ngươi, ngươi cứ tiếp tục dùng thiên hỏa nữa đi." Ha ha ha ha. Sau khi Chu Chu liên tục sử dụng bảy cái phá cấm mùa, nghi ngờ trong lòng lão về việc Chu Chu tự mình lên núi Hồng Vân đã được phá bỏ, có phá cấm mùa cỡ này trong tay, bản thân lại hấp thu ba loại thiên hỏa Khó trách nàng biết rõ nơi này có cạm bẫy còn dám đến đây. Trong thiên hạ người có thể ngăn cản nàng quả thật là bói không ra. Cho dù thái tử điện hạ có tự mình ra tay, cũng hơn phân nửa là sẽ không làm gì được nàng. May là nhận được sự trợ giúp của khí hồn của huyền cung. Cộng thêm cả thượng cổ trận pháp mà thái tử tự mình bồi dưỡng suốt ba năm, mới có thể chế trụ được nàng. Lúc đầu lão, còn cảm thấy thái tử điện hạ phí nhiều công sức đối phó nhà đầu này như vậy, chính là giết gà dùng đao mổ trâu hiện giờ mới biết được dù chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không ngại quá mức đừng nói nhảm nữa ra tay đi giọng của khí hồn hỏa thánh như tiếng sấm rền vang lên giữa không trung chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chuyện .com. chương bốn mượn hoa hiến phật đan đằng đang đắc ý mừng như điên lại được đánh thức không dám chậm trễ lấy ra một quả tinh thạch ném về phía hỏa nguyên hư không toại hỏa giữa tế đàn khi quả linh thạch kia vừa đụng phải hỏa nguyên một ngọn lửa ẩn chứa lực hủy diệt khổng lồ tràn ra hòa cùng với màu vàng đen của hư không toại hòa hai ngọn lửa thuộc tính âm dương hoàn toàn trái ngược cùng phản ứng không gian bên trong trận pháp cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình phát ra từng đợt tiếng nổ vang kinh khủng pháp trận điên cuồng hấp thu pháp lực khổng lồ mà thiên hỏa kích phát ra mặc dù chu chu ra sức chống cự lại chỉ giống như một con chuồn chuồn nhỏ bé yếu ớt rơi xuống biển lớn mênh mông động không đáy giữa tế đàn nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng nháy mắt đã đến dưới chân chu chu Chu chu ra sức rằng co được chốc lát thì rốt cục hết sức, cả người mềm nhũn bị kéo vào trong hắc động. Bầu trời trong mắt nhanh chóng bị thu nhỏ lại, xung quanh rốt cục chỉ còn lại một màn đen tĩnh mịch. Phừng, hỏa nguyên của hư không tọa hỏa cùng ngọn lửa màu vàng đen bỗng nhiên thoáng hiện ra từ trong bóng tối, chiếu sáng trong phạm vi mười trượng phía trước chu chu. Ngoài ánh lửa thì vẫn chỉ là bóng tối vô tận. Tiểu trư không cam lòng yếu thế phun ra bổn nguyên chi hỏa màu vàng kim, thoáng cái đã ngăn cách được hư không tọa hỏa ở bên ngoài chu chu từ từ khoanh chân ngồi dậy xuyên qua bổn nguyên chi hỏa nhìn về phía ngọn lửa màu vàng đen ở chỗ khác đang không ngừng biến đổi hình dáng cũng không vội vã hấp thu nó ngay trước khi hấp thu thiên hỏa cần phải chuẩn bị xong một vài chuyện đầu tiên chính là phải điều chỉnh lại trạng thái của mình cho tốt vừa rồi mặc dù thời gian đối kháng với hãm tiên trận khá ngắn nhưng cũng làm tiêu hao của nàng không ít chân nguyên nàng lấy ra một cái hộp ngọc đựng thiên nguyên đan bát phẩm mở nắp hộp ra cũng không dùng đan dược ngay lập tức ở phía sau nàng Chỉ thoáng một cái, những đóa mộc linh tịnh liên ngô đồng liền chen trúc nhau xuẻ lá, những đóa hoa sen trắng nõn như ngọc mọc lên. Mùi thơm ngát xong vỏ mũi, làm cho lòng người thoáng đãng. Chu Chu đang đợi, nếu như nàng đoán không sai, nơi này hẳn là chỗ nào đó trong huyền cung dưới lòng đất, không phải là trong phạm vi 18 tầng, hơn phân nửa là không gian mà khí hồn hòa thánh mở tạm thời. Loại năng lực mở không gian này, lúc trước nàng cũng đã được chứng kiến ở tháp Vũ Thần. Nàng cố ý triển lộ ra hỏa linh. Mộc linh của mình lại làm ra hành động lớn là chuẩn bị dùng đan dược cấp 8, cũng là dùng để hấp dẫn hai vị khí hồn song sinh bên trong huyền cung. Nếu hỏa thánh bắt nàng tới chỗ này, nhất định sẽ âm thầm giám thị hành động của nàng. Chỉ cần có thể dụ bọn họ ra, kế hoạch của nàng sẽ thành công được một nửa. Thời gian của nàng không nhiều, hy vọng hai vị khí hồn sẽ không để nàng phải chờ quá lâu. Vừa rồi nàng hao phí bảy cái phá cấm bùa cực phẩm, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất nàng đã biết diễm thí thiên còn chưa xuất quan Nếu không hắn nhất định sẽ tự mình ra tay. Ác ma này vô cùng có hứng thú với việc hành hạ khi dễ nàng, nếu như có thể làm tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác. Sau đó nàng sẽ dẫn dụ hỏa thánh tự mình hiện thân rồi cùng đối mặt với lão. Nàng có hỏa mộc song linh căn, lại hấp thu được ba loại thiên hỏa, còn sắp hấp thu được loại thứ tư, tin rằng trong lòng hỏa thánh nhất định sẽ có chút suy nghĩ. Hơn nữa, hành động hào sảng một lần phá hủy bảy cái phá cấm vua cực phẩm của nàng, hẳn là có thể xóa đi nghi ngờ của đan đằng và diễm Thí Thiên như vậy sự giám thị và kiêng kỵ đối với nàng sẽ được thả lỏng hơn một chút hành động của các sư huynh sư tỷ cũng không đến nỗi bị phát hiện dễ dàng như vậy chu chu không để lại dấu vết nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay bằng đồng của mình trên vòng tay thấm ra một chút cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước khi lên đường doãn tử trương đã xuất ra một luồng thần thức giấu vào trong vòng tay nghĩ rằng doãn tử trương đang ở bên cạnh mình chu chu cảm thấy trong lòng bình thản tĩnh mịch cho dù đặt mình trong bóng tối khôn cùng nàng cũng không cảm thấy cô đơn sợ hãi Ngươi không phải là muốn thiên hỏa sao, nhiễu sự cái gì? Giọng nói của hỏa thánh bỗng nhiên truyền đến, trong lòng Chu Chu cảm thấy vui mừng, trên mặt lại không biểu hiện gì. Thơm quá thơm quá, đây là mùi gì vậy? Một giọng nói khác lại vang lên, giọng nói này chậm rãi không lên xuống, khác hẳn với giọng nói rền vang như sấm của hỏa thánh. Hẳn là một thánh. Dường như Chu Chu vô cùng hoan hỉ, không ngờ ngươi lại tới. Đây là mùi hương của băng hình hải liên, hòa cùng khí thức của thanh ngọc ngô đồng, cho nên không dễ dàng nhận ra được Chu Chu dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm vậy. Hử! Băng hình hải liên cửu phẩm. Sao lại có trên mộc linh của ngươi? Giọng nói của mộc thánh có thêm mấy phần hứng thú. Bởi vì chúng ta đều là thanh tịnh chi thể, cho nên dưới sự cảm ứng của mộc linh lại thành như thế này. Ai, tiểu cô nương, sao ngươi không tới sớm một chút? Mộc thánh than thở. Chu Chu nhìn thấy trong bóng tối thoáng một cái liền hiện ra một lão giả cả lông mày, và tóc đều màu xanh vẻ mặt xám quét xanh sao, lão đánh giá từ trên xuống dưới chu chu một phen, nghiêng đầu nói với bên kia, sớm nói có phải tốt không? Ai? tiểu cô nương này chẳng phải càng thích hợp hơn so với diễm thí thiên sao? hướng ánh mắt lão nhìn về, hỏa thánh chẳng biết đã hiện thân ra từ lúc nào, lão tức giận trợn mắt nhìn mộc thánh một cái, hư lạnh một tiếng. chu chu cẩn cẩn thận thần nhìn hỏa thánh nói, tiền bối ngài có phải là đã nhận diễm thí thiên làm chủ nhân hay không? hỏa thánh không đáp, mộc thánh tùy tùy tiện tiện cất bước đến bên cạnh chu chu đưa tay xoa nhẹ đóa sen trên thân cây ngô đồng, thản nhiên nói, cũng không tính là nhận chủ, chẳng qua là là một cuộc giao dịch. Chu Chu đưa tay hai đóa hoa sen kia hai tay đưa lên cho Mộc Thánh, nói, tạm cho tiền bối làm lễ ra mắt. Khuôn mặt xanh sao đầy nếp nhăn của Mộc Thánh nhất thời biến thành một đóa cúc xanh, cười đến là vui vẻ, này, sao lại có thể không biết xấu hổ a. Vừa nói lão vừa nhanh chóng thu nhận đóa sen kia. Đóa sen này là do mộc linh khí tinh thiết ngưng tụ thành, mặc dù Mộc Thánh dựa vào huyền cung Dưới lòng đất để hấp thu linh khí các loại hoa cỏ linh dược trong vòng ngàn dặm cả ngày, lẫn đêm, nhưng mà đây là tiên hoa cửu phẩm, là băng hải hình liên tinh thuần chữ danh, lão còn chưa từng được gặp qua, chính vì hiếm nên quý. Hỏa thánh nói, tiểu nha đầu ngươi không cần phải lấy lòng. Ta và Diễm Thí Thiên đã có ước hẹn từ trước, tuyệt đối sẽ không thả cho ngươi rời đi. Hư không tọa hỏa ở đây, đồ cúng tế thiên hỏa của ngươi đâu. Chu Chu lấy đỉnh giả ra trước mặt, nói thẳng, đây là hàng giả. Hỏa Thánh và Mộc Thánh đồng thời thay đổi sắc mặt, Hỏa Thánh cả giận nói, ngươi dám đùa bỡn chúng ta. Chu Chu cười khổ nói, không phải tiền bối cũng vây khốn ta đó sao? Chẳng lẽ còn mong đợi ta mang đồ cúng tế thiên hỏa thật đến, để cho diễm thí thiên, có thể hoàn toàn khống chế được huyền cung càng hại ta thảm hơn sao? Hỏa Thánh nghe Chu Chu nói nửa câu sau, vẻ mặt có chút phức tạp, không nói gì. Mộc Thánh giống như không hề tức giận, ngược lại tâm tình có vẻ tốt lắm. Cười nói, cũng đúng, nếu như Diễm Thí Thiên có đồ cúng tế thiên hỏa ngay cả ta cũng phải theo đúng ước hẹn nhận hắn làm chủ. Cái đồ ngay cả Mộc Linh Căn cũng không có, hừ. Diễm Thí Thiên vốn có bốn loại thiên hỏa hòa thánh rất chi là vừa ý với tư chất của hắn, Mộc Thánh lại vô cùng mất hứng. Có thể nói cho ta biết ước định giữa hai người và Diễm Thí Thiên được không? Chu Chu hỏi. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com mươi 441, muội còn có ta. Hỏa thánh diễu cợt nói, không liên quan đến ngươi. Mộc thánh lại thích người hiền lành nên có ấn tượng tốt với Chu Chu. liền thẳng thắn nói ra ước định, hắn tìm một vị tu sĩ đại thừa kỳ hỏa. Mộc song linh căn lấy tu vi cả đời cùng thần hồn hiến tế, khiến cho chúng ta không cần lâm vào ngủ say, còn phải nghe theo mệnh lệnh của hắn trong vòng 100 năm. Nếu như trong vòng 100 năm này hắn có thể tìm được đồ cúng tế thiên hỏa, hoặc mang hạt giống của vạn niên hợp hoan về chồng ở gần Huyền Cung thì chúng ta liền chính thức nhận hắn ta là chủ nhân. Trong lòng Chu Chu dùng mình run rẩy nói, Hiến Tế đó hoàn thành rồi sao? Nàng đã nghe Lâm Chấn Kim nói về việc thông qua Hiến Tế kích thích khí hồn thần khí. Lúc trước Tháp Vũ Thần trải qua mấy ngàn năm chưa từng nhận chủ, lần đầu tiên sắp Lâm vào ngủ say, chính là nhờ có một vị tổ tiên Lâm Thị tự nguyện Hiến Tế mới khiến cho khí hồn chống giữ được thêm mấy ngàn năm. Lần này cũng là bởi vì gần đây Doãn Tử Trương nhận được khí hồn tán thành. Trở thành tân chủ nhân của tháp vũ thần, khí hồn thông qua huynh ấy hấp thu thiên địa, ngưng tụ ý niệm chuyển qua trạng thái tự chữa trị, mới không có lâm vào ngủ say. Đương nhiên là hoàn thành, nếu không sao chúng ta lại có thể làm việc cho hắn ta. Mộc Linh miễn cưỡng nói, hiển nhiên vẫn là không hài lòng về Diễm Thí Thiên lắm. Trên đại lục tấn tiềm này, tu sĩ đại thừa kỳ cũng có mấy người, hỏa mộc song linh căn thì lại chỉ có một người là Diễm Tứ. Diễm Thí Thiên thật không còn tính người. Vì mốt đoạt được cửu thiên huyễn hỏa không những sát hại Gia Gia của mình, còn muốn lấy thần hồn, và Tu Vi đem hiến tế đổi lấy sự hỗ trợ của khí hồn thần khí, vị Gia Gia này xem như hoàn toàn bị hắn ta lợi dụng triệt để. Nhưng mà sinh một tên ác ma tai họa như vậy trên đời, cũng coi như lão ta chết không hề oan uổng. Diễm Tứ Vốn cũng không phải là người tốt, hơn 3.000 năm trước thiếu bích thấm, hơn 3.000 năm sau hại yêu hồ, Chu Chu hoàn toàn không có ý định đồng tình với lão. Khó trách diễm thí thiên lại đột nhiên quay qua đối phó với đảo âm dương, hóa ra là muốn giành hạt giống của vạn niên hợp hoan thụ. May là bọn họ đánh bậy đánh bạ phá hư chuyện của hắn. Nếu như trong tương lai, ta có thể làm được hai chuyện này. Các ngươi có thể thay đổi thành nhận ta làm chủ nhân không? Chu Chu rụt rè hỏi. Đối với việc tự đề cử mình trở thành chủ nhân của hai lão nhân gia, nàng vẫn hơi thiếu tự tin, nhưng mà hai chuyện mà bọn họ yêu cầu thì nàng có thể làm được. Đồ cúng tế thiên hỏa thật đang ở trong vòng tay đồng của nàng. Về hạt giống vạn niên hợp hoàn thụ, nhị sư huynh, tam sư tỷ cũng có thể coi như là người cung thái hư, quan hệ khá tốt với đạo quân thiên chân, hẳn là có thể thương lượng. Mộc thánh buồn bực nói, nếu như ngươi có thể tới sớm mấy năm, hai chuyện này không cần làm cũng được, chúng ta vẫn có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu như Chu Chu đã có thể mô phỏng đồ cúng tế thiên hòa gần chính xác như vậy, chứng minh nàng khẳng định đã thấy đồ thật. Hơn nữa nàng chính là hòa mộc song linh căn lý tưởng nhất. Tuổi còn nhỏ đã có thể hấp thu ba loại thiên hòa. Lại có Mộc linh tịnh lên ngô đồng, nhìn trên người nàng khí tức linh dược nồng đậm như vậy, tiện tay là có thể lấy ra một đan dược bát phẩm, rõ ràng chính là một luyện đan sư không hề tệ, cùng với huyền cung dưới lòng đất quả thật là ông trời tác hợp. Ý nghĩ trong lòng của hòa thánh tương tự như Mộc thánh, cũng bởi vì như vậy, mới đặc biệt hối hận lúc trước vì sao lại ước định với Diễm Thí Thiên, hơn nữa còn rất oán niệm Chu Chu đến trễ vài năm. Trong lòng Chu Chu vui mừng, hỏi dò, Diễm Thí Thiên muốn các người làm gì với ta? Hỏa thánh và một thánh liếc nhau một cái. Có chút bất đắc dĩ nói, giam cầm ngươi tại huyền cung dưới lòng đất, chờ đến 20 ngày sau hắn xuất quan cùng hợp thể song tu. Diễm Thí Thiên vô cùng cẩn thận về chuyện này, ngày đó hắn nói với đan đằng ba tháng xuất quan, nhưng trên thực tế chỉ có một tháng. Khí hồn ở huyền cung, dưới lòng đất này cũng không có phân biệt chuyện gì là tốt chuyện gì là xấu. Đối với chuyện nam nữ song tu lại càng coi là bình thường, bọn họ đáng tiếc chính là người có thể chọn làm thánh chủ huyền cung tốt như chu chu lại vì ước định của bọn họ hơn phân nửa muốn hủy ở trên tay diễm thí thiên hành động của bọn họ có phải trợ trụ vi ngược hay không thì bọn họ cũng không có một chút cảm giác nào chu chu nghe được bốn chữ hợp thể song tu liền vừa hận vừa sợ nàng đè nén sự sợ hãi trong lòng tiếp tục truy vấn trừ việc giam ta lại còn có yêu cần nào khác không mục thánh và hỏa thánh cùng lắc đầu chu chu thở phào nhẹ nhõm hai mươi ngày phải không nàng nhất định phải tranh thủ thời gian ta cũng muốn cùng hai vị làm một ước định chu chu nói chúng ta sẽ không làm trái với ước định ban đầu. Hòa Thánh Cao Mày nói, bọn họ khác với tu sĩ loài người, bất kể nguyên nhân gì cũng không thể đi ngược lại giao ước, nếu không sẽ bị trời phạt. Chu Chu vội vàng nói, ta sẽ không van xin hai vị tiền bối đi ngược lại với ước định của Diễm Thí Thiên. Chẳng qua là hy vọng trong thời gian 20 ngày tới mong hai vị sẽ không nói tình huống của ta với Diễm Thí Thiên, cùng với đồng bọn của hắn. Nếu như hai vị tiền bối đáp ứng, sau khi các người giải trừ ước định trăm năm với Diễm Thí Thiên, ta nhất định sẽ giao đổ cúng tế thiên hỏa thật ra. Nàng suy nghĩ một chút liền bổ sung. Hơn nữa, cho dù ta chết, cũng sẽ sai người thay ta đưa tới các ngươi. Mộc Thánh và Hỏa Thánh hai mặt nhìn nhau, chỉ đơn giản như vậy. Cho dù Chu Chu không tuân theo lời thề, bọn họ cũng không hề tổn thất chút nào. Mộc Thánh đáp ứng trước, tốt. Một lời đã định. Hỏa Thánh suy nghĩ chốc lát, rốt cục cũng trầm chậm, chậm gật đầu. Bọn họ đều không nghĩ ra, Chu Chu tính toán làm gì trong hai mươi ngày này. Vì sao lại muốn bọn họ che giấu với diễm thí thiên, nhưng mà tận trong đáy lòng, bọn họ mong muốn tiểu cô nương này có thể tìm được đường sống, như vậy sau trăm tuổi, bọn họ sẽ có một thánh chủ hết sức hoàn mỹ. Từ chất chất tu vi của thánh chủ thần khí hết sức trọng yếu với khí hồn, cho nên nếu như có thể, bọn họ cũng sẽ tìm lựa chọn tốt nhất. Khí hồn cũng có thể tu luyện, nếu như chủ nhân tương hợp với thuộc tính của bọn họ, tu vi đủ cao thì cũng có thể khiến cho tu vi của bọn họ tăng tiến, khiến cho bọn hắn có thể sớm ngày ngưng tụ pháp thân chính thức lúc đó có thể tiêu giao tứ phương thậm chí phi thăng thành thánh không hề bị thần khí ước thúc chu chu nhận được sự đồng ý của khí hồn rốt cục yên lòng phân ra một luồng thần thức tiến vào bên trong vòng tay bằng đồng thần thức của doãn tử trương ngưng tụ thành hư ảnh nhàn nhạt đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên một băng ngọc trụ chu chu dùng sức nhào tới trong lòng ngực của hắn vui vẻ nói muội thành công rồi chờ muội hấp thu hư không toại hỏa là có thể mở được cấm chế của huyền cung trong lòng đất để rời đi Người trước mặt chỉ là một thần thức hư ảo, không có hình thể không có tinh đập, càng không có nhiệt độ cùng với mùi hương quen thuộc trước kia, nhưng Chu Chu đã rất thỏa mãn. Doãn tử trương nhẹ nhàng vốt ve mái tóc dài của nàng, nói, đáng tiếc ta không thể thay thế mỗi lúc mỗi thống khổ hấp thu thiên hỏa. Ta đi ra ngoài cùng muội được không? Chu Chu dùng sức lắc đầu nói, không nên. Muội đau đến nỗi nhè răng trợn mắt, nhìn rất xấu. Nàng không để cho doãn tử trương nhìn thấy bộ dáng lúc thống khổ chịu đựng của mình, nhất định huynh ấy sẽ cảm thấy khó chịu tự trách bản thân bộ dáng lúc muội xấu hơn bây giờ trăm ngàn lần ta nhìn cũng quen mắt rồi doãn tử trương thản nhiên nói bộ dạng lúc này của chu chu còn muốn đẹp hơn tiên tử mấy phần cho dù có nhen anh trợn mắt cũng không hề xấu đi một chút nào hắn hiểu tâm tư của nàng đổi lại là hắn thời điểm bản thân thống khổ nhất cũng không hề nguyện ý để cho nàng thấy muội phải đi rồi nhất định sẽ nhanh thôi chu chu lưu luyến không rời nói cố gắng khiến cho bản thân nhìn qua có vẻ thoải mái một chút Doãn tử Trương nhìn nàng, bỗng nhiên cúi đầu dùng sức hôn môi của nàng một ngụ, heo ngốc cậy mạnh, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận, chịu không nổi thì bỏ đi, không sao cả, muội còn có ta. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, HP Audio Chuyện.com. Chương 442, Hỏa Thiêu Lúc thần thức của Chu Chu, từ vòng tay ra ngoài thì Mộc Thánh và Hỏa Thánh đã không thấy bóng dáng. Nàng triệu hồi tiểu chư, nhìn hư không tọa hỏa cách đó không xa.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 hắc long kia xấu như vậy ngươi cũng không muốn làm bạn với nó đâu đúng không hơn nữa thoạt nhìn bộ dạng của nó rất thích ăn thịt heo chu chu cố gắng nói chuyện thả lòng bản thân cũng không quản đề tài có trẻ con buồn cười hay không đi đi chúng ta nhất định có thể vượt đi qua ngươi là tiểu chư lợi hại nhất trong thiên hạ sau khi chu chu động viên xong nhẹ nhàng buông tay ra tiểu chư vặn vẹo uốn éo thân thể tròn tròn mập mạp ụt ít hai tiếng liền lao tới sông về đốm lửa hư không toại hỏa nho nhỏ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 Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, HP audio hpaudio.chuyện.com. mươi 443, Trứng Nở. Trứng Nở. Ngoài mặt thành lăng đan vẫn yên ổn như cũ, nhưng bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Đan thần điện đột nhiên xuất hiện động tĩnh cực lớn làm cho lòng người trong thành bàng hoàng. Cộng thêm mấy tháng trước bảo khố hoàng tộc bị trộm, trên bầu trời thành lăng đan. Bầu trời hiện lên hư ảnh huyết phượng hoàn đỏ rực vô cùng trói mắt, cũng làm cho người người kinh hãi khó yên, đan quốc chỉ sợ muốn xảy ra chuyện lớn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 Hòa thánh tức giận nói, ta không phải là người mù. Màu sắc hư không tọa hòa đúng là thay đổi, trở nên càng trở nên sáng ngời. Vốn là ánh lửa ố vàng dần dần biến thành đỏ tía, trong đó lại phát ra từng tia sáng lục sắc rực rỡ, biến ảo không chừng cuối cùng từ từ, dung hợp thành một đoàn hòa điểm phát ra ánh sáng màu vàng tinh khiết. Ngọn lửa càng lúc càng rực rỡ chói mắt, đến hòa thánh cùng một thánh đô cũng cảm thấy không thể nào nhìn thẳng, bên ngoài chiếu xa ánh sáng năm màu.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 Cho nên nàng không chút nào ngoài ý muốn phát hiện trong mắt doãn tử. Trương trừ mừng như điên, tư niệm bên ngoài còn thêm mấy phần tàn bạo. Doãn tử trương không nói chuyện, đưa tay muốn ôm nàng thật chắc, bất đắc dĩ bọn họ hiện nay cũng chỉ là hai luồng thần thức, cũng không phải thật thể. Không thể làm gì khác trợn mắt như muốn ăn tới nuốt sống nhìn nàng mấy lần. Hừ nói, ra ngoài sau đó giáo huấn nguội. Chu chu lấy cười khan hai tiếng lấy lòng, lập tức nói sang chuyện khác, hôm nay là ngày thứ mấy. Nguội đã thành công hấp thu hư không tọa hỏa.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 Nhưng mà một tiếng phi điên cuồng này của đệ thiện thượng thật sự quá kinh người, rốt cục khơi dậy lửa giận của đan đằng, từ nơi sâu nhất trong thần điện truyền ra tiếng hét lớn hỗn độn tù lung, vây. truyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 446, Hừng Hực Sông. Đan thần điện chính là thánh địa đan tộc, tương tự như ý nghĩa của Hoàng Cung đối với Hoàng Tộc Diễm Thị, toàn bộ bên trong và bên ngoài của Tòa Kiến Trúc đều phân bố các loại cơ quan cấm chế